Tống ức hàm lại không có tới quá, chờ thu được ngục giam thông chi, hắn thở dài một tiếng, từ đây hoàn toàn đã quên bạch linh chi người này. Đến nỗi bạch phụ một nhà. Năm đó hách linh nói tốt đưa hắn một hồi kiếp trước kiếp này quả thực liền đưa, từ hắn phối hợp bạch linh chi điều tra về đến nhà, hoàng lương một ngộng, tỉnh lại xuyên tim đau. Lại xem ô hiếm tiểu nhi tử, trong mắt không biết là ai vẫn là hối. Đời trước hắn vì nữ nhi có thể lao ra đi chắn tăng thi, nữ nhi vì hắn cũng có thể chém giết ở phía trước. Cha con hai không chút nào giữ lại tin cậy tôn trọng, chẳng sợ ở nguy hiểm thật mạnh mặt thế cũng quá đến ấm áp hạnh phúc. Hiện tại đâu? Bạch Phụ không biết chính mình đối nhi tử ai có thể hay không đạt tới cái loại này trình độ, nhưng hắn lại khẳng định nhi tử sẽ không vì hắn che ở đằng trước sát tăng thi. Bạch Phụ rất thống khổ, hắn không mặt mũi lại đi tìm Bạch Linh Châu, chẳng sợ tiểu thê tử cùng sau khi lớn lên nhi tử như thế nào suối dục cũng không mặt mũi bán ra kia một bước. Nàng mạnh khỏe, đã thực hảo. Bạch phụ suốt ngày cô đơn hối hận bộ dáng làm tiểu thê tử thực chịu không nổi, chuyển hóa sau nàng còn thực tuổi trẻ, mà bạch phụ bởi vì tự mình cha tấn lại có vẻ lão rồi, vì thế, nàng đưa ra ly hôn. Có như vậy một cái quá xuất sắc cái nữ, chẳng những dính không thượng quang không nói còn muốn chịu đựng hàng xóm láng giềng phê bình, dựa vào cái gì? Nàng chính là cấp bạch gia sinh cái đại nhi tử, là công thần. Hưởng thụ không đến công thần đãi ngộ tiểu thê tử căm giận, chỉ vào bạch phụ cái muối mắng. Bạch phụ không sinh khí, Cùng nàng xử lý ly hôn thủ tục. Nhi tử bị để lại cho Bạch phụ, Bạch phụ nhìn tiểu thê tử quyết tuyệt rời đi bóng dáng, lại xem mắt kinh ngạc đến ngây người Nhi tử, Đấy lòng một mảnh hờ hững. Chương 432 bị cô phụ mợ. Nhi đồng ở tân xã hội là chân quý tài nguyên, có được so trước kia càng nhiều càng toàn diện ưu đãi. Bạch phụ thực yên tâm đem Hải tử giao cho nhân viên công tác, cả ngày ở nhà phát lốc. Nay đối tiểu Hải tử tới nói thật cũng không phải một kiện chuyện xấu, rốt cuộc Rời đi ba mẹ rốt cuộc làm hắn nhận rõ hiện thực nỗ lực trưởng thành. Hách Linh đối này đó toàn không thèm để ý, Bạch Linh Châu đã sớm đi rồi, những người này kết cục lại cho ai xem. Chờ Linh Linh Linh rốt cuộc đem Linh Châu không gian dung hợp xong, tới rồi rời đi thời điểm, lúc này khoảng cách nàng tới đã qua đi ước chừng 100 năm. 100 năm, Hách Linh dùng 30 năm thời gian giúp nơi này nhân loại chuyển hóa, dư lại 70 năm, không có người biết một hàng ba người tung tích, có người suy đoán nữ vương đại nhân là đang bế quan. Cũng có người đoán nữ vương đại nhân phi thăng thành tiên, chính là không ai đoán nàng đã chết. Nói giỡn, kia chính là nữ vương đại nhân, bọn họ đều đã chết nữ vương đại nhân cũng không có khả năng chết. Linh linh linh hương phấn làm cho bọn họ tiến không gian, triển lãm chính mình thành quả. Xem, cỡ nào Mỹ lệ cảnh sắc ca. Hành linh, Nga. Thí đại điểm địa phương. Diêm A-Lang, Nga. Còn không bằng chấm bãi săn đại. Vệ giặc, Nga. Làm chiến trường cũng lược tiểu nha. Linh Linh Linh bị bắt một đầu nước lạnh, thở phì phì, hôm nay nó là gấu trúc, xoay tròn vo eo, các ngươi biết luyện hóa cái này nhiều vất vả sao? Ta chính là ăn mãi sức lực đều dùng ra tới. Nếu là có thể cùng đầu não liên hệ, nó không cần như vậy cố sức, nhưng nếu là đầu não ở, nó cũng không hảo tư muội. Nếu độc chiếm chỗ tốt, vậy không thể không ra lực. Bạch hát tròn vo hấu thể, miễn bản cỡ nào đáng yêu, ba người quyết đoán xuống tay miết án miết, vất vả Linh Linh Linh, ngươi cũng thật có khả năng. Linh linh linh ngạo kiều một quay đầu, hừ. Hắc, vật nhỏ còn khó hống. Ba người trao đổi xem qua sắc lập tức đối không gian một đồn khen. Không khí thật tốt. Đều là linh khí. Thổ nhượng thật phì, Tiên giới đảo. Cục đá đẹp. Vệ Giác Khô cần thanh âm. Bá, ba người đồng thời xem hắn, linh linh linh, đó là sơ ơn. Vệ Giác cười gượng một tiếng, "Hành linh, làm thanh long bạch hổ tới chạy một chạy, buồn lâu như vậy, chúng nó nhất định buồn." 70 năm thời gian, Linh linh linh luyện hóa không gian, hách linh hấp thu linh khí, vệ giặc cùng Diêm A Lang tu luyện thần hồn, cũng chưa nhàn rỗi, tất cả tại bế quan. Thanh Long Bạch Hổ tự nhiên không có thả ra. Hách linh một thả ra, hai tiểu chỉ miêu miêu miêu kêu không ngừng, đánh giá bốn phía. Kỹ thuật này không gian cũng không lớn, mấy chục mâu đất bằng liếc mắt một cái thanh tuyển cuối vài tòa tiểu sơn, bên cạnh một mảnh mù sương kết giới. Có lẽ nguyên lai like nơi này rất lớn, nhưng tiên bảo truyền lâu lắm, ngoại giới linh lực thiếu hụt, nó tự thân linh lực tiêu hao. Mới trở nên như vậy tiểu. Hách Linh, Bạch Linh Châu dùng nơi này đổ vật cứu vớt nhân loại, thứ gì? Linh thực. Linh Linh Linh, Linh thực cùng Linh Tuyển, làm ra khắc chế tăng thi vi rút dược. Hách Linh, những thứ khác đâu? Tu tiên truyền thừa đâu? Nàng có điểm tiểu khẩn trương, nếu nơi này đầu có tu tiên truyền thừa, phát lớn hoa. Linh Linh Linh cũng là như thế này tưởng, nó ủ rũ cục đôi, không có. Ta đem đất đều quát ba lần, không có cũng chỉ là một cái thực bình thường gieo trồng không gian. Ai? Ai? Hai người đồng thời thở dài. Diêm A-Lang cùng vệ giặc lại lần nữa nghi hoặc, tu tiên so ngươi đến từ tinh tế còn lợi hại. Hách Linh, cũng không thể nói như vậy. Bất quá là tiên ma văn minh quá nhiều chúng ta thèm nhỏ dãi đồ vật. Ai? Hảo thất vọng A. Linh Linh Linh nhìn xem nàng, nhìn nhìn lại hai người, cảm thấy không thể quá sát tinh tế bi phong, nói, chúng ta tinh tế cũng có tiên ma làm không được bản lĩnh. Chúng ta tinh tế đại quân cũng rất lợi hại. Hai người thật mạnh gật đầu, cũng không phải là sao, kia thật lớn cơ giáp thật đúng là quá mê người. Còn có tinh hạng thần tiên đều làm không được. Hách linh mắt lại nhìn, quả nhiên nam nhân đối quân sự máy móc càng cảm thấy hứng thú. Chuyện ở đây xong rồi, nên rời đi. Thế giới này hấp thu cũng đủ linh khí, còn có công đức tin lực, linh linh linh tin tưởng đại trướng, tìm kiếm tiếp theo cái thế giới, lưu ba người ở linh thực ngoài ruộng rút thảo, ngoài ruộng không ngừng linh thực. Còn có Bạch Linh Chi năm đó gieo cây nông nghiệp mấy năm nay tự hành sinh sản loạn trưởng thành một mảnh, cũng yêu cầu thu thập ra tới. Vệ giặc cùng Diêm A Lang thu hoạch cây nông nghiệp, Hách Linh đem lúa mạch lúa cây đậu chia đều mở ra trên mặt đất đầu, Thanh Long Bạch hổ nghịch ngậm ở nàng hai chân gian xuyên tới xuyên đi. Cái này không gian chỉ sợ chỉ có thể dùng một lần, Bạch Linh Chi tất nhiên liên tiếp rút linh thực, ngoài ruộng linh thực không đủ một nửa diện tích, có thể thấy được không gian đều có linh lực đã không đủ. Lại không có tu luyện phương pháp Bạch Linh Chi hoặc là Bạch Linh Châu đều không có biện pháp tẩm bổ không gian, này không gian chỉ có thể tự sinh tự diệt. May gặp được ta, Linh Linh Linh có biện pháp, chắc không được Linh Châu như vậy vội vàng hướng ta trong tay toàn. Đây là ở tự cứu nha. Linh Linh Linh dung hợp không gian sau, kia viên không gian gửi lại hạt châu ném vào Linh Tuyển, bởi vì không gian luyện hóa tiến hách Linh Linh hồn, hách Linh tự thân thật lớn linh lực tự động tẩm bổ linh hồn sở mang hết thảy, có linh lực bổ sung, suối nguồn lớn bài phần phía dưới ngâm kia viên hạt châu cũng bắt đầu phiếm ra chân châu ánh sáng. Còn có ngoài ruộng linh thực, mắt thấy tinh thần rất nhiều, về sau nên loại loại nên phân chi phân chi, sớm muộn gì một lần nữa trồng đầy sở hữu đồng ruộng. Đến nỗi những cái đó bình thường thu hoạch, linh linh linh trải qua mấy cái thế giới sớm thu thập rất nhiều, phân loại thu hồi tới đó là. Nhưng thật ra trải qua không gian cải tạo mấy thứ này nhiều ít cũng hàm linh khí, so bình thường thu hoạch ăn ngon một ít, đối thân thể cũng hảo. Ba người thật vất vả đem một nửa điền sửa sang lại ra tới, Linh Linh Linh rồi dám trở về, không đụng tới linh lực nùng thế giới. Hách Linh mới muốn nói không nóng nảy chậm rãi tìm, đồng nhiên trong lòng rung động, nàng nhanh chóng nói, mặc kệ cái gì thế giới, lập tức tìm được một cái đi vào. Linh Linh Linh dọa nhảy dựng, xem Hách Linh nghiêm túc xuống dưới thần sắc không dám hỏi nhiều, lập tức đi làm. Vệ giặc diêm A-lang, làm sao vậy? Hách Linh ấn giữa chán, thực linh sư trực giác, chúng ta yêu cầu lập tức rời đi nơi này. Hai người cũng vẻ mặt nghiêm túc lên, không hỏi vì cái gì, hỏi nên làm như thế nào. Hách Linh hút một hơi, chờ Linh Linh Linh liền hảo. Linh Linh Linh tốc độ rất nhanh, vừa vặn bên cạnh có cái tiểu thế giới một đầu chát đi vào. Các nàng mới vừa vừa ly khai, một đạo hư vô mở mịt lại cường đại thần thức đào qua, mang theo đến từ không biết tên không gian lầm bẩm, nhàm chán A. Linh Linh Linh luôn cuống tay chân tiến vào thế giới, luôn cuống tay chân tìm cái nhiệm vụ, mới chấn định xuống dưới, nghĩ mà sợ hô khẩu khí. gì? Nó sợ cái gì? Linh, ta tiếp cái tiểu nhiệm vụ, ngươi muốn hay không gặp khách hàng? Hách Linh tim đập đã bình phục, cùng nguy hiểm đi ngang qua nhau, nàng gật gật đầu, ta lập tức tới. Nhỏ hẹp văn phòng, Keo Kiệt gia cụ, Hách Linh một thân chức nghiệp trang không chút cẩu thả ngồi ở bàn làm việc mặt sau. Thật là khó coi a, ngươi phẩm là phóng điểm bút đá giấy á ở trên bàn đâu? Môn mở ra, một cái bàn lao đầu phụ nhân đi đến, trên người xuyên lại là đạo bảo. Hách Linh nhướng mày, lão phụ đầu tóc hoa râm, giáng người câu lũ nhìn qua có sáu bảy chủ kỳ thật mới năm mươi tả hữu. không trách như thế có thể tiến vào này đều là không như ý người lão phụ đi vào nơi này là giật mình nhưng nàng lại thực chết lặng từng bước một đi lại gian có thể thấy được tốt đẹp giáo dưỡng đối với hách linh làm thi lễ ở ghế xoay ngồi hạ nàng dáng ngồi thực chính ngồi nửa cái ghế dựa dưới thân ghế rửa cũng không có nửa điểm lay động hách linh gật gật đầu ngươi có cái gì tâm nguyện tâm nguyện lão phụ mở miệng Tựa như một ngụm giếng cạn, cuộc đời của ta còn có thể trọng tới sao? Có thể. Lão phụ kinh ngạc, trong mắt tích tụ một chút ánh sáng, cái kia thanh âm nói, có thể vì ta báo thủ. Trọng tới cũng là báo thủ một loại. Người muốn trọng tới sao? Tưởng trọng sinh tới khi nào? Hách linh tâm tư quay nhanh, nàng nhưng không cái kêu bản lĩnh xoay chuyển thời không, liền xem linh linh linh gặp được này phụ nhân thời gian tiết điểm, nếu quá muộn không kịp, kia, liền đưa nàng một giấc mộng. Không thật xấu, nhân sinh chính là mộng một hồi sao? Chương 433 song trọng sinh. Nghe phụ nhân nghiến răng nghiến lợi nói, ta phải về đến nhận nuôi cái kia tiểu bạch nhãn lang thời điểm, lần này, ta mới không cần giữ nàng. Linh linh linh ở nàng bên thai nói, không thành vấn đề, tới kịp. Hách linh gật đầu, có thể an bài. Ta trước hết nghe nghe ngươi là tình huống như thế nào. Phụ nhân vừa nghe có thể trở về, đại hỉ, cả người đều tỏa sáng ra không giống nhau sáng giỏi, thật sự. Thật vậy chăng? Ta đây có thể giữ được ta hài từ sao? Hách Linh, ngươi nói trước tới sao lại thế này, từ đầu nói. Phụ nhân hai tay điệp ở bụng trước, khẩn trương giao nắm, ta kêu đỗ thải nương, gả nam nhân kêu thái suất toàn. Ta gả cho thái suất toàn sau mấy năm không còn, hắn cùng hắn muội tử thái quế hoa em rể như phúc sơn thương lượng, đem bọn họ nữ nhi quá kế cho ta ra, lấy hoa mang quả chi ý. Hách Linh gật gật đầu, nhận nuôi một cái triệu hài tử, thực thịnh hành cách làm, ở tinh tế còn có người làm như vậy đâu. Nghe mấy người này danh. Đại khái rõ ràng này mấy nhà người ra cảnh. Quả nhiên, nhà ta mấy thế hệ làm vải vóc mua bán, thái suất toàn lúc đầu chỉ là cái tiểu nhị, sau lại ta cha mẹ thấy hắn cần cù, đem ta gả cho hắn. Đỗ thải nương trên mặt cô đơn, ta thành thân không bao lâu, nhà mẹ để được cơ hội dọn đến Kinh Thành đi, ta cùng thái suất toàn lưu tại trấn trên xử lý của hồi môn cửa hàng. Hắn đối ta cũng coi như không tồi, trừ bỏ không hài tử. Hai nhà thương nghị đem kia tiểu bạch nhãn lang như phương phương quá kế đến ta dưới gối. Ta cũng muốn cái chính mình hài tử liền không phản đối. Như phương phương mới hơn 2 tuổi, ta nghĩ có thể dưỡng thủ. Đỗ thải nương sờ lên bụng nhỏ, cũng là xảo. Như phương phương mới đến, ta thực sự có dự, nhưng phát hiện khi liền không có thể giữ được, đại phu nói, ta bị thương thân mình đời này đều. Càng nuốt một chút, từ đây ta đem như phương phương đương thân sinh đối đãi, tự mình nuôi nấng tự mình dạy dỗ, cầm kỳ thư họa châm chức nữ hồng, sau lại còn phí tâm phí lực cho nàng leo lên một môn đỉnh tốt việc hôn nhân. Ta của hồi môn tài sản riêng cũng đều cho nàng làm của hồi môn. Nàng lại như thế nào hồi báo ta? Cho nàng thân cha mẹ ruột đại phòng ruộng tốt vũ gia hạ nhân ta không có gì nhưng nói, rốt cuộc đó là cho nàng mệnh thân cha mẹ ruột. Nàng như thế nào hồi báo ta? Luôn muốn không thể làm thái gia chặt đức ăn, muốn thỏa mãn ta tâm nguyện, cấp thái suất toàn liên tiếp tặng hai nữ nhân. Ha, đây là ta tâm nguyện. Đây là cách chúng ta, ghê tẩm ta đâu. Ta thứ gì đều cho nàng, tâm huyết cũng toàn hoa ở trên người nàng không cầu nàng hồi báo nhưng đừng chọc tìm ta a thái suất toàn thật được nhi tử còn muốn đem ta của hồi môn cửa hàng chuyển cho không phải ta thân nhi tử phi nam mơ đỗ thải nương vẻ mặt phẫn hận hách linh chính là ngươi cũng làm không được cái gì đi đỗ thải nương khổ mặt ta một cái lao phụ có thể làm cái gì nàng gả chính là nhà cao cửa rộng ta nhà mẹ để bất quá là cái thương hộ ta chỉ có thể dọn ra đi mắt không thấy tâm không phiền bạn thanh đèn cùng tinh thư nhai chờ chết hách gật gật đầu nhiệm vụ này Thật đúng là đơn giản. Đổi cái nam nhân sao? Đỗ Thải Nương nói, nam nhân nào có thứ tốt, lại đổi không chừng còn không bằng cái này. Tốt xấu như phương phương không đắc thế trước thái suất toàn đối ta cũng coi như tôn kính, không có nạp tiếp Đổi thành người khác, không chừng sớm thê thiếp thành đàn. Nàng nói, ta tưởng giữ được ta hài tử. Làm thái suất toàn tránh cả đời đều cho ta hài tử. Nếu nam nhân không làm người, vậy đương ra xúc xử. Hách Linh, Minh Bạch, Hành, Ngươi chuẩn bị hạng. Chúng ta lập tức trở về. Đỗ Thải Nương sừng sốt nhanh như vậy nha. Hách Linh, bằng không đâu. Không mau chút người nam nhân liền nhận hạ cái kia nữ nhi. Đỗ Thải Nương nóng nảy, mau, ta phải đi về, đời này tiểu bạch nhãn lang đừng nghĩ tiến ta ra môn. Linh Linh Linh đưa Đỗ Thải Nương, Hách Linh hương phấn kêu hai người, mau, chạy đấu, xem náo nhiệt đi. Ba người động tác thực mau, cùng Đỗ Thải Nương trước sau chân. Đỗ Thải Nương một trận choáng vắng đầu. Mở mắt ra phát hiện trước mắt là xa lạ lại quen thuộc cảnh tượng. Đây là Tiểu Bạch Nhãn Lang muốn vào môn mơ tưởng. Không lớn rộng mở lại sáng ngời thính đường, Đỗ Thải Nương cùng Thái Suất toàn ngồi ở thượng đầu tả hữu, sau lưng trường bàn dài thượng bày bình hoa cùng vật trang trí, trung gian treo một bức sơn thủy đồ. Hà đầu, Thái Quế Hoa cùng Như Phúc Sơn có chút khẩn trương co quắp người, lúc này Đỗ Thải Nương mới phát hiện, nguyên lai like hai người trong mắt tất cả đều là tính kế quăng, lúc trước nàng như thế nào liền không thấy ra tới đâu quái nàng cầu tử suốt ruột, đỗ thải nương trước liếc mắt thái suốt toàn hơn 20 bộ dáng nam nhân đúng là hảo nhan sắc thời điểm cười rộ lên càng cảm thấy sáng giỏi trong lòng phi khẩu trẻ người non dạ bị nhan sắc lầm hiện tại xem cũng bất quá như thế sau đó mới xem trước bàn trên mặt đất trên mặt đất bãi đệm hương bù phía trên ngồi quỳ một cái 2-3 tuổi tiểu nữ hải đúng là kia bạch nhãn lang lưu phương phương vừa thấy lưu phương phương quen thuộc mặt mày đỗ thải nương hảo huyền không ngăn chặn đấy lòng hận ý Đây là chính mình dốc hết tâm huyết dưỡng dục hảo nữ nhi, hảo đến tự mình cho nàng lao tử dẫn mối, to như vậy của hồi môn tặng không cấp cho chính mình không huyết thống quan hệ con vợ lẽ. Đỗ thải nương mặc niệm kinh văn, cố nén không một chân đá ra đi. Nghe được thái suất toàn ra tiếng, thải nương, đã nói tốt, khiến cho phương phương cấp ta khái cái đầu đi. Sau này, nàng đã kêu ngươi nương, nay đầu cũng không thể khái, khái đầu, như phương phương liền biến thành thái phương tuân, thôn cô thu nhỏ tỷ, tên này, vẫn là chính mình lấy đâu nàng cũng xứng. Đỗ Thải Nương mới muốn nói một tiếng chấm đã, đệ hương bổ thượng tiểu nhân nhi lại là bỗng nhiên đứng lên, chạy hướng Thái Quế Hoa, bổ nhào vào nàng trong lòng ngực, hô một tiếng Nương. Bốn cái đại nhân sửng sốt. Đỗ Thải Nương suy nghĩ, đời trước không có này vừa ra à, như thế nào chính mình một cái ngây người tiểu bạch nhãn lang liền nháo chuyện xấu. Lúc này bên Thái cười khúc khích, một lát trước mới nghe được thanh em nối nàng nói nhỏ, có ý tứ, người này cũng trọng sinh đã trở lại. Người trước đừng nói chuyện. Đỗ thải nương dọa nhảy dựng, như phương phương cũng trọng sinh. Không phải không cam lòng người mới có trọng tới cơ duyên. Nàng một cái thôn cô, thương hộ dưỡng nữ, cao gả bá phủ làm đứng đắn thiếu nãi nãi, có cái gì không cam lòng. Nàng nhắm chặt miệng, gắt gao nhìn trầm chầm, chầm như phương phương. dáng vẻ này dừng ở mặt khác ba người trong mắt đó là không cao hứng. Thái quế hoa sốt ruột, nhà nàng vốn dĩ chỉ là cái ở nông thôn nông hộ, gả trồng gả cũng là nông già, ở nàng có thể tiếp xúc trong vòng ca tẩu đã là tốt nhất nhân ra, so với bọn hắn phú quý nhiều ít lần. Nữ nhi đi theo hưởng phúc không nói còn có thể cấp trong nhà vớt không ít. Lại nói, một cái nha đầu nàng thật không nhiều hiếm lạ, vừa lúc không cần mang hải tử nắm chặt sinh cái nam hải là đứng đắn. Cho nên, thái quế hoa đối chính mình trước mắt duy nhất hải tử Nguyễn Phương Phương thật sự không hiếm lạ. Nàng chụp hạng Nguyễn Phương phương bối, lực đạo có điểm đại, Nguyễn Phương Phương mặt trôn nàng trong lòng ngực không vui như mày, nếu không phải không đến lựa chọn. Nàng cũng không nghĩ nhận nông phụ làm mẫu Đáng tiếc, nàng đích xác thật là thái quế hoa trong bụng bỏ ra tới Tuy là thái quế hoa thu bỉ, đỗ thải nương có vẻ xuất sắc chút Đời này, nàng là trăm triệu không thể lại làm thái gia dưỡng nữ Đời trước, bởi vì cái này thân phận Xuất thân thấp hèn nàng không thiếu bị người chung quanh dễu cợt Động bất động liền nói làm nàng đi ai ai nhà ai đi vừa đi Không nói được có thể mang đến hài tử Nhà này thỉnh nàng kia ra thỉnh nàng Đều nói nàng là có phúc khí người Nhưng nàng lại không phải hạt Thấy thế nào không hiểu những cái đó phụ nhân trong mắt khinh bị cùng ghen ghét. Nàng biết những người đó sau lưng kêu nàng cái gì, thái dây lưng. Nói nàng chỉ là dùng để áp phích đồ vật. Còn cười nhạo nàng cái này đồ vật cũng không linh, thái gia dưỡng nàng nhiều năm như vậy cũng không đưa tới một đứa con. trừ bỏ bên ngoài người cười nhạo, nàng biết nhà chồng trưởng bối kỳ thật đối nàng cũng không phải thực vừa lòng, rốt cuộc gia đình bình dân dưỡng ra tới, làm bá phủ đứng đắn thiếu nãi nãi khó làm đại nhiệm Bất quá là e ngại bên trong ân tình không thể không nhận nàng thôi. Chờ ba phu nhân một mắt, nàng lập tức rơi vào không người để ý tới nông nỗi. Nam nhân kia, căn bản hộ không được nàng. Đời này, nàng phải gả đến càng tốt, muốn xứng đôi hắn. Đầu tiên, từ thân phận thượng bắt đầu thay đổi. Chương 434 đều không muốn. Nông hộ nữ liền nông hộ nữ, có cả đời kinh nghiệm, nàng không phải không thể đem nông hộ đổi thành thư hương dòng dõi. Như phương phương tin tưởng tràn đầy, ngẩng đầu lên gọi nương. Thái quế hoa tức giận. Hung hăng trừng nàng liếc mắt một cái, cường cười đối đỗ thải nương nói, đứa nhỏ này, chính là trọng tình, đây là luyến tiếp ta. Đại tẩu mang lên mấy ngày, đứa nhỏ này liền mãn tâm mãn nhãn tất cả đều là người đem người đương mẹ ruột hiếu kính. Đỗ thải nương cười cười, nàng đem người đương mẹ ruột hiếu kính cho nàng thân lao tử tìm tiểu mới hảo. Nhìn về phía thái suất quyền, ánh mắt dò hỏi, hải tử không vui nha. Thái suất quyền cụ thanh, thái quế hoa gấp đến độ tự mình ôm như phương phương đến trước bàn, làm nàng tiêu nương. Nghiêu Phương Phương nhấp cái miệng nhỏ, xem tả hưu dây trên người, nhỏ giọng lại rõ ràng kêu cứu cứu, mợ. Thái Quế Hoa bang một tiếng đánh nàng phía sau lưng thượng, tiêu nương. Biết ngươi mợ trong tay nhiều ít thứ tốt sao? Sao như vậy không ánh mắt? Nghiêu Phương Phương đốn hạ, phía sau lưng nóng rất đau, trở về sau, trở về sau nàng cường đại rồi. Tiểu hai tử ngại thanh mại khi nói, mợ, ta đem ngươi đương mẹ ruột hiếu kính. Mấy người sướng suốt, đây là có ý tứ gì? Liên nghe như phương phương đối với Đỗ thải nương mỉm cười ngọt ngào, mợ, ta nguyện ý tới cùng ngươi làm bạn, bồi ngươi sinh đệ đệ. Thái gia còn hữu dụng, chính mình hiện tại quá tiểu, vừa có kiếm tiền biện pháp lại vô lực thi hành, thả chính mình cũng đến có mới bắt đầu bạc mới được, không bằng, liền tới thái gia đương hiếu kính nữ nhi, dù sao chỉ cần không gánh cái này tên tuổi, ở thái gia lớn lên lại như thế nào, là nàng đến cứu ra sủng ái. Như phương phương tự phụ chính mình so này phòng mọi người thêm lên còn phải có kiến thức có lòng dạ. Căn bản không tính toán che lấp chính mình tâm tư. Bị đỗ thải nương xem vừa vặn, nàng đã hiểu. Đây là liền cái cha mẹ đều không gọi liền phải đến nàng thái gia hào đâu. So đời trước còn tiền đồ đâu. Nhất thời khí cười. Phụ quân, dưa hái xanh không ngọt, ta cường lưu lại nàng bức nàng cùng mẹ ruột tách ra, chẳng phải là làm nàng oán hợp ta. Ta nhưng không tạo này nghiệt. Thái suất quyền do dự, tham quá mức che miệng nhỏ giọng nói, chính là, ta không phải tưởng nàng mang đứa con trai tới sao. Ôn người khác hài tử nào có nhà mình huyết mạch thân. Đỗ thải nương trong lòng cười lạnh, cũng không phải là cùng ngươi thân, liền ngươi trên giường sự đều an bài, liền chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ tiểu bối. Ôn nhăn nói, mợ cũng là mẫu, chẳng lẽ nàng không chịu kêu ta một tiếng nương ngươi liền không đau nàng. Thái suất quyền lúc này cùng đỗ thải nương cảm tình đường mật ngọt ngào, hoặc là nói, chẳng sợ đời trước, ở nghiêu phương phương nháo chuyện xấu trước, hai người cảm tình đều phi thường hảo, đáng tiếc. Cuối cùng thái xuất quyền vẫn là không để quá mỹ nhân cùng con nối roi rụ hoặc. Lúc này Đỗ Thải Nương mang theo tiểu tâm tư nói hắn không nghe ra tới, cười tự hỏi một phen, gật đầu, vậy trước làm nàng trụ hạ ngươi nhìn xem có thích hay không. Đỗ Thải Nương nhìn lúc này vạn sự cùng nàng có thương có lượng trong nhà sự lấy nàng là chủ thái xuất quyền, trong lòng cảm khái một câu nhân tâm dễ biến. Ngươi cùng ngươi em rể muội muội nói. Như Phúc Sơn là cái trầm mặc không nhiều lắm nôn tính tình, thái quế hoa giao hấn nữ nhi, thái xuất quyền phu thê thương nghị. Hắn đều ngồi ở một bên không dám núp đích, chỉ trên mặt xuất ruột. Đỗ thải nương nhịn không được liền tưởng, nếu là Ngưu Phương Phương cũng đưa thân cha Mỹ Nhân, không biết hắn nhịn được không? Đại khái có thể nhịn xuống đi, rốt cuộc thái gia cả đời áp hắn một đầu, thái Quế Hoa còn cho hắn sinh vài cái nhi nữ, thăng chức rất nhanh như Phương Phương là thái Quế Hoa thân Quế Nữ. Nam nhân, hừ. Thái xuất quyền mở miệng, Quế Hoa, ngươi đừng nói hải tử. Hải tử sợ người lạ thực bình thường. Thái Quế Hoa sinh khí. Nàng sợ cái gì sinh, từ nàng sinh hạ tới ca tẩu liền đối nàng thật tốt, ta cũng lúc nào cũng mang nàng tới nhận môn, phía trước nói đến hảo hảo, như thế nào đột nhiên náo loạn tính bướng bỉnh Nói chừng Ngưu Phúc Sơn liếc mắt một cái, ý tứ đều là nhà ngươi tính bướng bỉnh Ngưu Phúc Sơn ngượng ngùng, chỉ biết cười. Đỗ thải nương mắt lạnh nhìn, mới nhớ tới này một vụ, nhà mình không hài tử, Ngưu Phương Phương lúc trước sinh ra đến từ gia phu thê nhiều hiếm lạ, nhân ra Ngưu ra đứng đắn người nhà không nhiều coi trọng. Cố tình bọn họ hai vợ chồng lại là đưa ăn lại là đưa dùng, hiện tại như phương phương trên cổ còn treo nàng tự mình mua bạc khóa đâu. Dưỡng không thân bạch nhã lang. Không được, ta phải ghi sổ, như phương phương hoa ta, đến làm nàng một văn không ít còn trở về. Thái suất quyền đối cái này cháu ngoại gái là có vài phần thiệt tình yêu thương, thấy nàng ở thái quế hoa cửa trách hạ thấp đầu nhỏ, tóc mềm ngặt rũ ở cái chán tiểu đáng thương dạng, trong lòng không đành lòng, tưởng, đây cũng là hài tử trọng tình nghĩa liên tiếp thân cha mẹ. Không bằng trước tiên ở trong nhà dưỡng mấy ngày, chờ cùng thải nương chín lại nói sửa miệng sự. Lập tức mở miệng nói, Phương Phương vẫn là cái hài tử, ngươi chớ có khó xử nàng. Như vậy, trước làm nàng dọn tiến vào, quen thuộc quen thuộc lại nói. Hỏi như Phương Phương, Phương Phương, ở cậu mợ ra chủ hạ được không? Đỗ thải nương mắt lạnh nhìn, thầm nghĩ, có cốt khí cũng đừng muốn. Ai ngờ như Phương Phương ngẩn đầu lộ ra một cái miệng cười, đối với đời trước đãi nàng như mình ra thương yêu nhất nàng cứu cứu lớn tiếng ứng, hảo. Cứu cứu, đỗ thải nương nâng khăn che mắt trợn trắng, hành, hắn là ngươi hảo cứu cứu, ta cũng không phải là ngươi hảo mợ, nếu ngươi trong mắt chỉ có ngươi hảo cứu cứu, ta cái này ác mợ không làm chút cái gì đều thực xin lỗi ngươi. Nàng hy vọng như phương phương lập tức từ chính mình trước mắt biến mất, hiện tại, bằng không nàng sợ chính mình nhịn không được xé hoa nàng mặt. Khu, khu khu, đỗ thải nương ho khan vài tiếng, dẫn tới mấy người toàn xem nàng. Nàng ra vẻ suy yếu bộ dáng, phu quân. Ta bỗng cảm thấy không khỏe, thỉnh cái đại phu đến xem đi. Phương Phương còn nhỏ, sợ qua bệnh khí, làm nàng cùng muội muội muội phu đi về trước đi. Vừa lúc ta dưỡng hảo thân thể cho nàng dọn dẹp ra cái phòng tới. Trong phòng một mảnh yên tĩnh. Như Phương Phương không vui như mày, cái này Đỗ Thị quả nhiên là cái không biết tốt xấu cực không đem người để vào mắt. Đời trước, ỷ vào dưỡng dục chính mình một hồi, chính mình thành bá phủ thiếu nãi nãi nàng cũng còn đắn đo mẹ ruột khoản đối chính mình nghĩ để mặt lệnh. Làm chính mình đối thượng cung kính đối hạ tự ái, đối phu quân kính yêu thuận theo. À, gia đình bình dân ra tới có thể có cái gì kiến thức, nhà cao cửa rộng há là yếu thế là có thể dừng chân. Còn phải muốn xem thật bản lĩnh. Đơn giản là muốn đem chính mình xoa bóp thành cục bột hảo cho nàng không chế. Ngắm lại khi còn bé, bàn tay tử nàng nhưng không thiếu thân thủ đánh. Ngoan độc. Muốn đỗ thải nương biết đời trước huynh tâm trả giá một hồi như phương phương lại là nghĩ như vậy nàng, thế nào cũng phải khí hô máu, tay đấm bản tử liền ngoan độc. Tiểu hài tử không nghe lời làm sai sự không nên được đến giáo hấn. Bàn tay tử. Nếu là thân sinh nàng có thể hấn mông đánh. Còn cho nàng lưu mặt mũi đâu. Như phương phương lại nghĩ đến sau lại. Chính mình cũng là một mảnh hảo tâm hy vọng nàng dưới trướng có tử có người cho nàng dưỡng lao tống trung. Bất quá là hai cái tỷ nữ. Sinh hạ hài tử dưỡng ở nàng dưới trướng có cái gì không đẹp. Cái này không biết tốt xấu phụ nhân thế nhưng trực tiếp trở mặt thu thập đồ vật đi trong quan trụ. Như phương phương cắn nát cửa, bởi vì việc này. Nàng bị bà mẫu không thích hồi lâu, hoa nhiều ít tâm tư phục tiểu làm thấp bao lâu mới làm bà mẫu không âm dương quay khí. kia đoạn thời gian, phu quân cũng đối chính mình lãnh đạm không để ý tới. Đó là chính mình khó nhất ngao một đoạn thời gian. Đều do cái này lỗ thị. Hiện giờ trọng tới một hồi, chính mình là không nghĩ để ý tới nàng, nàng lại vẫn là như vậy làm bộ làm tịch. Như phương phương trong mắt hận ý làm đỗ thải nương cũng hận nàng lại cũng tưởng không rõ. Như vương vương tựa như một con con địa hút khô rồi nàng sở hưu huyết có cái gì đáng giận nàng. Chỉ có thể nói, chính mình là người tốt, lý giải không được này bạch nhãn lang lòng lang giả sói. Đỗ Thải Nương lời đến nói nữa, thật mạnh ho khan, đuổi khách di tư ở trên mặt rõ ràng. Thái Quế Hoa cùng Như Phúc Sơn luôn cuống, nhịn không được đi xem Thái Xuất Quyền, Thái Quế Hoa càng là ánh mắt cáo trạng, ca, ngươi xem đại tẩu nàng quá không cho mặt. Thái Xuất Quyền biết Đỗ Thải Nương không cao hứng, lại cũng không nghĩ quái nàng. Hắn biết thuê tử đối cháu ngoại gái yêu thương chi tâm không thể so hắn thiếu, thả việc này vốn dĩ nói đến hảo hảo, phía trước liên tiếp mấy ngày đỗ thải nương đều cao hứng phân chấn vội vàng bố trí cấp Như Phương Phương phòng, ai biết Như Phương Phương đương trưởng tới như vậy một hồi, đại hỉ thất bại, nhất háo tâm lực, không cao hứng mới là bình thường. Chương 435 thoải mái. Thả đỗ thải nương thu thập ra tới phòng, là hai vợ chồng trong phòng ngủ phòng xếp, nếu là Như Phương Phương lấy thân thích thân phận tới trụ, xác thật thân cận quá chút. Thái suất quân tưởng Kỳ thật cũng không phải không thể, tiểu hai từ sao, giữa một dưỡng liền hôn, nhưng thê tử rõ ràng không cao hứng, chính mình không tốt ở lúc này phản bác nàng. Vì thế cấp muội muội một cái ánh mắt, hôm nay mọi người đều mệt mỏi, các ngươi về trước đi, quá mấy ngày ta đi xem các ngươi. Thái Quế Hoa không cao hứng, từ thái xuất quyền kết cửa này thân liền không cao hứng. Đỗ Thải Nương là người thành phố, nhà có bất động sản, của hồi môn không tệ, cha mẹ sủng ái gả cho người nam nhân tiếp theo đau. Làm nữ nhân gả cho chồng chọt nàng khó tránh khỏi tương đối khó chịu. Nhưng lại như thế nào, nàng có thể trở mặt không lui tới. Hiện giờ nàng ở nhà chồng thể diện tất cả đều là thái suất quyền cái này ca đỗ thải nương cái này tẩu khởi động. Nàng không dám chọc đỗ thải nương không cao hứng. Như thế nghĩ thái quế hoa nhịn không được trên tay dùng sức tàn nhẫn méo đem như phương phương cánh tay. Như phương phương chịu đựng đau, trong lòng một mảnh lạnh lẽo. Cái này thô bị thôn phụ, còn so ra kém đỗ thị, nếu không phải sinh nhân vô pháp thoát khỏi, nàng liền. Thái Quế Hoa không cam lòng mang theo Nghiêu Phúc Sơn cùng Nghiêu Phương Phương rời đi. Đỗ Thải Nương một chút rơi xuống mặt, tiến phòng ngủ ngồi ở trang điểm trước bàn. Thái suất Quyền theo sát, vẻ mặt cười làm lành. Nàng vẫn là cái hài tử, ngươi chớ có sinh khí. Đỗ Thải Nương nhắm mắt một hồi lâu, nghe Thái Thụt Quyền ở bên tai rung dài, bình phục hạ tâm tình mới chậm rãi mở mắt ra. Trên bàn lăng hoa kính lý trinh chiếu ra nàng một trương phủ dung mặt. Hiện giờ nàng đem đến 20 tuổi tác, đúng là đẹp nhất niên hoa, kính mặt phấn mặt liễu như họa tân thành. Một khắc trương đường đường tướng mạo thân mật dựa sát vào nhau. Mặc cho ai nhìn đến đều phải nói một câu trai tài gái sắc. Đỗ Thải Nương chính mình là cái mỹ nhân, cũng yêu thích nhan sắc, bằng không như thế nào liền nhìn chúng nông thôn đến thái xuất quyền, thật sự người này trừ bỏ xuất thân không khác nhưng chọn ở nàng gặp qua nam tử lớn lên tốt nhất. Nói đến, thái xuất quyền cùng thái quế hoa tướng mạo đều hảo, như phương phương sinh đến cũng hảo, bằng không nàng nếu là cái xấu vô mối, bá phủ lại niệm ân tình cũng không thể hại nhà mình thân nhi tử cũng làng lưu phương phương từ nhỏ liền ngọc tuyết đáng yêu mới làm đỗ thải nương như vậy thích hiện giờ lại tới một lần đỗ thải nương hận chết chính mình một đôi chỉ xem nhan giá trị mắt nàng nhìn trong gương thái xuất quyền ta bực mình hiện tại không nghĩ thấy nàng là là là hôm nay hủy khuất nương tử vi phu cấp nương tử thuận thuận khí thái xuất quyền cười hì hì giơ tay hướng nàng trước ngược lạc. đỗ thải nương một phen đánh hạ hắn tay giận dỗi nói ta là thật sự không thoải mái ngươi đi thỉnh cái đại phu tới tính thời gian lúc này trên người nàng hẳn là có dự, không chừng chính là mấy ngày hôm trước thật là vui hoài thượng. Bởi vì đời trước hôm nay, Ngưu Phương Phương biến thành Thái Phương Tuân, trụ tiến phòng ngủ phòng sếp, chỉ cách rèm cửa một đạo tường, đỗ thải nương tâm tư lại toàn đặt ở Ngưu Phương Phương trên người, phu thê nhất thời không lại cùng phòng, sau lại qua không sai biệt lắm hai tháng, đột nhiên dưới thân xuất huyết, chờ đại phu tới hết thể đều chậm, không trách nàng không phát hiện, nàng nguyệt sự vẫn luôn không chuẩn, uống những cái đó cầu tử khổ nước thuốc từ sau càng không chuẩn. Lần này, nàng cần phải hảo hảo dưỡng, đời trước nếu không phải cả ngày hầu hạ lưu Phương Phương, không nói được nàng có thể lưu lại cái kia vô duyên hài tử. Thái suất quyền thấy nàng thật sự mỏi mệt, cũng lo lắng hay là quá mức mất mát bị thương tạ phủ, vội đi ra ngoài tự mình thỉnh trấn trên tốt nhất lão đại phu tới. Đại phu họ Hoàng, hai tay thay phiên sờ mạch thật lâu sau, lấy không chuẩn bệnh tình hắn cũng không thể nói bậy, cẩn thận nói, nương tử trong khoảng thời gian này cảm xúc phập phòng đều đại. Thái suất quyền ở một bên là là là Hôm nay lại bị kích thích. Thái xuất quyền, là là là. Đó là người tốt cũng kinh không được đại hỷ đại bi, húng chi nương tử thân thể vốn là suy yếu. Là là là. Này dược sao Hoàng Lão Đại Phu lại châm ngâm hạ, ta trước khai phó bình thản phương thuốc, mấy ngày nay liền nằm trên giường nghỉ ngơi, tâm cảnh nhất định phải bình thản, không cần quá hỷ, cũng không cần quá bi. Ba ngày sau, ta lại đến nhìn một cái. Thái xuất quyền theo Hoàng Lão Đại Phu xuất ngoại đầu viết phương thuốc bút thuốc, đỗ thải nương ở trong phòng tâm bang, bang Thấp không thể nghe thấy đối không khí nói chuyện, thần tiên đại nhân, ta, ta có phải hay không có thai? Hạch Linh, ân. Đỗ Thải Nương kinh hỉ nắm chặt khăn, và ánh mắt đỏ lên, có thể, có thể giữ được sao? Hạch Linh, sợ cái gì, không phải đáp ứng ngươi. Đỗ Thải Nương mừng đến hô hấp rồn rập, nghĩ đến chính mình không thể kích động, vội vàng hút khí bật hơi, hút khí bật hơi, đồng nhiên nghĩ đến cái gì? Thần tiên đại nhân, ngài giấu ở nơi nào nha? Có phải hay không về sau đều ở ta bên người? Hách Linh thầm nghĩ, nghĩ đến Mỹ đâu, làm nữ vương đại nhân cho ngươi làm hộ vệ. Sẽ không. Ta đều có thủ đoạn ở ngươi yêu cầu thời điểm xuất hiện. Tóm lại, đời này ngươi muốn như thế nào liền như thế nào, muốn làm cái gì liền làm cái đó, chỉ một chút, đừng phạm pháp. Đỗ Thải Nương liên tục gật đầu, ta không phạm pháp, ta chỉ nghĩ muốn ta hài tử. Không có thần tiên đại nhân thanh âm. Được đến thần tiên bảo đảm Đỗ Thải Nương thỏa mãn nằm ở trên giường, chờ thái xuất quyền tiến vào khi, nàng đã ngủ. Thái suốt quyền nhìn nhìn, chính mình cười một cái, ra tới bếp hạ, nhìn chầm chầm đầu bếp nữ đem dược chiên ra tới, chính mình bưng. Đầu bếp nữ trêu ghẹo, chủ nhân cũng thật đau nương tử. Thái suất quyền cười nói, ta không đau nương tử đau cái nào. Thiếm không hy vọng ngươi cô ra thương người nữ nhi. Đầu bếp nữ cười rộ lên, ai ra nha, ta kia con rể có chủ nhân một nửa nhân tài nữ nhi của ta nhưng hưởng phúc lâu. Đầu bếp nữ làm hơn tới, hai vợ chồng cũng không lay động chủ ra cái giá, mới ở chung đến như vậy hòa hợp. Này đầu bếp nữ trước kia cùng đố gia cũng là quen biết, đố gia đi rồi nàng liền lưu tại thái gia, cùng đố thải nương sớm nhận thức 10 năm sau, lấy đố thải nương đương nhà mình thân thích xem. Cũng là đố thải nương hiền hòa thân thiết chỗ gia hảo nhân duyên. Trong nhà vững chắc, thái suất quyền bên ngoài mới có thể chuyên tâm làm việc. Nói đến, vợ chồng son tuy rằng có gia có nghiệp, nhưng cũng quá đến tiết kiệm. Trong nhà chỉ thỉnh một vị đầu bếp nữ, xài là mua phách tốt, quần áo có phụ cận giặt quần áo phụ tới thu, nếu có cái gì việc nặng khó sống hoặc là thỉnh người làm, hoặc là thái suất quyền mang phô tiểu nhị cùng nhau tới. Hai người đối Ngưu Phương Phương ra tay hào phóng, nhưng đối chính mình, cũng không xa xỉ. Đời trước Ngưu Phương Phương tới sau, chiếu cố một cái hải tử nơi nào là dễ dàng như vậy, đỗ thải nương mới mua hai cái nha hoàn. Đời này, a, nàng Ngưu Phương Phương tưởng người hầu hạ chính mình đi tìm đi. Thái suất quyền ôn thanh đánh thức đỗ thải nương, dược vừa vặn nhập khẩu, buổi tối còn phải ăn một lần. Hoàng Lao Đại Phu nói, hôm nay nhất định ăn đủ hai lần độ thải nương mê mê hoặc hoặc căn dược nằm xuống phục lại nặng nghề ngủ đi đời trước mệnh mỏi vợ tới một giấc này lại ngủ đến buổi tối mới tỉnh ăn dược lại ngủ hạ như vậy thích ngủ Thái suất quyền sợ tới mức không nhẹ ngày thứ hai đi dược đường hỏi Hoàng Lão Đại Phu Hoàng Lão Đại Phu hỏi lại hắn là như thế nào kích thích tức phụ Thái suất quyền vừa nghe trong lòng không khỏi đối muội mọi ra tức giận không cùng hài tử nói tốt vậy đừng tới hại nhà mình nương tử không vui mừng một hồi sinh bệnh liên tiếp mấy ngày Thái suốt quyền trong nhà ngoài ngõ hai đầu vội, không nhớ tới muội muội một nhà tới. Ba ngày sau Hoàng Lão Đại Phu lại đến, tinh tế khám quá mạch, ngừng phương thuốc lại là nói mấy cái thực đơn, làm đỗ thải nương đúng hạn ấn lượng ăn. Thái xuất quyền kỳ quái, hỏi Hoàng Lão Đại Phu cũng không chịu nói một lời hai ngữ. Nếu không phải hắn cả đời vọng, van, vấn, thiết hơn nữa y y giả trực giác, hắn là liền tưởng đều sẽ không hương cái kia phương hướng tưởng. Nhưng là, chính mình cùng đỗ thải nương cha cũng coi như là giao tình không tồi. Tự nhiên hy vọng đứa nhỏ này có thể tâm nguyện đến thành, cho dù là chính mình tưởng sai rồi, nhưng cơ hội điều trị thân thể cũng là tốt. Vì thế cùng thái suất quyền bản mặt, phía trước ăn cái gì lung tung rối loạn dược, hai tử là muốn xem duyên phận, không tới thời điểm ngươi chính là ăn thái thượng Lão quân kim đan cũng chưa dùng. Thái suất quyền ngượng ngùng, ở Hoàng Lao Đại Phu uy nghi hạ, khiêm tốn nhận sai, chỉ nói mặc cho Hoàng Lao Đại Phu dặn dò. Này đó là gả gần chỗ tốt, chẳng sợ nhà mẹ đẻ đã dọn đi. Nhưng nhà mẹ đẻ kết bạn nhân mạch tổng có thể thường thường gõ hạ nam nhân. Độ thải nương nhật tử là cực thoải mái, không có dưỡng như phương phương nói. Chương 436 không thay đổi họ. Lại nói ngày ấy thái quế hoa thất vọng mà về, ngồi xe bỏ đi ra ngoài thành, đợi đến trên đường không có người, thái quế hoa mây đen răng đầy trên mặt rốt cuộc dáng xuống lôi đình, nắm lên như phương phương ấn ở trên đùi bạch bạch hai bàn tay. Vô cùng nục nhã. Như phương phương một ngụm cắn ở thái quế hoa trên đùi. Đau đến thái quế hoa a một tiếng kêu hung hăng đẩy lưu phương phương nho nhỏ thân thể hướng xe hạ lăn hành đến lưu phúc sơn nghe phía sau động tĩnh không đối xoay người thấy vậy nhanh chóng duỗi ra cánh tay đem người cấp túng chặt bằng không lưu phương phương phi lăn đến trên đường đi ngươi hướng hải tử phát cái gì điên lưu phúc sơn thô thanh thô khí hắn cũng không phải là thái suất quyền đối tức phụ ôn thanh tế ngữ ở nông thôn nam nhân không động thủ đánh tức phụ chính là đỉnh tốt hắn tử sẽ đau sẽ sủng có thể nói mười giảm ra không được một cái Ngưu Phúc Sơn tự giác đối Thái Quế Hoa đã thực hảo, nhà ai nữ nhân dám ở nam nhân trước mặt không kiêng nghệ gì tưởng nói gì nói gì muốn làm gì làm gì. Thái gia có tiền, Thái suất quyền vẫn là cái chủ nhân, Ngưu ra bám lấy cửa này thân, bởi vậy làm Thái Quế Hoa ở Ngưu ra kiêu ngạo. Nhưng này không đại biểu Ngưu Phúc Sơn không đau chính mình hài tử, tùng Thái Quế Hoa khi dệ hắn Ngưu ra hoa. Thái Quế Hoa thấy Ngưu Phúc Sơn đối chính mình trước mắt, lại giận lại không cam lòng, xem chính mình thân ca ở tức phụ trước mặt lớn tiếng cũng không dám một tiếng nhìn nhìn lại chính mình gả cái gì ngoạn ý nhi nàng ngồi đến thẳng tắp, Căm tức nhìn trở về, vỗ xe bản, ngươi sao không hỏi xem nàng ở nhà nói đến hảo hảo, Manh không đinh sửa miệng làm ta mặt hướng nơi nào gác, còn dám cắn ta, lão nương thịt đều bị nàng cắn xuống dưới, bất hiếu đồ vật, ngưu phương phương tức giận đến run run, bán nữ cầu vinh, ngươi còn nhiều tự hào, nàng biết thanh danh nhiều quan trọng, hiếu tự áp đầu, về sau muốn gả đến hảo liền không thể thanh danh coi tí vết, không thể chống đối thái quý hoa lại cũng trong lòng hận nhiều một tầng. Thôn này phụ, khẳng định đánh cũng muốn đem nàng đánh tới Thái gia đi, Thái gia là muốn đi, nhưng không thể sửa họ. Việc này không thể làm Thái Quế Hoa làm chủ, đến Ngưu gia ra mặt. Chỉ cần Ngưu gia không muốn, Thái Quế Hoa cũng không thể vi phạm. Ngưu Phúc Sơn dòng Thái Quế Hoa, đó là Phương Phương hiếm lạ nhà ta, biết Ngưu gia mới là nàng gia, không nghĩ rời đi nhà ta người. Ý ẻ, hiếm lạ nhà ngươi gì? Hiếm lạ nhà ngươi cái nào người? Từ ta sinh hạ Phương Phương Ở cự ăn gà, trứng, thịt, tất cả đều là ta ca đưa tới. Nhà ngươi liền cấp mua nhị cân đường đỏ. Thái quế hoa vẻ mặt coi thường. Như phúc sơn sinh khí, người nhà quê gia, cái nào ở cự không phải ăn cái đường đỏ trứng gà là được. Ngươi quý giá, ngươi nhà mẹ đẻ không phải cũng là trong đất bảo thực. Cũng liền đại ca ngươi nói môn hảo việc hôn nhân, dựa vào đô gia mới thành người thành phố. Lại không phải ngươi thái gia thành quý giá người, ngươi đắc ý cái cái gì vâng không ngươi sao gả cho ta cái này chân đất. Ngưu Phúc Sơn trong lòng nghĩ như vậy, không dám nói. Thái Quế Hoa một chút nổi giận, ta đại ca chính là nói môn hảo việc hôn nhân, hắn chính là nguyện ý nuôi ta. Sa không nói, liền này xe, này ngưu, ai cho ngươi đặt mua. Ngưu Phúc Sơn không nói, ngưu cùng xe chính là đại kiện, trong thôn không phải nổi bật nhân ra nhưng đặt mua không dậy nổi, nhưng đại cứu ca nói cho liền cho. Có này ngưu này xe, trong nhà tỉnh bao nhiêu nhân lực. Này phân tình không thể không nhớ. Hắn đem như phương phương đặt ở đằng trước ngồi ổn, trong miệng lục cục, còn không phải đại cứu ca xem ngươi mang phương phương vào thành không dễ dàng mới cho. Cũng là phương phương công lao. Ngươi sao liền ra tay tàn nhẫn đánh nàng. Ngươi cái này làm nương, tâm thật tàn nhẫn. Nàng tâm tàn nhẫn. Thái quế hoa khi cái ngưỡng đảo, hận không thể lập tức vén lên váy làm như phúc sơn nhìn xem tiểu tể tử rằng có bao nhiêu lợi, nên sẽ không xuất huyết đi. Nàng nói, ngươi cũng biết ta ca tổ yêu thương phương phương tâm. Phương Phương tặng cho ta ca tẩu ra mới là tốt nhất. Nhà ngươi có thể đem Phương Phương dưỡng đến so với ta ca tẩu ra càng tốt. Huống chi Phương Phương đi ta ca kia, lấy ta ca tẩu tính nết càng sẽ không bạc đai ta. Như Phúc Sơn vẻ mặt buồn, những lời này sớm nói bao nhiêu lần, không ngừng thái quế hoa một người nói, trong nhà cha mẹ huynh đệ cũng đều nói như vậy, hắn cũng nghĩ như vậy à, nhưng nào biết. Hắn xem Như Phương Phương, Phương Phương, ngươi cùng cha nói, ngươi sao đột nhiên sửa miệng. Như Phương Phương rụ mắt, nai thanh nai khí. Ta không nghị sửa họ, ta sợ tổ tông trách tội. Ngưu Phúc Sơn mới một cảm động, thái Quế Phương liền phi ra tới. Ngưu ra tổ tông trách ngươi cái rắm ngươi là cái nữ hoa, lại không thể cấp ngưu ra nối roi tông đường. Ngươi có thể để cho nhà ta quá đến càng tốt ngưu ra tổ tông mới muốn cảm tạ ngươi. Ngưu Phương Phương, thôn phụ, thô bỉ, vô chi. Ngưu Phúc Sơn thở dài một hơi, Phương Phương, ngươi ở nhà ta quá không tốt nhất nhật tử. Ngưu Phương Phương banh mặt. Thái Quế Hoa, ngươi cùng nàng nói cái rắm Trở về tấu một đốn liền nghe lời. Như phương phương đấy mắt hiện lên ác độc quang. Cái này mẹ ruột, thật sự quá xấu sự. Nhưng, nàng là liên tiếp thái gia ràng buộc, thái gia, nàng đắc rủ. Nghĩ đến này, nàng ngẩn đầu đối hai người vẻ mặt thành khẩn nụ mộ. Cha, nương, ta luyến tiếp nhà ta. Ta đi đại cứu ra, tiêu đại cứu đại cứu mẫu cha mẹ, nhưng ta có thể hay không không thay đổi họ. Ta còn là ngưu ra hoa hoa. Hai vợ chồng liếc nhau, gì? Không quá minh bạch Thật là buồn đã chết. Nhiêu phương phương nói lại lần nữa, ta làm bọn họ nữ nhi, không thay đổi họ, làm miệng thượng cha mẹ. Hai người vẫn là mê mang nhiên. Nhiêu phương phương chán ghét, cậu mợ còn không phải là tưởng dưỡng ta triệu cái hải tử tới sau. Ta đi liền đi, cấp mợ triệu hải tử, nhưng ta còn là Nhiêu phương phương. Hai người đã hiểu, Nhiêu Phúc Sơn cao mày, đại cứu ca nguyện ý. Này không phải phí công nuôi dưỡng Nhiêu ra hải tử. Loại này lô vốn mua bán, bọn họ trong thôn mới không ai nguyện ý làm. Ai nha, là cậu mợ yêu cầu dùng ta, lại nói ta trưởng thành giống nhau sẽ hồi báo cậu mợ dưỡng dục tri ân. Hai vợ chồng hai mặt nhìn nhau. Thái Quế Hoa, Phương Vương, ngươi cứu ra nhiều phú quý, ngươi cho bọn hắn đương nữ nhi không hảo sao? Phú quý, một chấn nhỏ nho nhỏ bố thương cũng tiêu phú quý. Người nhà quê chính là kiến thức hạn hẹp. Ngưu Phương phương, dù sao ta chính là không thay đổi họ, nương, ngươi cùng cậu mợ lại thương lượng, bọn họ nhất định sẽ nguyện ý. Ngưu Phương Phương tin tưởng chăn đầy. Thái Quế Hoa do dự, bằng không, chúng ta hiện tại trở về hỏi một chút. Ngưu Phương Phương ra mặt vừa kéo, này cái gì đầu óc? đỗ thị đang ở nổi nóng mới đem bọn họ đuổi ra tới đâu, như thế nào cũng muốn quá mấy ngày đỗ thị tiêu khí lại nói. Cũng may Ngưu Phúc Sơn lý trí tại tuyến, hồi cái gì hồi, không chê mất mặt. Quá mấy ngày lại đến, hảo sinh cấp đại cứu ca bồi cái không phải. Thái Quế Hoa không tình nguyện trở về thôn, đi vào chính mình ra đại viện tử. Cả gia đình bảy phòng người đều tê ở bên nhau, đặc biệt tan cơm thời điểm nhà chính cái kia tê, lại tưởng thái gia như vậy tốt tòa nhà mới hai người trụ, nói thêm nhiều tự tại. Trong lòng lại là một đoàn nén giận. Như thế nào liền không người thành phố coi trọng chính mình. Thấy bọn họ một phòng trở về, trong nhà lớn lớn bé bé đều ra tới, Ngư Phúc Sơn huynh đệ khiên Ngư đi hậu viện, Ngư Phúc Sơn lão nương cấp hỏi, như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại. Như thế nào phương phương cũng đã trở lại. Hôm nay không phải nên lưu lại. Đây là sao? Ngưu lao cha, vào nhà nói. Cả gia đình toàn chui vào nhà chính, trên giường đất giường đất hạ toàn ngồi đầy, Ngưu phúc sơn trung thực, đem thái ra sự không thêm mắm thêm mối cũng không thiếu cân đoạn hai vừa nói. Ngưu lão nương chỉ chụp đùi, ai ra phương phương ngươi cái thiếu tâm nhãn nhi. Ngưu phương phương chỉ đương nghe không thấy. Đại phòng vui sướng khi người gặp họa cha, nương, ta liền nói sao, nhà ai không nghĩ muốn chính mình hài tử đi đau lòng nhà người khác, nhân ra thái gia hai vợ chồng còn trẻ. Em đẹp làm gì ôm người khác, muốn ôm cũng đến ôm cái nam hoa. Nhị phong nói, chính là, ta liền cùng thất đệ muội nói, nắm chặt sinh cái nam hoa quá kế là đứng đắn, nhà đầu đỉnh chuyện gì. Tam phong nói, nhị tẩu nói liền không đúng rồi, ôm nam hoa mới là cho người khác môi trong nhà hài tử, ôm cái nữ hoa còn không phải là vì sinh cái nam hoa. Tứ phong nói, đúng vậy, nhà đầu dưỡng liền dưỡng, về sau một bộ của hồi môn liền đuổi rồi, người thái gia tính không kém trướng. Phương phương ngươi sao liền không muốn. Nhà ta nhà này đế nhưng cấp không được ngươi cái gì của hồi môn. Chương 437 hơn rỗi. Ngũ Phong nói, nhân ra Phương Phương không phải nói, luyến tiếc nhà ta. Cậu còn không chê ra bần đâu. Tứ tẩu ngươi là ước gì không ai cùng ngươi nữ nhi đoạt của hồi môn đi. Sáu Phong nói, nói một ngàn nói một vạn, nhân gia hảo là người ta hảo, ta nhật tử còn phải chiêu quá. Phương Phương a ngươi không đi cũng hảo, về sau ngươi nương cho ngươi sinh đệ đệ, ngươi đệ đệ cho người chống lưng. Thái Quế Hoa nói. Có nhận biết hay không dù sao ta ca đối ta hài tử hảo đến không được người khác trên đầu đi. Một phòng buổi nói chuyện, đem bảy phòng từng người tâm tư tính kế cùng với cái này trong viện yêu hận tình thù đều biểu lộ, nghe được như phương phương cái chán gân xanh thẳng này. Liên như vậy một cái phá ra, kia vải mẫu phá mà, đáng này nhóm người mắt gà trọi giường như đấu, những người này gặp qua ngân phiếu sao. Đông tuyết bạc cũng chưa gặp qua đi. Như phương phương xem mắt nóc nhà, tốt xấu có mái ngói che đầu, ai, nhà này thật nghèo. Nghiêu lão cha gõ gõ tẩu thuốc, đều tan, không xuống đất làm việc, còn ăn không ăn cơm. Đây là ở nông thôn sinh hoạt, một ngày không làm việc liền một ngày đừng ăn cơm. Mọi người phiết miệng tan, Nghiêu lão cha để lại Nghiêu Phúc Sơn nói chuyện, Nghiêu Phương Phương tưởng lưu lại, bị Thái Quế Hoa sách hồi nhà mình phong đầu. Nếu không phải trên đường có Nghiêu Phương Phương kia phiên lời nói, lúc này nàng có thể lấy cái chổi ngật đáp đem Nghiêu Phương Phương nông chịu lại. Nghiêu Phương Phương nhìn thấy bản thân chân chính ra, kinh ngạc đến ngây người. Này nghèo ra lạn hộ. Trong phòng liền cái giống dạng gia cụ đều không có, đó là ở đời trước, cũng xa xôi giống đời trước nữa. Di phong à, bùn tường, bùn dương đất, hai cái giường đất quẩy một chương giường đất bản, một cái tủ quần áo, hai chương ghế, liền không khác. Chính mình liền phải ngủ ở như vậy trong phòng. Còn có so này càng rách nát địa phương. Kỳ thật là ngư phương phương bất công, nàng trướng mắt bảy phòng ra sản, là mặt khác sáu phòng tức phụ hâm mộ đều hâm mộ không tới. Lúc trước Thái quế hoa gả lại đây chính là thái suất quyền đỗ thải nương thêm của hồi môn liền kia giường đất quẩy tủ quần áo cùng ghế là thỉnh trấn trên thợ một đánh còn có chậu giá gỗ gì đó tiểu kiện đứng đắn hảo đầu gỗ thượng ba tầng sơn mang phát hoạn giống nhau nông gia nào có như vậy ngăn nắp lượng lệ gia sản đều là tìm trong thôn thợ một đánh thượng một lần đánh vết nghi nhưng như phương phương ghét bỏ nàng lòng tràn đầy đều là đời trước làm bá phủ thiếu nãi nãi mặc vàng đeo bạc nàng gấp không chờ nổi phải về đến quen thuộc phú quý hoa hít sâu một hơi Nguyên nhân chính là vì không thể nhẫn môi muốn càng có thể nhẫn, đời này, chính mình từng bước một cẩn thận tới chu tính, nhất định có thể gả cho người kia. Thái Quế Hoa dọn dẹp đồ vật, thấy Ngưu Phương Phương chỉ biết ngồi ở trên giường đất phát ngốc, tức giận đến tới câu, nếu là ngươi cậu mợ bực ngươi không cần ngươi, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Ngưu Phương Phương đương không nghe được, cứu cứu như thế nào bỏ được không cần nàng, đó là đỗ thị, nàng cũng không có khả năng đem chính mình buông tay. Không biết Ngưu Lão Cha cùng Ngưu Phúc Sơn nói gì đó. Bất quá tới rồi buổi tối sắp ngủ trước, Nương hai sẽ biết. Như Phúc Sơn ngồi ở trên giường đất, đối Lưu Phương Phương nói: Phương Phương, ngươi vẫn là đi Thái gia đi, ngươi đại cứu như vậy thường người, ngươi cũng không thể quá vong ân phụ nghĩa. Lưu Phương Phương đầu một thao mắt đỏ lên, như thế nào nàng tưởng lưu tại bản thân gia thành vong ân phụ nghĩa? Đời này mới mở đầu, Thái gia đối nàng cái gì ân nghĩa? Thái Quế Hoa nghe xong mặc kệ Lưu gia cái gì tính toán cuối cùng hợp chính mình tâm tư, chính là, ngươi cậu mở đối với ngươi thật tốt. Ngươi đừng không biết thú. Lưu Phương Phương oán hận, nhìn chăm chăm nàng cha, cha, chiếu ngươi nói như vậy, ai rất tốt với ta, ta liền tiêu ai cha, ta đây mãn thế giới nhận cha bái. Thôn lão đầu người góa vợ trả lại cho ta quá nửa khối màn thầu đâu, ta cũng tiêu nàng cha. Như Phúc Sơn vừa nghe hỏa khởi, Thái Quế Hoa càng là tức giận, một cái tát đánh vào nàng cái, hốt đem Như Phương Phương đánh được yêu thích, chiều hạ nhào vào chân thượng. Ngươi cái đòi nợ, nói cái gì mê sảng, ấu ngươi lão nương danh tiết đâu? Bên ngoài không liên quan người cùng ngươi cứu cứu có thể so sánh. Người cứu cứu là người huyết mạch chí thân, đánh gãy xương cốt còn dính ngân. Nha đầu chết tiệt kia nói cái gì đều dám nói, hận không thể ngươi nương chết đâu. Nưu Phương Phương trong lòng tưởng, ngươi thật không bằng đã chết đâu. Thái Quế Hoa động thủ, Nưu Phúc Sơn thần sắc hoán lại tới, Phương Phương, đừng ngại cha nói chuyện khó nghe. Ngươi bị ngươi cứu dưỡng tiểu, ngươi nhìn xem nhà ta nữ hoa, cái nào không phải từ sẽ đi đường liền cấp đại nhân giúp đỡ để đổ vật. La Ngươi mới hơn hai tuổi, nhưng tuổi mụ cũng bốn tuổi, ngươi xem ngươi tứ phòng thất tỷ, so ngươi mới đại một tháng, cũng bắt đầu cắt cỏ bí gà. Chúng ta nói nói ngươi, trường đến lớn như vậy, trong nhà làm ngươi rỗi quá một lần tay. Ngư phương phương nhấp chặt miệng không nói lời nào, việc nhà nông ra sự, nàng là đánh chết đều không thể làm, tay thô, về sau bị người cười nhạo cả đời. Nhà ai phu nhân không phải tay như ngọc chỉ như hành. Ngư phúc sơn tiếp tục nói, ngươi cứu coi cho người, không thiếu cấp nhà ta đưa đông đưa tay. Liền kia chiếc xe bò, ngươi cứu minh nói là cho ngươi đi ra ngoài chơi thời điểm dùng, nhưng nhà ta toàn ra đều đi theo dùng ít sức. Ngươi ra ngươi mãi mới không nói ngươi gì. Ngươi không tin. Nếu là ngươi cứu lại ngươi, ngươi lại không làm việc đường phòng khẳng định có ý kiến, ngươi không làm không thể được, bằng không nhà ta nhật tử nhưng vô pháp quá. Ngươi nhiều liền để ý kia chén nước quả nhiên bình bất bình, bằng gì bọn họ phòng đầu khuê nữ sẽ đi đường liền bắt đầu làm việc như phương phương liền không cần bằng chính là nàng có cái có tiền cứu, lưu phương phương nghe được hòa khí, còn không phải là nhà ta không có tiền bái, lưu phúc sơn nghe lời này một chút không cảm thấy bị nữ nhi chống đối, ngược lại rất là nhận đầu gật đầu, đúng vậy, nhà ta không có tiền, nhà ta nếu là có tiền, cha khiến cho ngươi ở nhà đương tiểu tiểu thư, nhưng không có, nói nhìn thái quế hoa liếc mắt một cái, nếu là lưu gia so thái gia có tiền, nàng thái quế hoa dám ở hắn trước mặt đem cổ đỉnh đến cây gậy trúc tử giống nhau, phu Thê chi gian. Có đôi khi chính là nhà mẹ đẻ cùng nhà chồng bắt lực. Ngưu Phương Phương trở về ngày đầu tiên, còn chưa ngủ đâu, ăn trước một bụng khí, xem ra Ngưu ra một nhà trên giới là quyết tâm muốn đem chính mình đưa cho Thái gia. thử, còn không phải là tiền sao. Biết chính mình không lấy ra chỗ tốt trước nói cái gì cũng nguồn phí, Ngưu Phương Phương tức giận ngủ hạ, suy nghĩ cả đêm, ngày thứ hai, nàng không ra khỏi phòng, thủ thái quế hoa rổ kim chỉ một ngày, 10 cái ngón tay đều phải phế bỏ, mới biên ra 3 cái bất đồng hình thức dây đeo tới. Thái Quế Hoa vốn dĩ muốn quát lớn nàng lãng phí, nàng dùng kim chỉ hoa thẳng, đều là đỗ thải nương đưa nàng, là người trong thôn không dám mua hảo hàng hóa, nhưng thấy Ngưu Phương Phương ra dáng ra hình, nghĩ nghĩ, từ nàng đi. Liên tính đặc hư, nàng đi theo đỗ thải nương đương cái thú sự nói một câu, đỗ thải nương có thể đưa nàng càng nhiều. Đừng nói, một ngày xuống dưới, Thái Quế Hoa nhìn kêu ba cái thành phẩm rất là ngạc nhiên, lập tức liền phải treo ở trên người mình. Ngưu Phương Phương không kiên nhẫn, nương chờ có kiến thức hạn hẹp. Này đó muốn đi bán. Thái quế hoa trừng lớn mắt, gì? Đi bán. Làm gì muốn bán? Như phương phương không nghĩ giải thích, dù sao nhìn đến tiền bạc đại gia sẽ biết, đem dây đeo hướng trong lòng ngực bao quát, chính mình chiều từng ngủ. Thái quế hoa hoán giận, ngươi xem nàng, tiểu nhân tinh một cái, ta là nàng nương. Như phúc sơn không để bụng, phương phương như vậy thông minh mới làm nàng cứu hiếm lạ nàng. Thái quế hoa lại nhảy vài câu lại tinh cũng là chính mình trong bụng bò ra tới, không thể bất hiếu ai hiếm lạ ngươi bụng. Nhiêu Phương Phương lại qua một bụng khí ngủ một đêm. Ngày thứ ba, Nhiêu Phương Phương làm Nhiêu Phúc Sơn mang nàng vào thành, tới rồi trong thành, thái quế hoa do dự muốn hay không đi thái ra nhìn xem, Nhiêu Phúc Sơn cũng là ý tứ này, cảm thấy đỗ thải nương khí nên đi qua. Nhiêu Phương Phương nhàn nhạt một câu, nếu là mợ không tức giận, cứu cứu khẳng định tới xem ta, cứu cứu không có tới xem ta, đó chính là mợ còn ở sinh khí. Ta hiện tại tới cửa, cha, nương, các người muốn không tay đi sao? Đỗ thải nương còn sinh khí, bọn họ tới cửa chính là bồi tội, bồi tội sao có thể không mang theo lễ? Mua cái gì mới có thể làm so với bọn hắn phú thái gia bất giác khó coi? Lập tức, thái quế hoa nói, không đi, chờ đại tẩu hết giận lại nói, đường ta vừa đi nàng càng khí. Như Phúc Sơn cũng lập tức sửa lại khẩu, dù sao ngươi cứu sớm muộn gì tới xem ngươi, đến lúc đó các ngươi nương hai nhiều lời lời hay. Chương 438 Cao Quang, Canh 2 Như Phương Phương theo đời trước ký ức tìm lão bản nương dễ nói chuyện tú trang, đi nhanh dâng chào đi vào Vì thế mọi người nhìn đến buồn cười một màn. Một nhà hai vợ chồng mang theo một cái tiểu đậu đinh, tiểu đậu đinh đi ở đằng trước ngầm đầu, hai cái đại nhân lại đi theo phía sau xúc vai, tiểu đậu đinh quá môn hạm khó mại chân, chỉ phải tiếp đón đại nhân ôm nàng. Miễn bản nhiều khôi hài Thái quế hoa đem nàng ôm vào đi, nhỏ giọng hỏi nàng, ngươi tới nơi này làm gì? Có phải hay không ngươi mợ trộm cho ngươi tắt tiền? trong mắt tham lam ngay sau đó liền phải lục soát nàng thân. Như phương phương khắc chế chính mình, đời trước, chính mình thủ hạ bà tử cũng chưa như vậy ăn tương khó coi. Nương, ngươi đừng nói chuyện, đợi chút nghe ta là được. Thái quế hoa hồng nghi, ngươi một cái tiểu nhân nhi biết cái gì. Tưởng mua cái gì nói cho ta, đem tiền cho ta ta cho ngươi mua, đừng làm cho người lửa ngươi đi. Giờ khắc này, Như phương phương thật hận chính mình không phải từ đỗ thị trong bụng chui ra tới. Đời trước, đỗ thị quản được nàng nghiêm, nhưng thành thật nói, chỉ cần nàng muốn, chỉ cần nàng muốn làm, Đỗ Thị đều cho nàng, đều duy trì nàng làm. Chất như Phương Phương lại bĩu môi, chính mình lại không phải kia ăn chơi chắc táng, suy nghĩ sở muốn cũng bất quá là kẻ hèn vật nhỏ, Đỗ Thị lại không phải không cho được. Vừa lúc lão bản nương ở phía trước, như Phương Phương làm thái quế hoa ôm qua đi, lấy ra chính mình đánh dây đeo tới, lão bản, cái này các ngươi thu không thu? Lão bản nương vốn dĩ buồn cười, ánh mắt trêu ghẹo đánh giá như Phương Phương mặt, nghe nàng nói chuyện, xuống phía dưới vừa trưởng. Ánh mắt lóe lóe. Như phương phương trong lòng có phổ. Nha, tiểu cô nương dây đeo cũng thật đẹp. Như vậy, ta dùng một trăm văn mua được không? Lão bản nương là người làm ăn, sẽ không xem mặt liền bạch bạch đưa tiền bạc. Như phương phương cũng không phải là hảo lừa gạt tiểu hải tử. Lão bản ngươi xác định. Một trăm văn ta đảo có thể bán cho ngươi. Ta cũng có thể bán cho người khác. Này dây đeo đấu pháp, chỉ có ta một người sẽ. Lão bản nương cười, xem ra ta là gặp được một cái tiểu chủ nhân. Chúng ta lên lầu ăn điểm tâm hảo hảo nói. Ngư vương vương gật đầu. Thái quế hoa Ngư phúc sơn khí đoạn, nuốt nuốt, lên lầu, nói sinh ý. Không phải tới mua đồ vật. Lao bản nương xem ở trong mắt, trong lòng hiểu rõ, nàng khen một tiếng tiểu chủ nhân thật đúng là cái chủ nhân. Có ý tứ. Có ý tứ hài tử. Ngư vương vương thanh âm non nớt nói chuyện lại cũ kĩ, dẫn tới Lao bản nương trong lòng liên tiếp suy đoán nàng đến tuột cùng là người nào, rốt cuộc người làm ăn sinh ý vì trước. Cuối cùng cùng Như Phương Phương nói định rồi xin ý. Như Phương Phương không lo ba cái dây đeo đấu pháp bán không ra đi, liền này ba cái dây đeo, ở đời trước phu nhân trong giới nhưng lưu hành, lần này trước tiên xuất hiện, cũng có thể làm tú trang kiếm được đầy bồn đầy chén. Một cái đấu pháp liền bán hai mươi lượng, ba cái chính là sáu mươi lượng. Thái Quế Hoa cùng Như Phúc Sơn vượng vượng hồ hồ đều phải đứng không yên. Lão Bản Nương nói, tiểu chủ nhân, ta chính là xem ngươi đáng yêu mới cho ngươi cái này giới, nơi khác ngươi đi hỏi. Tuyệt đối không như vậy cao. Như Phương Phương cao thâm khó đoán cười, lão bản nương đem này cách làm hướng lên trên đầu một hồi báo, trong kinh thành Quan Thái Thái, nhưng thích nhất loại này phức tạp ngụ ý lại tốt dây đeo, nhà ngươi đến kiếm nhiều ít cái 60 lượng. Lão bản nương con người co rụt lại. Nưu Phương Phương lại là cười, bất quá là mấy cái tiểu dây đeo thôi, lão bản muốn thống khoái chúng ta mới có thể đi xuống nói. Đây là trong bụng còn có hoa. Lão bản nương tức khắc nổi lên ý chí chiến đấu, nói tốt ngươi cũng không thể bán cho người khác. Nếu không, ngươi cũng biết. Ngưu Phương Phương, ta tự nhiên hiểu quy củ. Ngươi không yên tâm vậy giấy trắng mực đen viết xuống tới. Lão Bản Nương thật đúng là viết, làm buôn bán, không tin được người không tin được quỷ, liền tin được này giấy trắng mực đen. Ngưu Phương Phương xem qua khế thư, nắm bút lông cố sức viết xuống ba chữ, Ngưu Phương vân, Ấn dấu tay. Lão Bản Nương thấy nàng đã là nhận biết nhiều như vậy tự, lắp bắp kinh hãi, may mắn chính mình không ở khế thư thượng gian lận, bất quá mấy cái tiểu ngoạn ý nhi. Cũng không đáng giá lừa hài tử, lúc này xem, có lẽ có thể kết cái khó lường thiện duyên. 3 tuổi nữ hài tử A, sẽ biết chữ hiểu khế thư 3 tuổi nữ hài tử. Không thể khinh thường. Tên này hảo, ý cảnh Mỹ. Lão bản nương khen câu. Thái Quế Hoa Ngưu Phúc Sơn đều không biết chữ, không hiểu Ngưu Phương Phương tên này mị ở nơi nào. Ngưu Phương Phương, kia kế tiếp, chúng ta bàn lại một cuộc hợp tác đi. Lão bản nương nổi lên kết thiện duyên tâm tư, tự nhiên vui thành toàn. Dù sao Ngưu Phương Phương sở cầu cũng không lớn. Vì thế, ngày này, nhà họ Ngưu ở trạng vạn tắt nổi. Ngưu Phương Phương thân thủ đem 30 lượng bạc giao cho Ngưu láo cha Ngưu láo nương, 6 phòng mọi người thở không nổi, trong nhà có quý củ, trừ bỏ tài sản chung công nhập, các phòng nam nhân kiếm được tiền giao 8 lưu nhị, nữ nhân hải tử kiếm lời giao 5 lưu năm. Nơi này đầu cách nói là, nam nhân bản lĩnh là cha mẹ dưỡng ra tới, đương nhiên muốn nhiều cấp, tức phụ bản lĩnh lại là nhân gia cha mẹ dưỡng, đương nhiên muốn ở lâu. Đến nỗi hải tử, nhà mình nương mang liền tùy nữ nhân quy củ đi. Nói cách khác, bảy phòng tam khẩu hướng trong thành đi rồi một chuyến, tình kiếm 60 lượng. Cũng không dám tin tưởng, cũng không muốn tin, nghi ngờ, thất đệ muội đây là ngươi ca già cấp đi. Ngươi ca vì ngươi cũng là mổ tâm, trắng bóng bạc hướng muội muội nhà chồng đưa, tấm tắc, đây là cái gì tuyệt thế hảo ca a Ghen tuông, hận không thể đoạt thái suốt quyền đương chính mình thân ca cung phụ. Như vậy có tiền, đừng nói qua kê cái nữ hoa, đó là nam hải tử. Các nàng cũng nguyện ý à. Thái quế hoa khoe khoang, ta là có cái hảo ca, càng có cái hảo nữ như đâu. Này bạc nha, tất cả đều là nhà ta phương phương một người kiếm. Ai cũng không tin. Ngưu lão cha làm Ngưu Phúc Sơn nói. Ngưu Phúc Sơn không tốt nói dối, một nói dối liền khai vướng. Hắn luôn ngữ nhạt nhẽo nhưng lưu loát nói hôm nay sự, một cái nói lắp không đánh, mọi người không thể không tin. Xem bạc, xem Ngưu phương phương mắt đều đỏ. Một cái tức phụ nói, nhiều như vậy bạc. Phương phương một người cầm cũng vô dụng a. Mọi người xem như láo cha như láo nương mặt. Như phương phương khí vui vẻ, ta có bản lĩnh cũng đến xem ta có nguyện ý hay không lấy ra tới. Như láo cha nóng hừng hực đầu lạnh lùng, mặt ra hiền tử, trước khen, phương phương chính là có khả năng, so trong nhà nam hoa đều có thể làm. Như phương phương mặt vô biểu tình, thật là cho chính mình kéo đến một tay hảo thù hận, không gặp lớn nhỏ tiểu tử nhóm đối với chính mình thay đổi mặt sao. Cái này ra, mọi người, đều không bất lo. Nhan nhặt nói, ra nói nơi nào lời nói, trong nhà huynh đệ tỷ muội bá bá bá nương cái nào không thể so chúng ta có khả năng. Liên nói các tỷ tỷ, trước mắt là có thể cấp trong nhà kiếm tiền. Ân, này nói chính là nơi nào lời nói. Ngưu phương phương, ta cùng Tú Trang lão bản nương nói tốt sinh ý, ta dạy cho các tỷ tỷ thắt dây đeo, đánh ra dây đeo tới bán cho Tú Trang. Như vậy các tỷ tỷ cũng có thể cấp trong nhà kiếm tiền, còn có thể cho chính mình tồn thể mình tiền. Ra nãi vui vẻ không? Hùng, nhà họ Nưu tặn nổi. Hỏi cái này hỏi kia, gào tới gào đi, trong lúc nhất thời Nưu Phương Phương thành mọi người trung tâm điểm, từng trương lớn giọng ở nàng bên thai huân tạc, tạc đến nàng trong lòng chỉ một ý niệm, thu phục nhà họ Nưu, nàng muốn lập tức dọn đi thái gia. Cuối cùng, mọi người hưng phấn cảm xúc gan tĩnh lại, Nưu Phương Phương tuyên bố, nếu trong nhà nguyện ý làm cái này sinh ý, liền phải cùng Tú Lâu thêm một phần khế thư, bảo đảm không đem cách làm chảy ra đi, cũng không đem dây đeo bán cho người khác, nếu không liền phải bồi nhân ra gấp 10 lần tổn thất. Nghiêu ra lại muốn tạc. Nghiêu phương phương nhanh chóng nói, ra, mãi, các người chính mình tương lựa. Muốn làm, ngày mai liền cùng tú lâu lập khế thư, không muốn làm, khi ta chưa nói. Ta muốn đi ngủ, ngày mai còn muốn vào thành đi tú lâu dạy người ra thắt dây đeo đầu. Ta cũng ký khế thư, đổi ý đến bồi gấp 10 lần bạc. Nói xong liền chạy ra phòng. Ai ai ai, ngươi đừng chạy a, ngươi nói rõ ràng a, một đống người ở phía sau kêu. Ngưu phương Vương đóng lại cửa phòng, mặc kệ bị ném xuống hai vợ chồng. Thái quế hoa Ngưu Phúc Sơn bị vây quanh, chúng tinh cùng nguyệt, từng trường quen thuộc trên mặt tất cả đều là lấy lòng cười. Giờ khắc này, bọn họ cảm nhận được đời này chưa bao giờ từng có cảm giác thành tiểu, cao quang thời khắc. chương 439 bánh vẽ, canh ba. Ngưu gia đồng ý, đặt ở trước mắt bạc không kiếm tổ tông đều có thể khí sống lại. Đến nỗi nói thiêm khế thư tính đến cái gì, còn không phải là không để lộ bí mật sao. Ngưu láo cha lên tiếng. Cái nào dám thiên hướng người ngoài, hành, đuổi ra nhà họ Ngưu. Quản láng Ngưu ra nhi tử con dâu vẫn là cháu trai cháu gái. Cũng, Ngưu lão cha tới cái tàn nhẫn, chỉ cần có một cái động ý xấu, khắc kiếm tiền cũng toàn nộp lên. Đây là làm cho bọn họ dò xét lẫn nhau đâu. Ngưu ra người chính mình nói như thế nào Ngưu phương phương mặc kệ, nàng chỉ lo đi tú lâu giáo tay nghề. Nhà họ Ngưu chính mình thương lượng ai học ai không học đi, đến lúc đó, cùng tú lâu lập khế thư là được. Nhân ra Tú Lâu tin tưởng nàng nàng cũng không thể lung tung tiếng người, đến xem ai học được sẽ ai làm tốt lắm mới được. Như phương phương tưởng, nhà này Tú Trang lão bản đáng tin, về sau có thể làm chính mình một cái tư tài lộ tử, đời trước chính mình gặp qua siêu ý theo phẩm gì đó, đều có thể lấy tới tích lũy tài phú. Như phương phương tự giác nhìn đến một cái ngân quang lấp lánh thẳng tắp đại đạo. Tú Lâu lão bản nương đã an bài hảo người, Như phương phương dạy nửa ngày, dù sao cũng là tay già đời, học được hai cái bộ dáng còn có một cái. Chờ ngày mai giáo, nàng không nghĩ một ngày thời gian toàn háo ở chỗ này. Hạ đến lâu tới, như phương phương nghe thấy một đạo tiếng cười, này dây đeo có vài phần ý tứ. Nói chuyện làn điệu, cực kỳ giống kinh thành trong giới người. Như phương phương đứng ở thang lầu giữa trường, bất giác nhìn lại, thấy bán dây đeo địa phương đứng ba cái sơ phụ nhân đầu nữ nhân, thực tuổi trẻ. Nói chuyện chính là trung gian cái kia, liên thanh ngoại thường xương váy trắng, ngoại thường bên trong bộ màu vàng hơi đỏ cân và táo lót. Nàng khẽ mỉm cười. Trong tay sách theo một con đúng là nàng đánh cá nhảy long môn dây đeo, quay đầu đối bên người hai người nói chuyện, này dây đeo hảo chơi, nói vậy nơi này cũng hảo chơi, không bằng không đi rồi, lưu lại tính. Lời này nói được kỳ kỳ quái quái, như phương phương nhịn không được nhiều xem một cái, thấy này nữ tử lớn lên đẹp mặt mày lại quá mức thanh lánh chút, này nhưng không làm cho người hỉ. Lại xem nữ tử bên cạnh khác hai vị nữ tử, à, vị kia là thanh lánh, hai vị này chính là lệnh băng. Một cái hai cái sắc mặt đông lạnh đến liền cùng vào đông trời đông giá rét sông đào bảo vệ thành dường như, khí lạnh hứa ra, làm người cũng không dám xem các nàng trông như thế nào, lại còn đều xuyên huyền sắc bản khác xiêm y đi, hướng kia vừa đứng, chính là hai khối ngàn năm huyền băng, không gặp tú trang khách nhân đều cách khá xa xa, nhát gan đã theo quẩy chuồn ra đi. Lúc này liền nghe trung gian nàng kia cười nói tiếng hoan hô, này đó vải dệt đều đẹp, đáng tiếc, ta là cái quả phụ, xuyên này đó có phải hay không không tốt lắm. Mọi người vô ngữ, quả phụ thực quang vinh sao. Như vậy lớn tiếng tuyên dương ra tới. Vẫn là nói cô ý hấp dẫn bà mối chú ý. Vóc dáng cao chút huyền ý ghi nữ nhân nói, nếu không thích hợp, liền không mua. Một cái khác cũng sụ mặt, ngươi không đi chúng ta đi rồi. Trung gian cái kia liền lưu luyến buông trong tay đồ vật, sợ các ngươi. Ba người đi ra tù trang, không khí vì này một nhẹ, nhị có thể nghe thấy vài đạo tùng khẩu khí thanh âm. Như phương phương ninh mày, kêu ba người, chủ không chủ, phó không phó, nhìn thấu mang gia cảnh không tầm thường. Xem khí chất, không phải người thường gia. Nhưng các nàng đi lại gian cũng quá, dũng cảm chút, căn bản không giống những cái đó gia đình giàu có nữ quyến giống nhau bước chân là lấy thước đo lượng quá. Thật là kỳ quái. Chẳng lẽ là thương hộ. Nhưng khi độ thật là ương ngạnh chút. Ngư phương phương lắc đầu, quản nó đâu, cùng chính mình không quan hệ. Liên tiếp hảo chút thiên, Ngư phương phương đều ở vội tú lâu sự tình, giáo hội tú nương, lại về nhà giáo Ngư ra tỉ muội này mấy thứ đấu pháp vốn là không đơn giản, tú nương có kinh nghiệm học được mau, lưu gia tỷ muội lại chỉ có thể từ từ tới, lưu phương phương vì mục đích của chính mình chỉ có thể đệ nặng tính tình cẩn thận ở giáo, rốt cuộc đem các nàng giáo hội giáo đủ tư cách, tú lâu thu cho tiền đồng, một tiểu xuyến một tiểu xuyến tiền đồng đinh lên can đường vang ở lưu gia trong viện, phụ nhân nhóm cười thành một đóa hoa, lưu lão nương càng là cười thành lao cúc hoa, lưu lão cha chịu yên nổi phá lệ hòa ái dễ gần, lúc này lưu phương phương qua đi nói câu. Lại có chỗ lợi, chính là đi theo họ đi. Như láo cha tươi cười cứng lại, nghiêm túc đánh giá nàng liếc mắt một cái, thấy Như phương phương căn bản không sợ hắn bộ dáng, trong lòng trầm tư. Tiểu nha đầu đây là rõ ràng nói cho hắn, nàng còn có khác bản lĩnh, này bản lĩnh, nàng chỉ cấp cùng nàng một cái họ người trong nhà. Như ra đem nàng tặng người, vậy từ biệt hai khoan mơ tưởng lại dính nàng chỗ tốt, nàng bản thân có thể cho chỗ tốt, còn có thái gia bởi vì nàng cấp Như ra chỗ tốt. Thế, nha đầu không lớn, tâm nhãn không nhỏ. Như lão cha không khỏi đi xem chính mình lớn nhỏ một đống tôn tử, sau hàm răng đau, như thế nào tôn tử không ra như vậy một cái có khả năng nhân tinh. Lại tưởng bảy phòng giao đi lên 30 lượng bạc, còn có các phòng đầu chính mình tránh tiền đồng, về sau còn có càng nhiều. Như lão cha cảm thấy thái gia lại cấp chỗ tốt cũng chỉ là cấp bảy phòng, chính mình khác nhi tử tưởng thơm lây còn phải xem thái quế hoa một cái phụ nhân sắc mặt, giống cái gì. Không bằng các phòng đều có thể có chính mình tiền. Có so đo, lại hỏi như phương phương. Ngươi đây là cùng ngươi mợ học, tiên la hảo. Nhưng nếu chỉ có lúc này đây, nhưng không có lời. Như Phương Phương đem nhân tâm nhìn thấu thấu, nói câu: Ra, ta duy trì trong nhà đưa các ca ca đi niệm thư, không chừng cái nào ca ca có tuệ căn khảo cái tú tài lên làm quan. Như láo cha chấn động, đọc sách, làm quan, thay đổi địa vị. Như vậy mộng đẹp hắn cũng làm quá, khá vậy chỉ dám làm nằm mơ. Cũng một cái người đọc sách hắn nhà họ như là có thể táng ra bại sản, thúng chi các phòng đầu đều có nhi tử. Không Nhi tử tương lai cũng sẽ sinh. Cung sở hữu Nam Ba tạc hắn xương cốt đều cung không dậy nổi, chỉ cung một cái. Trong nhà trước náo phiên tình đoạn nghĩa tuyệt, Như Lão cha hận nhà mình nghèo a, bằng không hắn vài cái tôn tôn đều thông minh cơ linh. Nếu có cơ hội, hắn đệ thấp giọng thanh âm phát run, ngươi cảm thấy, ca ca ngươi nhóm có thể đọc ra tới. Như Phương Phương cười thần bí, dựng thẳng lên hai tay một cây một cây bẻ ngón tay, ra tôn tử vượt qua mười căn ngón tay, nhiều như vậy, tổng có thể có một cái đọc xuất hiện đi. Thế, đây là nói toàn đưa đi. Nàng có này năng lực. Ngưu Lão cha, ngươi cảm thấy, có thể toàn đi. Ngưu phương phương, khẳng định có thể toàn đi. Ngưu Lão cha mị mắt. Ngưu phương phương rèn sắc khi còn nóng, không tin đến cuối năm ra nhìn lại nói. Đông nhiên biến thành thương cảm bộ dáng. nếu là ta không ở nhà, thật đúng là nhìn không tới ra tâm tưởng sự thành kia một màn lâu. Ngưu Lão cha khỏe mắt hung hăng ngẻ dựng, cái này nha đầu. Kéo nàng tay nhỏ, mặt trầm xuống, cuối năm. Ngưu Phương Phương khẳng định gật đầu, cuối năm. Gia tôn hai cứ như vậy đạt thành hiệp nghị, Ngưu Phương Phương tạm thời bảo vệ nàng họ, cũng thành công xoắn nhà họ Ngưu hướng về vừa làm ruộng vừa đi học nhà Phương hướng nỗ lực. Nàng mới không để bụng một đám ca ca có thể đọc ra cái cái gì tới. Từ giờ trở đi, đến nàng làm mai gả chồng, mười mấy năm thời gian, tổng có thể làm Ngưu gia phủ thêm thư hương ra. Bất quá là cung cấp nuôi dưỡng chút đọc sách bạc, nàng Ngưu Phương Phương, Nga, là Ngưu Phương Tuân còn không bỏ ở trong mắt. Nghĩ vậy, nàng lập tức cùng Như Lão cha báo bị, ra, ta gặp được cái lao đạo nhân, hắn cho ta sửa lại cái danh, nói ta dùng cái này dành tiền đồ vô lượng. Như phương phương trên mặt đất phủi đi cấp Như láo cha xem, Như phương tuân, tuân, tai đức vẹn toàn, cái này tự vượt ta. Đời trước, bà mẫu liền nói nàng tên này hảo, chuyên môn đưa nàng một khối có khắc tuân tự cầu ngọc, nhưng ghen ghét chết đám kia chị em dâu. Đời này, nàng còn muốn kêu phương tuân. Như Lão cha híp lao mắt thấy. Hắn nhận thức tự không nhiều lắm, cái này tự vừa lúc không ở bên trong, cảm thấy như phương phương viết đến khá xinh đẹp, liền gật đầu, phương tuân, khá tốt, đều rất đọc thuộc lòng. Phương phương, phương tuân A, ngươi sẽ viết chữ, ngươi mợ giáo. Như phương phương tâm nhảy dựng, mới nhớ tới chính mình hiện giờ tuổi tác, ớt úng, cứu cứu đã dạy ta mấy chữ, ta liền nhớ kỹ. Theo bản năng không nghĩ làm tên của mình cùng Đỗ Thải Nương nhắc lên quan hệ. Chương 440 diễn trò. Quay đầu lại. Ngư Phương Phương đem đồng dạng lý do thoái thác cùng Thái Quế Hoa Ngư Phúc Sơn nói, buồn bực, ngày ấy ta ở Tú Lâu chính mình viết tên cha mẹ đều không nghĩ hỏi một chút. Hỏi cái gì? Thái Quế Hoa không để bụng, trong tay thu thập dây màu xem đều không liếc nhìn nàng một cái. Ta và ngươi cha có mắt như mù, ngươi cứu lại vội, đó chính là ngươi mợ giáo bái. Cũng liền ngươi mợ mỗi ngày ở nhà ngươi rảnh rỗi một cái, mới có cái kia nhàn thời điểm giáo ngươi này đó. Ngư Phương Phương rầu miệng, là cứu cứu dạy ta. Thái quế hoa vẫn là không thèm để ý, ngươi cứu cứu tử vẫn là cùng ngươi mợ học. Như phương phương một nghẹn Thái quế hoa lại là nổi lên toàn qua lại nhớ chuyện cũ, ngươi cứu cứu lại không thượng quá học đường, làm tiểu nhị thời điểm đi theo phòng thu chi học mấy chữ chỉ đủ làm tiểu nhị dùng. Ngươi mợ ra nhưng thật ra tiền nhiều đến hoảng, một nữ nhân ra này cũng học kia cũng học có ích lợi gì. Nhưng thật ra tiện nghi ngươi cứu cứu không cần giao quả nhập học đi học đi. Nữ nhân A, chính là giúp chồng dạy con, học lại nhiều đều là giống nhau. Nghiêu Phương Phương tâm mệt nhắm mắt, lười đến đàn gậy thai châu, nữ nhân học này đó vô dụng vì cái gì quan gia tiểu thư đánh vỡ đầu đoạt thanh danh tốt nữ tiên sinh đâu? Không hiểu đừng nói bậy, chỉ biết đồ chọc chê cười. Nghiêu Phương Phương hạ quyết tâm về sau không thể làm nhà chồng cùng nhà mẹ để người tiếp xúc, quá mất mặt. Chờ Lưu ra sự hạ màn Nghiêu Phương Phương xác định Lưu Lão Cha sẽ không bán đứng nàng, mới làm thái quế hoa Lưu Phúc Sơn mang theo nàng thượng cứu môn, trong nhà cấp chuẩn bị hai sọt rau xanh trái cây thổ sản vùng núi gì đó. Đều là nhà mình làm cho. Như lão nương thì thầm, người thành phố cũng không phải đều phương tiện, muốn ăn gì đều đến tiêu tiền mua, không bằng nhà mình loại phương tiện. Như phương phương thầm nghĩ, thành nhân thượng nhân, chính là hạ nhân cấp loại. Một đường vào thành, kia đầu đỗ thải nương tính nhật tử cảm thấy kia người nhà cũng nên tới, cấp thái suất quyền thổi nghè phong fanh. Trước ba nguyệt không thể ra bên ngoài nói, hoàng Lão đại phu lại làm ta nằm trên giường tính dưỡng, ta như thế nào xuống giường chiêu đái bọn họ. Hoàng Lão Đại Phu lấy chính mình tinh vi y thuật xác nhận Đỗ Thải Nương có. Tuy rằng Nhật Tử Đoàn khác Đại Phu sở không ra mạch, nhưng hắn chính là khẳng định. Thái Xuất Quyền một nhảy ba thước cao, mừng đến thẳng xoa tay không biết nói cái gì hảo. Hoàng Lão Đại Phu người lão thành tinh à, lập tức phải cho Thái Xuất Quyền xem mạch, Thái Xuất Quyền không hiểu, hắn liền nói dối, ta xem ngươi sắc mặt không tốt lắm, đừng sinh bệnh không tự biết, đem bệnh khí quá cấp nương tử. Thái Xuất Quyền thành thành thật thật cho hắn thủ đoạn, Đỗ Thải Nương ở một bên cũng không rõ nguyên do. Hoàng lão đại phu tinh tế một sơ mạch, tâm liền rơi xuống đế, liền nói sao, đỗ thải nương đứa nhỏ này cũng coi như hắn nhìn lớn lên, hắn cung cấp xem qua vài lần, nữ hài tử thể nhược là bình thường, nhưng không đến mức hoài con nối dòng đều gian nan. Đến, căn tại đây đâu? Hoàng lão đại phu vì người bệnh mặt mũi, đem hắn thỉnh đến bên kia mới không khách khi nói, ngươi tinh được. Gì? Long trời lở đất một câu, đem thái suất quyền sợ tới mức thổ âm đều ra tới. Hoàng lão đại phu, thông tục tới nói. Ngươi con cháu căn thượng có vấn đề, khó có con nối dõi. Thái suất quyền không tin, sao có thể, ta chuyện phòng the, khu cụ, thải nương đều có mang. Hoàng lão đại phu sáng ngời nhìn chầm chầm hắn, thái suất quyền dần dần tiết khí, ngài là nói, mấy năm nay chúng ta đều hỏi không thượng là ta vấn đề. Hoàng lão đại phu nói, hai ngươi đều có vấn đề, ngươi nghiêm trọng một ít. Thái xuất quyền không tin, không tin tìm người khác nhìn lại, ta lừa ngươi có cái gì hảo. Hoàng lão đại phu nói, ngươi trị không trị. Thái xuất quyền có thể trị hảo. Hoàng lão đại phu, ta xem ngươi là trời sinh, nhà ngươi lớp người già con nối dõi hẳn là cũng không sung xuê. Thái suất quyền bắt đầu tin, nhà hắn tam đại đơn truyền, đến hắn đời này nhiều ra một cái muội muội, nhân khẩu hiếm lạ, bằng không cùng muội muội ra đi lại đến cần đâu, ít người liền chân quý. Đống nhiên nghĩ đến cái gì, hắn một cái giật mình. Hoàng lão đại phu, tuy rằng cha ta là sinh bệnh không, nhưng ta ra thọ mệnh cũng không giải. Hoàng lão đại phu liền a một tiếng. Vậy ngươi hảo hảo bảo dưỡng. Ngươi này bệnh thuộc bẩm sinh, có thể hay không chữa khỏi, chỉ có thể xem thiên ý. Thái suất quyền. Hoàng lão đại phu, ta kêu ngươi ra tới, là muốn ngươi nhiều chú ý ngươi nương tử này một tai, nhất định phải dưỡng hảo. Lúc trước chỉ cao hứng, nhưng lúc này thái suất quyền đã đem đỗ thải nương bụng trở thành trọng trung chi trọng, thật mạnh gật đầu, chủ động hỏi rất nhiều những việc cần chú ý. Việc này, hai người ai cũng không cùng đỗ thải nương nói. Hoàng lão đại phu là ngượng ngùng lắm miệng. Chẳng lẽ muốn hắn một đống tuổi chạy tới cùng cái tiểu bối nữ hoa nói nàng nam nhân tư mật Loại này tổn hại mặt mũi sự tình thái suốt quyền càng sẽ không chủ động đề Ước gì Đỗ Thải Nương cả đời không biết mới hảo Hắn trong lòng cân nhắc Có cơ hội vẫn là muốn tìm cái so hoàng lao đại phu càng tốt đại phu nhìn một cái mới được Đến tìm nơi khác Còn có, về sau hắn cần phải ăn ngon uống tốt sống được lâu lâu dài dài Vì thế Đỗ Thải Nương nói với hắn lời này Hắn căn bản không cần tự hỏi lập tức quyết định Ngươi không cần xuống giường không cần tiếp đái bọn họ. Ta chính mình là được. Đối, hiện tại không thể làm cho bọn họ biết. Như vậy, liền nói ngươi mấy ngày này thân thể càng trầm trọng, cũng đừng thấy phương phương. Thái suất quyền nghiêm túc nói, ta nghe thím nói, nhà nàng con dâu lại hoài, câu đại tôn tử không hướng hắn nương bên người thấu đâu, nói sợ cùng trong bụng hài tử và chạm. Đỗ thải nương trong lòng cười thầm, trên mặt làm lo lắng chạm, nhưng ta không thấy bọn họ, có thể hay không làm cho bọn họ cảm thấy ta ở kênh tiệu. Cho rằng ta cái này mợ nhiều không đau lòng người đâu. Thái xuất quyền, đây là ở nhà ta, bọn họ ném cái gì mặt? Bất quá, dù sao cũng là toàn gia thân nhân. Đỗ thải nương mặt trầm chầm, chầm, liền biết không bỏ xuống được ngươi muội tử ngươi cháu ngoại gái. Liền nghe thái xuất quyền nói, ta đây liền tìm Hoàng Lao Đại Phu, lấy chút đối với ngươi vô hại khổ dược, chờ bọn họ tới, khiến cho thím cho ngươi trên thượng, liền nói ngươi không thể thấy người ngoài. Đỗ thải nương hận không thể cho hắn vỗ tay, vậy ngươi hiện tại liền đi. Chụp tới dược liền ở trong phòng chiên huân hân hương vị, diễn trò làm nguyên bộ. Thái suất quyền quan tâm hỏi, "Nhưng ngươi chịu được kia vị sao?" "Khổ thật sự." Đỗ thải nương lắc đầu, "Không có việc gì, nói đến cũng quái, ta hiện tại đảo cảm thấy dược hương, nghe trong lòng ngược lại nhẹ nhàng." Kia liền không thành vấn đề, Thái suất quyền lập tức đi làm. Vì thế chờ Ngưu gia tam khẩu đi vào nơi này, nhập môn trước người được một cổ nồng đậm khổ nước thuốc tử vị. Ba người đều phát ngốc, lâu như vậy còn không có hảo. Thái suất quyền ra tới, Thái Quế Hoa tiếp đón, "Ca, ngươi lúc này ở nhà A mới vừa rồi chúng ta còn muốn không cần đi cửa hàng tìm ngươi." "Tẩu tử đâu?" Thái Suất Quyền gật gật đầu, tiến vào ngồi. "Ngươi tẩu tử lần này bệnh tới cũng nhanh đi đến chậm, muốn nhiều dưỡng chút thời gian." Tiến vào phòng khách, Thái Quế Hoa muốn đi xem đỗ thải nương, bị Thái Suất Quyền ngăn lại. "Ngươi tẩu tử ngủ rồi, nàng thật vất vả ngủ cái an ổn rác, đừng đi nhiễu nàng." Thái Quế Hoa bĩu môi, tự quen thuộc cho đại gia đổ nước, đẩy quả hộp đến Nưu Phương Phương trước mặt. Tẩu tử tính tình cũng quá lớn, khí một chút liền bệnh một hồi, ca, ta xem ngươi so lần trước thấy khi gầy chút, hầu hạ ta tẩu tử hầu hạ. Thái suất quyền thầm nghĩ, ta hầu hạ ta nhi từ đâu, nói, cũng không có gì, trong nhà cửa hàng nhiều chạy mấy tranh là được. Các ngươi hôm nay vào thành tới chơi. Thái quế hoa lột quả sắc tay một đốn, bọn họ bận rộn như vậy, nào có cái kia vào thành chơi thời gian. Ca, chúng ta tới xem các ngươi. Ta cùng ngươi nói, lần trước cái kia sự tình. Sự tình lần trước rồi nói sau. Thái suất quyền trước mắt chỉ nghĩ giữ được chính mình thân cốt đủ, nhận nuôi còn không phải là vì có cái thân cốt đủ. Hắn nói, ngươi tẩu tử hiện tại thân thể không tốt, tâm tình cũng không tốt, có chuyện gì đều về sau nói. Thái quế hoa sử sốt, kinh ngạc, trước kia bọn họ hai khẩu nhiều nữa cấp nhà, như thế nào lại không đổi? Như phương phương trong lòng cũng suy nghĩ, ngày đó sự không thành đôi đỗ thị lớn như vậy đã kích. Xem đi, nàng liền nói đỗ thị sẽ không buông tay. Nàng còn trông cậy vào nhận nuôi nàng cho nàng dắt đứa con trai tới đâu. Trong phòng tràn ngập mãn nồng đậm khổ dược vị nói, trong viện cũng là, cái này hương vị, làm người phá lệ không thoải mái. chương 441 thất vọng. Lần này tới, thái quế hoa cho nàng thu thập hai thân siềm ý để, là tính toán đem nàng đưa tới không mang theo đi. Đến nơi khắc dùng, đỗ thải nương khẳng định đều sẽ chuẩn bị đầy đủ hết. Ai ngờ gặp được như vậy chẳng uống. Đời trước chính mình mở miệng kêu nương, đỗ thải nương vui mừng làm chính mình chủ hạ Ngày hôm sau liền mang theo chính mình đi trên đường mua mua mua, liên tiếp vài thiên, cũng không gặp nàng nơi nào không thoải mái. Lần này, có thể thấy được chính mình cự tuyệt làm nàng quá không nghĩ tới, mới kích một hồi bệnh. Như phương phương làm ra bất an bộ dáng cứu cứu, có phải hay không ta chọc mợ sinh khí. Ta đi cấp mợ buổi tội. Thái suất quyền hòa ái cười, phương phương không cần tưởng nhiều, ngươi mợ chỉ là bị chút hàn, quá mấy ngày liền tốt. Ngươi là hảo hài tử. Thái quế hoa nghĩ nghĩ. Vẫn là đem như phương phương nói kia một bộ nói ra, ca, ta cảm thấy như vậy cũng hảo. Nàng ra cũng lên tiếng, nói liên tiếp hài tử, dù sao sửa không thay đổi họ, làm phương phương ở nhà ngươi ở cũng là kêu các ngươi cha mẹ. lão nhân ra ý tưởng cố chấp, chúng ta nói không thông. Thái suất quyền lúc này trong lòng sinh ra điểm điểm không vui, phía trước như thế nào không nghe các ngươi nói lão nhân ra nói không thông, hiện tại lại nói không thông. Đây là nhìn ta thái gia có cầu như ra cố ý đắn đo đầu. Có phải hay không muốn cái gì chỗ tốt? Nếu là phía trước, hắn còn có tâm hỏi thông ra trưởng bối có cái gì yêu cầu. Hiện tại, hắn chỉ nghĩ đỗ thải nương hảo hảo đem đứa nhỏ này sinh hạ tới. Liên nói, nếu lão nhân ra không muốn, việc này về sau rồi nói sau. Tổng không thể vì chúng ta tiểu bối bị khuất hắn lão nhân ra. Không có việc gì, về sau lại nói, về sau lại nói. Thái quế hoa mắt tròn váng, kia, lúc này khiến cho phương phương trước chú hạ. Thái suất quyền vô ngữ. Ngươi tẩu tử bệnh không thể thấy phong, nhà ta trong ngoài đầu hai đầu lo liệu không hết quá nhiều việc, phương phương một cái tiểu hài tử, ai cố nàng. Thái quế hoa cười, ta cũng chủ tiến bảo, ta chiếu cố phương phương. Như phương phương túi đầu mắt trận trắng nhi. Thái suất quyền đều khí cười, sau đó ngươi nam nhân chủ tiến vào chiếu cố các ngươi nương hai nhi đúng không. Ngươi nếu muốn về nhà mẹ đẻ, vừa lúc, nhà cũ chìa khóa cho ngươi. Nhà hắn mới hai đứng đắn chủ nhân, các nàng liền phải đều trụ tiến vào, đây là thái gia vẫn là ngưu gia. Như Phúc Sơn lúc này biết nói chuyện, đại tẩu bệnh đâu, ngươi đừng thêm tiền. Thái quế hoa bĩu môi, ta còn có thể chiếu cố tẩu từ đâu. Như Phương Phương thấy thái quế hoa thảo người ngại, lập tức ngắt lời nói chút ấm nhân tâm nói, đem thái xuất quyền hống đến mặt mày hớn hở. Nhưng mà cuối cùng ba người cũng chưa thấy được đỗ thải nương, hôm nay cũng không thể lưu lại. Ra tôi sau, ba người đều cảm thấy hôm nay có chút không chân thật cảm. Lúc này, thấy một chiếc xe tới thu hoạch lớn ra cụ hướng cách vách trên cửa đưa. Như phương phương tự nhiên hỏi câu, cách vách chuyển nhà sao? Đưa ra tới thái suất quyền, cách vách tòa nhà thay đổi chủ, tân chuyển đến, còn không có thấy chủ nhân đâu. Như phương phương thuận miệng với hỏi, không tưởng khác. Đời trước, cách vách tòa nhà cùng thái gia không thân, nàng cũng không đánh quá giao tế, đời này cũng sẽ không. Như phương phương không đem hôm nay sự để ở trong lòng, ở trong lòng nàng, thái suất quyền cùng đỗ thải nương là không có khả năng từ bỏ nàng, hoặc là nói, việc này là bọn họ phu thê cầu chính mình. Trừ phi chính mình không muốn không có khả năng có mặt khác biến cố. Nàng yên tâm đi rồi, lòng tràn đầy cân nhắc kế tiếp như thế nào kiếm bạc sự, nửa năm thời gian, đem như ra trong bọn trẻ đủ tuổi toàn đưa đi đi học đường, cho chính mình kiếm hảo thanh danh. Đời này đỗ thải nương đã không phải đời trước cái kia hảo phóng rộng lượng ngốc tử đỗ thải nương, thái xuất quyền tiến phòng mở cửa sổ gió lùa, nàng dựa vào trên giường sâu kín xuất khẩu. Hai mẹ con bọn họ nhi cái nào cũng không có tới nhìn xem ta. Thái xuất quyền theo bản năng mở miệng. Ngươi bệnh đâu? Sau đó cảm thấy không đúng, quay đầu lại xem Đỗ Thải Nương nhàn nhạt thương tâm bộ dáng, vội cười nói, là ta ngăn đón không cho, Phương Phương muốn tới xem ngươi. Đỗ Thải Nương thở dài, ta hiểu được. Phụ quân, ngươi nói có phải hay không ý trời nha? Cái gì? Muội muội không phải nói Phương Phương vẫn luôn nguyện ý tới nhà ta, ngày đó nàng đột nhiên liền không muốn. Con cô a, Phương một cái tiểu hài tử, ta khi nào sinh quá nàng khí, trước kia nàng không phải không có nháo hài tử tính tình thời điểm? ta cảm thấy nàng như vậy rất đáng yêu. liền ngay đó, liền như vậy đột nhiên, ta liền không nghĩ hướng nàng. đỗ thải nương đem tay đặt ở trên bụng nhỏ, ngươi nói, có phải hay không? nàng cúi đầu xem bụng nhỏ, thái xuất quyền cũng cúi đầu xem, nghĩ thầm, chẳng lẽ là hai đứa nhỏ trời sinh tương khắc? ngắm lại hoàng lao đại phu nói, thái xuất quyền không thể không khẩn trương, này có thể là chính mình đời này duy nhất con nối dõi. nói, dù sao ta không nhận nuôi, thải nương, ngươi không cần nhiều tâm tư. Hảo hảo dưỡng mới là đứng đắn. Đỗ Thải Nương thầm nghĩ, dù sao ta hài tử là cùng Ngưu Phương Phương ở chung không tới, ta còn lo lắng hắn học cái xấu đâu. Trên mặt lo lắng, ngươi là Phương Phương cứu cứu, ngươi không đau nàng ai đau nàng. Muội muội không ngừng một lần cùng ta nói, nàng muốn cái nam hoa ở Ngưu ra dừng chân. Ta hiện tại không có Phương tiện chiếu cô Phương Phương, liền sợ nàng bị vắng vẻ. Bằng không, ngươi đi Ngưu ra nhìn xem nàng. Ta lo lắng nàng bởi vì nhà ta việc này không thành như ra người cho nàng sắc mặt xem, như ra những người đó ngươi cũng biết. Hảo nhất phái hiền thê lương mẫu hảo mợ. Thái suất quyền tưởng tượng, cũng lo lắng lên, nói, chờ ngươi hảo chút ta liền đi. Đỗ Thải Nương nói, ta lại không phải thật bệnh, trong nhà có thím đâu, ngươi hai ngày này liền đi, mang chút lễ vật. Nàng thật sự tò mò, như phương phương không phải một cái có thể chịu khổ người, đời trước chính mình dưỡng nàng thời điểm, trừ bỏ châm chức nữ hồng, viết chữ vẽ tranh. Cái gì cũng không cho nàng làm, phía sau càng là hưởng thụ vài thập niên, không tin nàng phú quý một chuyến trở về có thể an tâm lưu tại Ngưu Gia. Đỗ Thải Nương nội tâm cũng là một cái đáng yêu tiểu bắt quái nhà. Thái suất quyền nghe xong Đỗ Thải Nương nói, không hai ngày, quả nhiên mang theo lễ vật đi Ngưu Gia. Ngưu Gia trên giới thịnh tình khoản đãi, đây chính là nhà mình duy nhất một môn có tiền thân thích. Thiên bảy phòng một nhà ba người không ở, Thái suốt quyền không thể hiểu được. Bởi vì biết Thái suốt quyền cùng Thái Quế Hoa hai anh em cảm tình hảo. Nhiêu ra người không gạt thái xuất quyền dây đeo sự, như Phương Phương nói là chính mình tưởng, nhưng người khác lại không phải ngốc. Một cái không đến ba tuổi tiểu nha đầu muốn kiến thức không kiến thức muốn bản lĩnh không bản lĩnh, nàng chính mình có thể cân nhắc ra cái bùn đa dạng tới. Bởi vậy đều cho rằng là thái xuất quyền đỗ thải nương vợ chồng giáo nàng, thái xuất quyền hỏi, bọn họ liền nói. Thái xuất quyền nghe xong vui vẻ, hắn cháu ngoại gái cũng thật bản lĩnh, đợi một lát không thấy kia tam khẩu trở về, hắn lo lắng đỗ thải nương liền cáo từ trở về nhà họ Ngư đem người đưa ra tới toàn lật xem lễ vật đi. Sau khi trở về thái suất quyền hỉ khí Dương Dương đem sự tình vừa nói, Dương Mi thổ khí, giống như chính mình hài tử như vậy có khả năng dường như. Đỗ Thải Nương nghe sừng suốt, theo bản năng hỏi hắn, nhà ta chính là bạn bố, cũng bán dây đeo túi tiền vật nhỏ, nàng như thế nào không ở nhà ta bán. Chơi đất chứng giám, nàng nói lời này thật không có ý gì khác, thật sự chỉ là bị Ngư phương phương tao thao tác sợ ngây người. Thái suất quyền thần sắc một đốn, Đỗ Thải Nương thấy hắn ngốc trụ bộ dáng bản năng viên câu, có thể là cùng ta không tiện mở miệng muốn tiền bạc đi. Ngươi không phải nói hiện giờ nhà họ Ngưu trông cậy vào cái này kiếm tiền. Nếu là cùng ta nói, như thế nào không biết xấu hổ cùng ta mặc cả. Đây là Ngưu gia đại sự, không thể cùng phía dưới nhi tử phòng đầu quan hệ cá nhân lẫn lộn. Vừa nói xong nàng trong lòng phi chính mình, muốn ngươi làm người tốt, nên làm hắn thương tâm đi. Xem hắn hảo cháu ngoại gái, có chỗ lợi nhân gia đầu tiên tưởng chính là nhân gia nhà họ Ngưu. Cùng ngươi cái này cứu cứu để cũng chưa để một câu. Thái Suất quyền cười cười, nhìn như không hướng trong lòng đi, nhưng Đỗ thải nương biết hắn bị thương. Lần này, nàng cần phải nghiêm túc làm thị phi, ngươi không gặp muội muội em rể. Bọn họ làm cái gì đi? Cười nói, Phương Phương thật là có khả năng, khó trách ngươi đau nàng. Thái Suất quyền trong lòng biến hữu, lại có thể làm cũng không thông báo chính mình cái này cứu cứu một tiếng, rốt cuộc là họ lưu. Đỗ thải nương chuyển biến tốt liền thu, ngươi đem cửa sổ chi đại điểm. Trong phòng có chút buồn. Thái suất quyền hoàn hồn tới chạy nhanh hầu hạ tức phụ. chương 442 là nhạc. Ngưu phương phương cả đời sống ở nội trạch, kiến thức đều là nữ nhân dùng đồ vật, nàng tưởng tránh mau tiền, chỉ có thể từ nhỏ đồ vật vào tay. Đời trước nàng cũng là trưởng quản quá nội trạch xử lý quá của hồi môn cùng gia nghiệp, làm nàng quản thôn trang cửa hàng không nói chơi, nhưng hiện nay có sao. Ngưu ra có đất, nhưng ngưu ra người không phải hạ nhân. Hùng chi xử lý thôn trang nàng bất quá là phân phó phân phó quản sự cụ thể chồng chọt nàng cũng sẽ không. Nàng lại như thế tính toán, trước ổn định như ra, làm như ra hải tử đi đi học, chính mình là có thể có cái còn tính không có trở ngại xuất thân. Lại đi Thái Gia, chờ thêm mấy năm chính mình lớn lên chút nghĩ biện pháp đem Thái Gia cửa hàng tiếp nhận tới, có đời trước kiến thức cùng kinh nghiệm, nàng có thể làm Thái Gia cửa hàng chạy đến Kinh Thành đi. Như thế, chờ đến lớn lên làm ai, tay phải là Ngư Gia vừa làm ruộng vừa đi học nhà trong sạch thanh danh tay trái là thái gia phú giả một phương kiên cố hậu thuẫn, sau đó chính mình lại kinh doanh một phen Mỹ danh tài danh, chờ đỗ thị tỉnh cờ gặp gỡ kết bạn đời trước bà mâu sau, chính mình liền rất có thể lấy đến ra tay có thể nhập người nọ mắt. Như phương phương tính toán thực hảo, mấy ngày thời gian nàng vẽ chút đa dạng theo dạng trang sức dạng, chuyển ra 200 lượng bạc tới. Lần này nàng không thể bạch bạch cấp nhà họ Lưu dưỡng thành bọn họ ghé vào chính mình trên người hút máu hư thói quen không thể được, đến làm cho bọn họ chính mình kiếm tiền đi. Chính mình có thể ra tiền vốn, nhưng không thể cái gì đều phải dựa vào chính mình. Ngư phương phương trực tiếp cùng Ngư Lão cha nói, nàng ba Ngư phúc sơn cái kia người thành thật cũng đừng trông cậy vào hắn có thể làm thành chuyện gì. Ngư Lão cha bị một trăm lượng ngân phiếu thứ đau tâm, vô cùng tiếc hận vì cái gì này không phải cái tôn tử. Ngư phương phương, ra, các ca ca, còn có về sau bọn đệ đệ, đọc ra thư tới hẳn là cảm kích ai. Ngư Lão cha không vui, đại gia ai cũng sẽ không quên người công lao. Ngư phương phương lắc đầu. Ra, ta là toàn gia, trong nhà hảo ta mới hảo, ta làm huynh đệ đều nhớ ta tình làm gì. Ra, người đọc sách đọc chính là Trung Hiếu. Như lão cha không hiểu, hắn cảm thấy cái này tiểu cháu gái có điểm quá có thể, nói chuyện hắn đều nghe không hiểu. Nàng cứu giao đến tốt như vậy. Như phương phương, các huynh đệ đến nhớ ra nãi nhớ bá bá bá nương chính bọn họ cha mẹ hảo. Ra nãi bá bá bá nương cung bọn họ đọc sách, bọn họ đến hiếu thuận ra nãi cùng cha mẹ. Như lão cha mơ hồ đã hiểu. Ngưu Phương Phương đem ngân phiếu đẩy cho hắn. ra, ta đến có gia nghiệp, nhà họ Ngưu gia nghiệp, bá ba các bá nương cũng có lâu dài tiền thu, các huynh đệ mới có thể lâu dài tiến học. Ngưu lão cha, người không muốn xuất lực. Ngưu Phương Phương, ra, người đọc sách thanh danh quan trọng nhất, thượng từ hạ hiếu, làm quan liền xem cái này. Như thế nào tử? Đầu tiên ngươi đến dưỡng a, dưỡng hảo a. Ngưu lão cha nhìn chầm chăm kia ngân phiếu bắt đầu tính kế, hiện giờ đồng ruộng của a, một trăm lượng nhìn nhiều kỳ thật mua không được vài mẫu đất. Đây là muốn nàng ra càng nhiều. Ngư phương phương khí, đỡ không thượng tường bùn lầy. Ra, trừ bỏ dây đeo kiếm tiền, bên ngoài thượng nhà ta cũng không thể lại đột nhiên nhiều bạc. Người trong thôn hiện tại đã thực đỏ mắt, ngại nói tốt những người này đều tới hỏi thăm. Ra, người ngẫm lại, nhà ta đột nhiên so trong thôn đều phú. Ngư láo Cha tưởng, lập tức run run, không được không được, quá gây chú ý. Vạn nhất tặc vào nhà đem người toàn chém đâu. Ngư phương phương tâm mệt, không điểm không rõ à, cho nên... Nhà ta đến làm điểm gì, làm điểm gì mọi người đều xem ở trong mắt, chậm rãi có tiền mới bình thường. Bằng không cuối năm các ca ca toàn đi đọc sách, người trong thôn đem chướng tính toán. T. Vẫn là ngươi tưởng chu đáo, ngươi nói đi, kêu ngươi bá bá nhóm đi làm gì. Ngưu phương phương, theo ta một người tưởng. Ngươi trên cổ lớn lên không phải đầu. Ánh mắt của nàng quá trói lọi khinh thường, ngưu lão cha mặt già đỏ lên, tiên nổi vung lên, mở họp. Từ đây... Như ra các phòng dân cư buôn thượng rực rỡ lại gặp gành làm giàu lộ, bọn họ tưởng khai, dù sao tiền vốn không phải chính mình ra, liền tính bồi cũng có người bổ khuyết, còn có thể lại lấy tiền lại làm buôn bán, làm liền làm bái, như thế nào đều là nhà mình ổn kiếm không bồi. Các phòng tức phụ càng là tìm cách đem tiền hướng chính mình hầu bao ông, dù sao có như phương phương cái này đã như người, mệnh điểm nàng cấp tiền thượng không phải được rồi. Bởi vậy như phương phương bị như ra người cùng sự lăn lộn gà bay chó sủa, lợi phía sau nhắc lại. Trước mắt. Ngư phương phương khẩn đem Ngư Lão cha, trước tiên báo cho hắn, người đọc sách, thanh danh quan trọng nhất. Ta không thể chân chính thành thương hộ, trong thôn mà không thể ném, chỉ cần có dư tiền, lập tức mua đất. Ra, ngươi phải làm hương thân. Lời này cùng Ngư Lão cha tâm tư không ngư mà hợp, lớp người già trong mắt số mà đáng giá nhất, số mà nhất vững chắc, hắn ứng thừa xuống dưới. Phương phương, ngươi phòng đầu bạc bằng không cầm đi mua đất đi, cha mẹ ngươi nghe ngươi. Ngư phương phương thầm nghĩ, kiếm tiền nghe ta. Tiêu tiền nhưng không nghe ta, nếu không phải dùng không hề kiếm tiền không hề đi cứu ra uy hiếp, thái quế hoa một cái tiền đồng đều sẽ không cho ta lưu, trong tay không có tiền ta như thế nào đông sơn tái khởi cố sức chủ tính. Như thế nào cho chính mình thiết vàng. Không đúng, đời này không phải thiết vàng, nàng muốn đem chính mình biến thành thành tự kim. Như ra các loại lan lột, toàn bộ thôn đi theo xem náo nhiệt, hôm nay cái này bán ăn, ngày mai cái kia thu thổ sản vùng núi, một ngày một cái đa dạng, một phòng một cái ý tưởng. Nhà họ Ngưu thành toàn bộ thôn nói chuyện say xưa đề tài. Đề tài chi lửa nóng, làm thái Xuất quyền không cần đi trong thôn xem, chỉ cần ở trên phố gặp được cùng thôn người đắp một lời nói cha, nhân ra liền xem hiếm lạ tiếp đón hắn, ai ai, người kia muội tử nhà chồng, lại ở gì gì gì. Thái suốt quyền từ hiếm lạ đến chết lặng, tuy rằng người trong miệng nói chính là Ngưu ra bất đồng người ở lan lộn, hắn lại rất khẳng định sau lưng đều là Ngưu phương phương chủ ý. Mấy ngày này, Tam khẩu ai cũng không có tới quá, nguyên lai là ở nhà mình bận việc Bận việc chính mình ra không thành vấn đề, nhưng bọn họ rõ ràng biết Đỗ Thải Nương còn sinh bệnh, nguy lai, like, lại là không một người quan tâm sao. Thái suất quyền là thương nhân, thương nhân ngộ thương sự không khỏi nghĩ đến không cần quá nhiều, tướng Nhưu Phương Phương không muốn tiến Thái gia quay đầu lại từ bỏ Thái gia cửa hàng cấp tú trang kiếm bạc, sau đó lại hống đến Nhưu ra bảy phòng toàn đi buôn bán, Thái suất quyền trong lòng nhịn không được bảy tưởng tám tưởng, về nhà cùng Đỗ Thải Nương nói thầm. Rốt cuộc là Nhưu ra người, nghĩ Nhưu ra hảo. Thái suất quyền trong lòng không khỏi phiếm toan. Đỗ Thải Nương trong lòng biết rõ ràng như Phương Phương đây là ở nỗ lực tăng lên chính mình thân phận, lại trang đến vẻ mặt mờ mịt. phu quân ngươi nói quá sự thật đi, Phương Phương lại thông tuệ cũng chỉ là một cái ba tuổi hài tử, nàng có thể có như vậy bao lớn người cũng không dám có ý tưởng làm ngưu ra người xoay quanh. Ta xem ngươi nha, chính là tưởng cháu ngoại gái. Bằng không, ngươi đi xem nàng bái. Đi thôi đi thôi, ngươi không ở ta trước mặt chuyển, ta còn càng vui vẻ đâu. Thái xuất quyền đi lên kính, ta mới không đi, ta chờ nàng tới hiếu kính ta. Đỗ thải nương cười khẽ, hảo, ngươi chờ xem. Chờ ngươi cháu ngoại gái thăng chức rất nhanh cho ngươi đưa nữ nhân. Mấy ngày nay thái xuất quyền khom lưng cúi đầu tiểu y ôn tồn, liền kém đem nàng phủng thành tổ tông, lệnh đến đỗ thải nương có đôi khi hốt hoảng lộng không rõ hiện thực cùng đời trước tới, có đôi khi vốt bụng tưởng, nếu đời trước đều là giả, đứa nhỏ này sinh hạ tới, bọn họ một nhà ba người nên có bao nhiêu hảo. Nhưng lại tưởng tượng đến đời trước thái suất quyền không chút do dự thu dùng hạ kia hai cái mỹ tỷ, cũng không có giữ lại nàng quyết tuyệt rời đi, sau lại cũng chưa từng đi trong quan xem nàng. Đỗ Thải Nương liền nói cho chính mình, thái suất quyền hảo hữu hạ, nửa đời người đều căng không đến. Hiện tại, nàng cảm thấy chính mình ở xé rách. Một thanh âm, vì hai tử, cùng hắn hảo hảo quá. Một thanh âm, có hài tử hắn cũng không phải phu quân. Đỗ Thải Nương thực dối dám. Cách vách ba người xem đến nị mai. Diêm A-Lang. Cho ăn cước, cả đời đều là ăn phân cầu. Vệ giặc, không cần quá nghiêm khắc, nàng một cái nữ tác nhân ra, trong nhà không thể không có nam nhân. Chẳng lẽ tiếp theo cái liền càng tốt? Diêm A-Lang, ta có thể cho tiếp theo cái càng ngoan. Vệ giặc, Nhật Tử muốn nàng chính mình quá, nếu chỉ là muốn nghe lời nói, mua người hầu không phải hảo. Hách Linh, ta có biện pháp. chương 443 nhiều thịt. Hách Linh đệ thấp đầu, khắc hai cái đầu thò qua tới, nghe nàng thần bí hề hề, ta có cổ trùng. Bá, hai người tức khắc ngồi thẳng. Diêm A-Lang mặt vô biểu tình, người biết hoàng gia kiêng kỵ nhất vu cổ chi thuật sao. Hách Linh kinh miệt, liên quan gì ta? Diêm A-Lang. Vệ giặc, cảm tình sự có thể nào cưỡng cầu? Hách Linh, cường vặn dưa chưa chắc không ngọt. Vệ giặc. Hách Linh nóng lòng muốn thử, ta còn không có thử qua đâu. Diêm A-Lang, sư bà bà dạy ngươi đúng không? Nhân ra sư bà bà chính mình cũng chưa dùng quá, có thể thấy được không phải thứ tốt. Hách Linh cười lạnh. Nhân gia trường như vậy một khuôn mặt dùng đến vu cổ. Nghĩ đến sư bà bà tuyệt thế dung nhan, cùng với đến chết không biết xấu hổ tiên hoàng, hai người đều trầm mặc. Cái này tê nhan gia trị không đủ, vu cổ tới thấu. Dù sao, chỉ cần đỗ thải nương nguyện ý, ta liền dám. À, nói được ngươi vì người ta vượt lửa qua sông dường như, kỳ thật đâu, nhân gia chỉ là ngươi một cái cớ. Diêm á lang xoa xoa ngực, thật nhiều thịt, buồn bực. Dựa vào cái gì ta phải làm nữ? Hách linh! Ta một cái quả phụ thích hợp trong nhà có nam nhân. Diêm A-Lang, chúng ta có thể phu thê. Vệ giặc cũng xoa ngực, còn có thể huynh muội Hách Linh bệ nghẽ, các ngươi cũng xứng. Được rồi, này bằng hưu không đến làm. Linh Linh Linh ở trong không gian chết quán, không phải không khuyên, là khuyên cũng không nghe. Liền chưa thấy qua cái nào luyến ái cũng chưa nói qua trực tiếp đường quả phụ. Nó đây là quán thượng cái cái gì ngoạn ý nhi. Hách Linh, về sau ta chính là muốn cùng đỗ thải nương thường xuyên qua lại. Các người đương nam nhân, thích hợp sao? L. Diêm á lang hỏng mất, ta vốn dĩ chính là nam nhân. Hách linh, đó là đời trước. Vệ giặc ai thanh, còn không bằng dùng cổ trùng. Thế nào cũng phải hiện thân sao? Bọn họ có thể đảm đương thần tiên quỷ quái lúc cần thiết mới xuất hiện một chút không hảo sao? Hách linh đắc ý phe phẩy tiểu hương phiến, cái này kêu đắm chìm thức thể nghiệm. Hai người, ai? Đỗ Thải Nương còn không biết thần tiên đại nhân trụ vào cách vách, nàng hy vọng hy vọng, thai liền ổn, đủ ba tháng. Hoàng lão đại phu lên tiếng, ổn. Nang tâm cũng rốt cuộc ổn. Thái suất toàn cũng ổn, ở mỗi mỗi một nhà ba người chăm vội bên trong lại lần nữa tới cửa khi hoài kích động vui sướng tâm tình chia sẻ tin tức tốt này. Ngưu phương phương hơi kém rổ qua đi. Không có khả năng. Sao có thể? Đời trước rõ ràng không có việc này. Đỗ thị rõ ràng cả đời cũng chưa hoài thượng. Đời trước đương nhiên là có, chỉ là ngưu phương phương cũng không biết thôi. Nàng mới chỉ là cái hài tử. Một cái bình thường không có trọng sinh không phải xuyên qua hài đồng, ba tuổi hài tử trừ bỏ nhớ thương ăn uống còn có thể nghĩ đến cái gì. Đó là nhớ kỹ cái gì bởi vì quy luật tự nhiên cũng sẽ nhanh chóng quên. Thả đỗ thị đau lòng nàng, sợ nàng bị việc này dọa sợ, dưỡng bệnh thời điểm nhiều làm nha hoàn mang theo nàng. Mà việc này cũng là đỗ thải nương cùng thái suất toàn miệng vết thương, hai người vô tình nói cho thái quế hoa, kia vô dị đem miệng vết thương bảo cho người ta xem, bởi vậy, thái quế hoa hai vợ chồng cũng không biết. Nhã Hoàn càng sẽ không nói cái gì. Như Vương Vương trọng tới cả đời không đại biểu đời trước sở hữu phát sinh sự tình đều có thể biết được chân tướng cùng chi tiết, nàng hiện tại nhớ ký đời trước khi còn nhỏ, cũng chỉ là cái giản lược đại đại khái. Chỉ là nàng không tin. Nàng nhận định Đỗ Thải Nương không nên có thai, lại càng không nên nhanh như vậy. Tính hạ nhật tử, lại là ở nàng vốn nên tiến thái ra lúc ấy có. Bản năng, Nưu Vương Vương đối Đỗ Thải Nương trong bụng hài tử không mừng lên, thậm chí ẩn ẩn chán ghét. Đỗ Thải Nương vẫn luôn chú ý nàng. Thấy nàng ánh mắt bất thiện dừng ở chính mình trên bụng nhỏ, lắp bắp kinh hãi, lôi kéo thái xuất toàn làm hắn xem. Đứa nhỏ này là chính mình cũng là thái xuất toàn, dựa vào cái gì chỉ làm chính mình một người nhọc lòng. Thái xuất toàn không thấy ra như phương phương ác ý, hắn cảm thấy như phương phương là ở mất mát, trong lòng thương hại khởi, phương phương, về sau ngươi liền có đệ đệ muội muội bồi ngươi chơi. Thái quế hoa thật lớn sức lực mới làm chính mình không hét lên, đỗ thải nương có chính mình hài tử còn sẽ muốn phương phương. Không phải nói là hạ không ra trứng gà mái sao như thế nào đột nhiên liền có. Có thể hay không lầm. Tốt xấu nàng có vài phần ánh mắt, không đối thái suất toàn hỏi ra lời này tới, bằng không hai anh em thế nào cũng phải trở mặt không thể. Xem mắt như Phúc Sơn, cường cười nói, chúc mừng ca tẩu. Cũng không phải là nhà ta phương phương mắt mình tâm lượng, tiểu hai tử cảm giác chuẩn, đây là biết trong nhà muốn thêm nhân khẩu đâu, không muốn đoạt vị trí đâu. Ca, tẩu, bằng không làm phương phương ở nhà ở, cấp tẩu tử cho cười. Về sau Á Tẩu Tử sinh cái cười ha hà đại béo tiểu tử, Thái suốt toàn tâm động, khác không nói, như Phương Phương lớn lên là thật tốt, phấn điêu ngọc trắc mi thanh mục tú, cười rộ lên lại đáng yêu, ai thấy không thích ta. Đỗ Thải Nương liền không thích, nhưng nàng không hảo nói thẳng cự tuyệt, bằng không chẳng phải là cùng trước kia chính mình tương phản quá lớn. Nói, liền sợ ta thân mình trầm trọng, không rảnh lo Phương Phương. Thái Quế Hoa vỗ tay một cái, sớm ta liền tưởng nói, ca tẩu các ngươi lại không phải thiếu tiền hà tất quá vất vả chính mình mua hai cái nha hoàn hầu hạ không phải được rồi. Đỗ Thải nương che khỏe miệng cười, muội muội nói chính là, ta và ngươi ca là đại nhân, chính mình có thể chiếu cố chính mình. Phương Phương còn nhỏ, là đến mua hai cái nha hoàn hầu hạ. Nàng ôn nhu nhu khí, nói vì Lưu Phương Phương suy xét nói, nhưng mấy người nghe không phải thực tự tại. Lưu Phương Phương trải qua cả đời tự nhiên biết nữ nhân gian là như thế nào, âm lời nói phản nói đánh lời nói sắc bén. hầu nghi nhìn lại, Đỗ Thị đây là tự cấp thái xuất toàn mách lẻo. Nhưng thấy đô thị nhất phái đạm nhiên ôn hòa bộ dáng, chính mình lại phủ định, đời trước, chính mình đi vào thái gia, đô thị lập tức mua hai cái nha hoàn. Nàng nói như vậy, chính là nghĩ như vậy, không mặt khác ý tứ. Đi. Như phương phương nhìn ra đô thải nương đối chính mình không thể so trước kia thân thiết, trong lòng ẩn ẩn có chút hối hận. Nàng trở về quá kịp thời, vừa lúc tạp ở cái kia điểm thượng, nếu là sớm một ngày, sớm một canh giờ cũng hảo tưởng cái thỏa đáng lý do thoái thác không đắc tội thái xuất toàn phu thê đem việc này hoàng rớt hiện giờ đỗ thị hiển nhiên bởi vậy đối chính mình nổi lên ý kiến nhưng nàng cần thiết muốn vào thái gia không có thái gia nàng như thế nào cùng bá phủ nhấc lên quan hệ mợ thật tốt quá ngươi muốn sinh tiểu bảo bảo phương phương tới bồi ngươi cùng tiểu đệ đệ làm bạn được không như phương phương ý thức được chính mình sai lầm lập tức đền bù ngương tinh xảo khuôn mặt nhỏ mỉm cười ngọt ngào kia tươi cười lại mềm lại lượng Ai thấy ai thích? Đời trước Đỗ thải nương đau lòng hiếm lạ, đời này, nàng một chút cũng chưa cảm giác đâu. Chỉ là đột nhiên toát ra cái quỷ dị ý tưởng, nếu chính mình cấp như phương phương nam nhân đưa mỹ nhân, tê, nàng nhưng làm không ra như vậy thiếu đạo đức sự. Đỗ thải nương xem thái suất toàn, ngươi quyết định đi. Bị thê tử như thế chú mục thái suất toàn trên mặt có quang, hắn là làm quyết định đại nam nhân nha. Như phương phương làm đúng, cứu cứu. Thái suất toàn lập tức liền đáp ứng rồi, cũng hảo. Nhưng hắn còn nhớ đâu, đỗ thải nương trong bụng vô cùng có khả năng là hắn đời này duy nhất con nối dõi, không thể đại ý, hảo, về sau phương phương thường tới chơi. Như phương phương cứng đờ, chỉ là thường tới chơi. Không cấm lại xem mắt bụng, đã làm phu nhân nàng tự nhiên biết thai phụ kiên kỵ, trong phụ nữ chủ tử có thai, trong nhà đại tiểu hài tử đều sẽ bị dặn dò đường vòng đi, liền sợ bị va chạm chật chân, như phương phương đáy mắt có chút trầm. Đỗ thải nương đáy lòng phát mau. Trước mắt cái này cũng không phải là không hiểu chuyện tiểu hai tử, mà là ở tòa nhà lớn trà trộn cả đời lao yêu bà. Gia đình giàu có hậu trạch A liền không mấy nhà sạch sẽ. Không được, nàng không thể làm nàng tiến vào. Đỗ thải nương che lại bụng nhỏ, phu quân, ta có chút không khỏe. Mấy ngày này thái suất toàn hầu hạ nàng bụng hầu hạ thành tôn tử, tuy rằng đỗ thải nương buồn bực thái suất toàn tựa hồ có chút quá để bụng, nhưng nghĩ vậy là phu thê hai người đã nhiều năm mới cầu tới, liền không nghĩ nhiều. Tóm lại, đây là chuyện tốt. Thái suất toàn càng để ý chính mình hài tử càng tốt, như thế, liền làm không ra đem gia nghiệp giao cho con vợ lẽ cấp người ngoài bạch bạch đưa bạc chuyện ngu xuẩn đi. Nô, no, chính mình cũng là làm chuyện ngu xuẩn ngu xuẩn, của hồi môn đều cho tiểu bạch nhã lang. Đời này, không có khả năng. Chương 444 không đành lòng. Đỗ thải nương một đều, thái suất toàn nhị thập tứ hiếu hảo lão công online, lập tức đỡ người tiến phòng ngủ nghỉ ngơi, sau đó tiến khách. Nhiêu ra tam khẩu chỉ có thể chúc mừng không thể cường lưu. Ra tới khi, Thái suất Toàn nhiệt tình nói, Phương Phương, chờ cứu cứu tiếp ngươi tới chơi à? Tới chơi à? Tiếp đón khách nhân dùng từ. Như Phương Phương chỉ có thể ra mặt dày, Phương Phương chờ cứu cứu, Phương Phương thích chứ cậu mợ. Cảm giác chính mình là bán rẻ tiếng cười. Thái Xuất Toàn đóng cửa lại vội vàng đi xem đỗ thải nương. Ba người lập tức rơi xuống sắc mặt, ai cũng không biết nói cái gì hảo. Thái Quế Hoa ha miệng thở dốc muốn nói cái gì, ngắm mắt đại môn, đi, về nhà. Ba người hướng phố ngoài đi, trải qua hàng xóm cửa nhà khi kéo kẹt một tiếng đại môn mở ra, đi ra một cái cao vóc phụ nhân tới. Như phương phương lơ đãng vừa nhìn, sửng sốt, kia phụ nhân nhìn qua hai mươi hứa tuổi tác, một thân hắc y hề bằng cái mặt, bất chính là ngày đó chính mình ở Tú Trang gặp được kia kỷ quái ba người một cái. Các nàng trụ này, khỏe mắt màu trắng đông đưa, như phương phương ánh mắt vừa trượt dừng ở phụ nhân trong lòng ngực, nơi đó, hoa một con tuyết trắng tuyết trắng miêu, không có một cây tạm mau, hình thể tuyệt đẹp. Lông tóc loe sáng, hai chỉ màu lam đôi mắt thấu triệt giống ngọc bích. Hảo tuân miêu, như vậy miêu ở trong kinh cũng khó tìm. Như phương phương bị miêu kinh diệm đến, xem đến đôi mắt không ngáy mắt, nghe được một tiếng hừ lạnh theo bản năng dương mắt, đối thượng băng mặt nữ tử chán ghét ánh mắt, ngay sau đó người thối lui đến trong môn thật mạnh khép lại đại môn, phanh một tiếng. Như phương phương khí cái ngưỡng đảo. Đây là ghét bỏ chính mình xem nàng miêu. Hảo không biết điều ngu xuẩn phụ nhân. Đồng hành Thái Quế Hoa cùng Ngưu Phúc Sơn lại không rắc ra cái gì tới, bọn họ là nông thôn đến, nhìn thấy người thành phố tự rắc thấp một đầu rất không dậy nổi eo, người nọ vừa thấy liền không phải dễ trọng. bọn họ thoáng nhìn liền chạy nhanh thấp đầu. Thái Quế Hoa thúc giục Ngưu Phương Phương đi mau, chờ đến cửa thành rắc xe bỏ đi ra ngoài trước sau không người, Thái Quế Hoa mới phóng thích các khí. Mới hoài thượng liền sinh bệnh, đều qua 3 tháng còn không thoải mái, hừ, hoài tương như vậy không hảo còn không biết có thể hay không giữ được đâu. Hai người đều liếc nhìn nàng một cái, cũng chưa nói chuyện. Thái quế hoa hãy còn ngại không đủ tiếp tục phát tiết, nàng đều ăn mấy năm khổ nước thuốc tử, những cái đó lung tung rối loạn phương thuốc có thể ăn bậy sao. Sớm đem thân thể ăn hỏng rồi, chính là may mắn hoài, sinh hạ tới cũng không biết có phải hay không cường tráng. Như phương phương mặt vô biểu tình, mấy ngày hôm trước là ai nói nàng vì ca tẩu tốn nhiều tâm tìm làng trên xóm dưới sinh con bí phương đưa qua đi. Nữ nhân A, chính là không thể gặp người khác hảo, đặc biệt không thể so với chính mình hảo. Nhưng nàng không giống nhau, nàng chỉ nghĩ gả cho người kia. Vì hắn, làm chính mình trả giá cái gì đều nguyện ý. Ngưu phương phương nghĩ đời trước sự tình xuất thần. Thái quế hoa ác độc mắng nửa ngày, thấy không ai phụ họa, hỏa khí nổi lên tới, một cái tắt hung hăng chụp ở ngưu phương phương trên lưng. Ngưu phương phương trợn hoàn hồn trợn mắt giận nhìn, sợ tới mức thái quế hoa một run run. Ngươi nhìn xem ngươi nhìn xem nàng, cái gì ánh mắt, đây là muốn ăn ta cái này mẹ ruột toa Thái quế hoa cùng ngưu Phúc Sơn gào lên. Ác nhân trước cáo trạng, Ngưu Phúc Sơn vừa lúc quay đầu lại nhìn đến nghe được, hắn cũng nổi giận, hiện giờ Ngưu Phương Phương nhưng không giống nhau, là nhà họ Ngưu bảo. Kia một cái tát, nghe kia động tĩnh, lãnh hội quá thái quế hoa thường thường mánh không đinh bàn tay tập kích Ngưu Phúc Sơn rất rõ ràng biết có bao nhiêu đau, hắn một đại nam nhân đều cảm thấy đau, đừng nói Ngưu Phương Phương mới vài tuổi hài tử. Không gặp tiểu nhân nhi đi phía trước một bò hơi kém mặt quăng ngã trên xe. Đây là mẹ ruột sao. Ngưu Phúc Sơn mắt to chừng to. Ngươi cái không bất lo bà nương, ngươi là muốn đem hải tử đánh chết. Thái quế hoa kinh đến, người nam nhân này, khi nào dám cùng nàng lớn tiếng. Không được, vai phong không thể trường, lập tức chống nảnh giống giận trở về. Nàng dám chừng ta ta như thế nào liền không thể đánh nàng. Nhà ai hải tử không nghe lời không đều là đánh. Như phúc sơn tức giận, nhà ai bà nương cũng không như ngươi tay kính lớn như vậy. Cùng hải tử có thủ án dường như, ngươi ca tẩu làm ngươi không thoải mái ngươi tìm ngươi ca tẩu đi. Đánh ta ngưu ra hải tử làm gì? Hạ hoa, ngươi ngưu ra, ngươi ngưu ra, lúc này ngươi ngưu ra hải tử. Lúc trước ngươi nói, còn có, cha ngươi cũng nói, muốn đem phương phương. Câm miệng. Ngưu Phúc Sơn giống to một tiếng, sợ tới mức thái quế hoa một chút khép lại miệng. Hắn hai mắt đỏ lên, không phải ngươi cái bà nương ở ta bên thai ban ngày nói thầm buổi tối nói thầm, ta sẽ động kia tâm tư. Ta ngưu ra còn chưa tới bán nhi bán nữ nông nỗi. Hai người lẫn nhau chừng nửa ngày. Thái Quế Hoa trước héo xuống dưới. Ngưu Phúc Sơn đối Ngưu Phương Phương nói, Phương Phương, ngươi đi phía trước ngồi, đừng lý ngươi nương. Nàng quán sẽ nổi điên. Thái Quế Hoa nói thầm không ngừng, nghe không rõ ràng lắm, tưởng cũng đơn giản là thái gia đối Ngưu ra ân tình linh tinh. Đối Ngưu Phúc Sơn giữ gìn, Ngưu Phương Phương một chút đều không cảm động. Ngưu Phúc Sơn giữ gìn nàng là xuất phát từ đối nàng một mảnh thiệt tình yêu thương. Cũng không phải. Không ngừng Ngưu Phúc Sơn, còn có Ngưu gia những người khác. Ở không lâu trước đây bọn họ trúng khẩu nhất chỉ muốn đem chính mình tiến đi, hiện tại lại sợ nàng rời đi cái này ra môn một bước. Vì cái gì? Bởi vì nàng như phương phương cho bọn hắn mang đến chỗ tốt. Cho nên, bọn họ đối chính mình hảo bất quá là đồ chính mình có thể cho hảo, chính mình vì cái gì muốn cảm kích. Bất quá lần này như phương phương không tính toán nhận thái quế hoa, nàng chịu đủ rồi, đồng thời cũng bởi vì nàng bối quá đau, không phải nhận nhẫn là có thể quá khứ. Bởi vậy vừa đến như ra... Ngưu Phương Phương từ trên xe bỏ xuống dưới lập tức đi tìm Ngưu Lão Nương. Thái Quế Hoa kêu đều kêu không được, trong lòng có chút hoảng. Ngưu Phương Phương chưa nói khác, mãi ta trên lưng đầu, người giúp ta xoa xoa rượu thuốc đi. Hiện giờ Ngưu Phương Phương là Ngưu Lão Nương thích nhất cháu gái. Nghe vậy lãnh nàng đi buồng trong còn tưởng rằng tiểu hài tử va va đập đập khó tránh khỏi, ai biết Ngưu Phương Phương quần áo một trừ, phía sau lưng sáng ngời, nàng một trương tử hái lao cúc hoa mặt lập tức biến thành bỏ ngựa lưỡi hái, tiêm thanh mắng. Cái nào không có mắt va chạm ta cháu gái. Nữ đồng nho nhỏ trên lưng, bạch ánh ánh trên da thịt phù một con hình dáng rõ ràng giấu bàn tay, chiếm mãn nửa cái bối, đã là xanh mét. Tuy là Ngưu lão Nương không phải ôn nhu người đối với hải tử thường thường tiến hành một chút côn đồng giáo dục cũng không cảm thấy chính mình có thể tàn nhận đến này phân thượng, đây là bao lớn thủ. Thượng thủ lớn phía dưới duyên, Ngưu Phương Phương lập tức đau đến tê một tiếng, không phải mách lẻo, là thật sự đau. bằng không nàng lần này không đành lòng thái quế hoa đâu Nưu lão nương vừa thấy nàng đau ra nước mắt, trong tay rượu thuốc nơi nào còn dám ngã xuống đi, tiểu miệng vết thương liền thôi, lớn như vậy một mảnh, dùng rượu thuốc xoa, đó là làm bằng sắc hán tử cũng chịu không nổi a. Nưu lão nương đem chăn lôi kéo, hống Nưu Phương Phương trước nằm bò ngủ một lát, chính mình tức giận đi ra ngoài. Sau đó mãn viện tử đều là Nưu lão nương tiêm tiếng mắng, sau đó là thái quế hoa tiếng thét chói tai, tiếp theo Nưu gia loạn lên kỷ kỷ hoa, hoa bùm bùm. Nưu Phương Phương thế nhưng cảm thấy thanh âm này dễ nghe, chậm rãi ngủ rồi chờ nàng tỉnh lại trên lưng một mảnh mắt lạnh là lưu lão nương tống cổ hai cái con dâu cấp tốc chạy đến trong thành dược đường mua tốt nhất thuốc mỡ một tiểu vại liền một hai nhiều bạc đâu đó là lưu lão nương chính mình bị thương đều liên tiếp dùng có thể thấy được lưu phương phương ở trong lòng nàng nhiều bảo bối lưu lão nương xem như thấy rõ thái quế hoa mặt ngọt lòng đáng gương mặt thật chính mình thân nữ nhi đều có thể hạ như vậy tàn nhẫn tay bắt lấy quét sân trúc sợi hung hăng chịu một đốn lưu phúc sơn che chở liền đứa con trai này đều cùng nhau chịu Trước mắt Thái Quế Hoa ở chính mình phòng đầu thuốc tha thuốc thít nước nở, Ngư Phúc Sơn cảm thấy không mặt mũi gặp người đi theo nàng cùng nhau hoa ở trong phòng. Thái Quế Hoa cảm thấy chính mình oan, hảo hảo sự cho nàng trộn lẫn ta còn không thể giáo hấn một chút nàng. Ai là nữ nhi ai là nương? Ngươi nương cũng thật là, làm cho nhiều người như vậy mặt không đầu không đuôi chịu ta, ta còn muốn không cần xuất giá. Ngư Phúc Sơn, ngươi như thế nào không trách ngươi cả tẩu không đúng khẩu? Phương Phương nàng luyến tiếp chính mình ra có cái gì sai? Bọn họ nếu là thành tâm dưỡng hải tử liền bị tề bốn dạng lễ tới thái gia môn cầu Ngươi như vậy thượng đội vàng, khó trách nhân già không vui chương 445 hàng xóm Thái quế hoa hoán hận, đều do độ thải nương, cố tình lúc này có thân mình Nói xong, nàng chiếu Ngưu Phúc Sơn đánh tới Sợ tới mức Ngưu Phúc Sơn một ai, ngươi phát cái gì điên Thái quế hoa hung tợn, sinh nhi tử Ngưu Phúc Sơn Ngày thứ hai Ngưu Phúc Sơn ra cửa thời điểm chân đều là mềm Thái Quế Hoa lại là tinh thần ăn no thủy hoa giống nhau. Lưu Lão Nương hất mặt, chính mình một đốn chịu còn cho bọn hắn rút ra tình thú. Lưu Phương Phương ở hai vợ chồng giả thượng phòng, Thái Quế Hoa khí thuận mới nhớ tới xem nữ nhi. Lưu Phương Phương trên lưng bàn tay ấn càng rõ ràng, từ thanh biến tím, nhìn càng đáng sợ. Thái Quế Hoa chính mình cũng kinh hãi, nàng xử lớn như vậy sức lực là tiểu hài tử ra quán non. Mở miệng, ngươi cũng không biết trốn tránh điểm nhi. Nghe vậy Lưu Phương Phương rứt khoát nhắm mắt lại. Lưu Lão Nương mắng. Có thể hay không nói chuyện, sẽ không nói xuống đất đi. Như quế hoa ở chị em dâu kiêu ngạo, cũng không dám cùng bà bà xảo, làm như phương phương hảo hảo nghỉ ngơi, ngượng ngùng ra tới. Trong thành, đỗ thải nương tiễn đi ôn thần, xem thời tiết tình hảo, tâm tình cũng rất tốt, muốn ra tới đi vừa đi. Thái suất toàn đi cửa hàng, bếp hạ tàng thẩm bồi nàng, ra tới ra môn, chậm rãi dọc theo bên đường đi, đi đến hàng xóm cửa nhà, kéo kẹt, đại môn mở ra. Ba cái nhìn không mập nữ tử chính là đem đại môn tre đến quang thấu bất quá. Đỗ Thải Nương theo bản năng nhìn lại, nhìn thấy một chương làm nàng mang ơn đội nghĩa mặt, kia mặt đối nàng cười Khanh khách, sửng sốt. Này không phải thần tiên đại nhân. Tăng thẩm quen thuộc trao hỏi, Lăng Nương Tử, Hoàng Nương Tử, Khương Nương Tử, Linh Sư, Hoàng Thượng cùng Tướng Quân. Tăng thẩm không biết này ba người đều là giả, nhiệt tâm cấp Đỗ Thải Nương giới thiệu, Nương Tử, đây là tân chuyển đến hàng xóm, Lăng Nương Tử Hoàng Nương Tử cùng Khương Nương Tử. Các nàng dọn tiến vào kia một ngày, còn cấp nhà ta đưa quá rượu đâu. Xong rồi che khuất miệng ở nàng bên thai nhỏ giọng nói, các nàng ba cái đều là quả phụ, không hảo thỉnh hàng xóm tới cửa, đưa rượu coi như mọi người giúp các nàng chúc mừng. Chủ nhân làm ta bồi thường một đao thịt. Đỗ Thải nương ngơ ngác gật đầu, thần tiên đại nhân thật biết chơi. Hách Linh nói, tương phùng không bằng ngẫu nhiên gặp được, Đỗ nương tử trong nhà tới ngồi. Đỗ Thải nương a a, theo bản năng hướng bên kia đi, tàng Thẩm dừng một chút, cũng đuổi kịp. Dù sao đối phương trong nhà cũng không nam nhân, không cần kiêng rẻ cái gì. Hai người tiến bảo, bị dẫn đơn giản tiền viện hậu viện nhìn hạ, tàng thẩm muốn đi mua đồ ăn, Đỗ thải nương giao đái hai câu liền chính mình giữ lại. Thần tiên đại nhân, ngại như thế nào hai vị này cũng là thần tiên đại nhân sao? Thiên A, quá kinh hỷ, nguyên lai like thần tiên đại nhân liền ở tại cách vách. Là vì nàng cố ý dọn đến cách vách sao? Dễ chịu sủng nếu kinh đâu. Đỗ thải nương vui dạo dực. Hách Linh gật đầu, nói bảo ngươi cả đời trôi chảy. Vừa lúc thiên giới không có việc gì, thuận tiện hạ phạm tới thể hội hạ phạm người sinh hoạt. Hai người, ngươi liền biên. Đỗ thải nương cái kia hương phấn kích động à, thần kinh hề hề, thần tiên đại nhân, ngài là ăn hương khói đi. Ngài thích cái nào khẩu vị. Ta một ngày tam chín nén hương thiêu cho các ngươi. Tuy rằng trên thực tế là người chết nhưng không cảm thấy bản thân đã chết ba người. Hách linh, tiêu ta lăng nương tử, không cần lòi, nếu đương phạm nhân, ta hết thể cùng phạm nhân giống nhau. Đã hiểu. Ngươi thích ăn cái gì điểm tâm vẫn là đồ ăn. Hách linh lắc lắc tiểu hương phiến, đừng nhọc lòng ta, ta so các ngươi có tiền nhiều, ngươi quản hảo chính ngươi là được. Có tiền nhiều. Đỗ thải nương mặc một mặc, chính mình là thao cái gì thần tiên tâm, nghĩ đến chính mình, lại hương phấn lên, thần tiên lăng nương tử, ta cùng ngươi nói, cái kia như phương phương, nhưng không ăn phận, cả ngày lăn lộn kiếm bạc đâu. Lại là bán dây đeo lại là bán bản vẽ, không thiếu kiếm. Ngươi nói. Nàng đem chính mình lăn lộn đến so với ta ra còn có tiền có phải hay không liền không nhớ thương ta. Tường mở, Như phương phương là nhất định phải cùng thái gia cùng ngươi tiểu hương phiến hợp lại, chỉ hướng đỗ thải nương, làm tốt quan hệ. Đỗ thải nương kỳ thật cũng nghĩ tới, nhưng nàng quá tưởng thoát khỏi như phương phương. Lăng nương tử là nói nàng đời trước kia môn nhân duyên. Ai, ta sớm nghĩ đến, từ nàng không muốn nhận ta làm nương bắt đầu. Đời trước, tuy rằng là bởi vì ta duyên cớ, nàng leo lên một môn cao không thể phản việc hôn nhân. Nhưng thương hộ nữ thân phận, ở như vậy gia đình khẳng định muốn bị khinh bỉ. Độ thải nương bất mãn, nhưng ai nhân sinh là vạn sự trôi chảy Dựa vào cái gì chỗ tốt đều là nàng dính. Nếu không phải ta nhận nuôi ta tài bồi, nàng như phương phương chỉ có thể gả cho ở nông thôn hãng tử, huống chi như vậy thế ra công tử. Thật là bưng lên chén ăn cơm buông chén chửi má nó, nàng nhân ta gả đến hảo, lại ghét bỏ nhà ta là thương hộ. Thật là tiện Nàng lại nói, chính là nàng lợi hại như vậy, kiếm bạc như lấy đồ trong túi. Sao không chính mình đi kết giao quý nhân? Bên cạnh vị kia hoàng nương tử âm dương quái khí, ngươi đương quyền quý vòng hảo tiến đâu, ngũ phẩm dưới, ở bá phủ trong mắt không tính cái gì. Ngươi đời trước có thể cùng bá phủ phu nhân kết bạn, kêu kêu trời hàng đại cơ duyên, bị ngươi bạch bạch lãng phí. Chỉ dựa vào ngưu phương phương, ngưu ra, thái gia, cho nhân ra vì nô, vì tỳ nhân ra còn muốn chọn một chọn. Quyền quý nhân ra gia nô, đáp dụng cái loại này, thả lại quê quán chính là giàu nhất một vùng. Đỗ Thải Nương bị nói được cả người không được tự nhiên, đời trước, nàng cả đời đều tại đây tòa tiểu thành quá, quý nhân mời nàng đi kinh, nàng nào dám bỉ vào về điểm này ân tình tác vai tác phúc, phùng thượng Ngưu Phương Phương sau, liền sợ nhà mẹ để cho nàng mất mặt càng là không dám tới cửa. Kết quả Nhất phái trầm ổn Khương Nương tử nói, Ngưu Phương Phương không dám bốn phía làm buôn bán, một khi nhập người mắt Ngưu ra tất nhiên sẽ bị quan phủ sửa nông vì thương, đời này nàng đối thương hộ nữ thân phận tránh còn không kịp. Sau đó, hách Linh nói, Nàng cũng không cái kêu bản lĩnh làm đại sinh ý đời trước vây ở hậu trạch đời này là có thể quát tháo thương trường. Nàng cũng quá coi thường thương trường trí tuệ cùng chém giết. Các ngươi không phát hiện sao. Như phương Vương ra tay đều là những cái đó dùng một lần thiếu một cái dùng một lần đa dạng. Đơn giản ỉ vào đời trước kiến thức đến nhiều, lại nhiều cũng hữu hạ. Thật làm nàng trầm hạ tâm tới làm to làm lớn, nàng còn không có cái kia át chủ bài. Trừ phi nàng ở bá phủ bắt được bí phương linh tinh, sợ là không có khả năng. Ba người xem Đỗ Thải Nương, ba vị thần tiên đại nhân a, Đỗ Thải Nương thường quỳ, cho nên Lưu Phương Phương nhất định sẽ không bỏ qua Thái gia đối đầu. Thái gia có tiền, còn có cái thân cứu cứu, cho nàng vào sinh ra tử kiếm tiền bạc, vì cái gì buông tha? Không được, cái gì Thái gia đều là ta đỗ ra. Lúc trước Thái xuất toàn cưới ta Thái gia ra cái gì đều là ta mang đến, tòa nhà này đều là nhà ta mua, tòa nhà cửa hàng đồng rộn bạc tất cả đều là ta hài tử. Đỗ Thải Nương kiên định. Hách Linh hỏi một câu, khế đất khế nhà ở ai danh nghĩa? Ta. Đỗ Thải Nương vạn hạnh lúc trước không bị tình yêu choáng váng đầu góc, này đó nhưng đều là của hồi môn, còn có cha mẹ dọn đi lên để lại cho nàng, may mắn không đổi thành thái suất toàn. Kia xem ra Ngưu Phương Phương cần thiết định vợ người A. tiểu Hương phiến đánh xuống tay tâm, Hách Linh nghiền ngắm cười. Ngưu Phương Phương không biết Đỗ Thải Nương biết nàng bí mật, sẽ như thế nào định bỡ đâu. Đỗ Thải Nương nhất định sẽ bị ghê tởm rất đâu. Hoa, Hảo muốn nhìn chính là ta sợ nàng hại ta hài tử lăng nương tử hoàng nương tử khương nương tử các ngươi không biết ngày ấy lưu phương phương biết ta có thai xem ta bụng ánh mắt nhưng dò người đỗ thải nương không thể không cần trương ta không nghĩ nàng tới nhà của ta nhà ngươi lại không phải ngươi một người định đoạt diêm á lang nhất trầm kiến huyết đỗ thải nương trầm mặc ba người trao đổi xem qua sắc hàng ngày nhìn trộm gì đó không phải nhìn không ra tới đỗ thải nương cùng thái suất toàn cầm sắc hòa minh thái suất toàn biểu hiện thật sự tuyệt thế chi hảo Đỗ Thải Nương mềm lòng cũng là bình thường. Tả hưu chỉ là một cái nhiệm vụ, bọn họ mắt lạnh nhìn không muốn vì nàng quyết định cái gì. Khách hàng sao, có yêu cầu để sao, có thể thỏa mãn liền thỏa mãn sao. Kẻ hèn một người nam nhân, có cái gì cùng lắm thì. Chương 446 tường hồi. Đỗ Thải Nương không ngừng một lần nghĩ tới, nếu là đời này nàng phòng trụ như phương phương, nếu là đời này thái suất toàn bất biến tâm, nếu là đời này hắn thủ hai mẹ con bọn họ nhi toàn tâm toàn ý quá. Có phải hay không có thể lên làm đời chỉ là một giấc mộng? Tình mộng, liền đã quên, nên như thế nào quá liền như thế nào quá, rốt cuộc, đời trước là đời trước, đời này còn không có phát sinh hơn nữa đã bất đồng không phải sao. Nhưng nàng lại sợ hết thể trở lại đời trước quý đạo, đời trước bị cô phụ một lần chính mình còn muốn có ngốc ngốc tin tưởng trả giá một lần. Lại bị cô phụ đâu? Tiêu heo đều so với chính mình trường trí nhớ. Vì hạnh phúc đánh cuộc một lần vẫn là giữ lại tôn nghiêm lại không dễ tin nàng hảo gian nan, hách linh ngắm mắt nàng bụng, vị kia hoàng lão đại phu nói không kém, hạt giống không cường, mà cũng không phì, này căn tiểu chồi non muốn mọc ra tới không dễ dàng như vậy, nàng sẽ bảo nó, nhưng cơ thể mẹ đến phối hợp, đừng suy nghĩ vớ vẩn, người có thai trong người không nên nhiều tư nghĩ nhiều, tóm lại hết thể có ta. lưu phương phương liền tính tiến vào thái gia cũng coi như kê không đến các ngươi mẹ con. a, đỗ thải nương đồng ý, qua một giây mới phản ứng tới, mẹ con. Nàng hoài chính là cái nữ nhi. Hách linh gật đầu, người ăn ngon ngủ ngon, thích hợp vận động, tranh thủ sinh cái khỏe mạnh nữ nhi. Độ thải nương tâm nhắc tới tới, là, là ta tình huống không hảo sao. Hách linh, là có chút không lý tưởng. Có ta ở đây các ngươi mẹ con bình an là được. Nhưng vì hài tử, người đừng lan lộn. Độ thải nương lập tức bình tâm tĩnh khí. Nữ nhi cũng hảo, nữ nhi cùng nương chi kỷ. Vì mâu thiên tính, nàng lại nhịn không được đau lòng, thế đạo như thế. Nữ nhân luôn là so nam nhân gian nan. Nhất thời đã quên như phương phương. Diêm A lang ở một bên trợn trắng mắt, lòng dạ đàn bà, một đao đem như phương phương xử lý lại như thế nào. Hách linh, như thế nào. Không hảo chơi nha mãng phu. Đỗ Thải Nương sau khi trở về cùng thái suất toàn cao hưng phân chấn nói lên hàng xóm mới, nói các nàng người hảo, nói về sau muốn thường lui tới. Thái suất toàn còn không có gặp qua hàng xóm, biết bên trong ở ba cái quả phụ trong lòng là có chút để ý, đây là cái gì mệnh. Ba quả phụ thấu một đống, đều nói quả phụ trước cửa thị phi nhiều, mà làm quả phụ tính cách đều có chút kỳ quái. Sợ ảnh hưởng đến đỗ thải nương, nhưng thấy nàng đang ở cao hứng, ân ân á á hàm hồ quá, nghĩ chính mình về sau muốn dưỡng hài tử, hàng xóm phẩm tính là muốn cha một cha. Hắn tưởng cha, tự nhiên cha cũng không được gì, chỉ là không đợi hắn đi cha đâu, ngẫu nhiên gặp được mở cửa ra tới vệ giặc. Vệ giặc biến thành nữ nhân cũng không che đậy hồn nhiên thiên thành khí thế, nhàn nhạt một cái ánh mắt, thái xuất toàn trên đầu mạo hãn Hắn trở về hỏi Đỗ Thải Nương, cách vách kia ba người không giống người thường, ta như thế nào cảm thấy trèo cao không nổi đâu. Đỗ Thải Nương nghĩ thần tiên đại nhân biên thân phận, cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng các nàng cùng ta nói chuyện mơ hồ nói câu, tổ tiên là cái gì công. Nàng đối quan trường những cái đó thực không thân, mờ mịt hỏi, cái gì công. Công tự, nơi nào là tùy tiện người nào có thể được, thái suất toàn trong lòng không cấm hướng lươn đoán, đệ thấp thanh, có đại địa vị A. Như thế nào ở ta này tiểu địa phương tuyển như vậy một tiểu tòa nhà trụ? À, cái này ta biết, nói là các nàng một đường du ngoạn mệnh mỏi, mua cái tòa nhà nghỉ chân một chút. Đỗ Thải Nương nói không sao cả, thần tiên đại nhân sao, đừng nói mua cái tòa nhà nghỉ chân, chính là đắc khách sơn nghỉ chân một chút cũng là bình thường. Thái suất toàn lại là nghe được vô ngữ, trong lòng nhanh trong tính toán, về sau ngươi qua đi nói chuyện phải cẩn thận chút, đừng đắc tội với người. Yên tâm đi, lăng nương tử hoàng nương tử khương nương tử người thật tốt. Thái xuất toàn nghĩ thầm, đây là quý nhân cải trang vi hành đâu, không nhân cơ hội kết hảo là ngốc tử. Bên kia Lưu Phương Phương ở nhà dưỡng vài thiên, trên lưng dấu vết mới đạm xuống dưới, nàng bắt đầu cân nhắc như thế nào lấy lòng Thái gia. Vạn hồi Thái xuất toàn, vạn hồi, Đỗ Thải Nương. Lưu Phương Phương lược không được tự nhiên, nguyên bản nàng cho rằng, không cần chính mình chủ động làm cái gì, chỉ cần theo Đỗ Thải Nương thuận thế mà làm, hết thể nước chảy thành sông. Nào biết nàng như thế nào liền có mang đâu, có thân sinh con nối dõi. Cứu cứu còn có thể giống kiếp trước như vậy không giữ lại trả giá. Cái kia không nên xuất hiện hài tử, nàng cần thiết phải nhanh một chút đi thái ra. Còn có một tầng nguyên nhân, chính mình quá làm nổi bật, chẳng sợ làm như láo cha đẹ nặng không đem chính mình bạo xuất tới, nhưng như phương phương nhìn thấy đằng trước phòng đầu các bá nương lấp lánh ánh mắt cũng biết chính mình không thể lại bại lộ. Một cái ba tuổi hài tử, như vậy có thể lăn lộn sự, chẳng sợ có thái suất toàn đỗ thải nương tên tuổi chống đỡ, cũng làm người hoài nghi đứa nhỏ này có phải hay không không đúng. Bởi vậy dưỡng thương hai ngày này như lão cha như lão nương trong tối ngoài sáng thử Xem nàng có hay không kiếm tiền tân biện pháp Nàng chỉ làm ra vắt hết ốc bộ dáng lúc sau la hét đi cứu ra Như lão cha cùng như lão nương thấy nàng như thế Trong lòng càng thêm khẳng định những cái đó dây đeo bản vẽ gì đó Đều là từ thái gia tới Rốt cuộc đỗ thải nương là người thành phố Trong nhà giàu có Gặp qua thứ tốt nhiều Nhưng thật ra tiện nghi bọn họ lưu ra Nghĩ như thế Cái kia ngây ngốc đỗ thải nương tặng không tài lộ là thái gia tiền nhiều không hiếm lạ điểm này tiền trình kia thái gia nên có bao nhiêu tiền a trái lại tưởng tượng nếu là lúc trước Nhu phương phương nghe lời vào thái gia được thái gia gia tài kiêm Nhu gia bên này khẳng định không thể thiếu hảo hà tất hiện giờ này phòng mệt kia phòng lại bồi lúc trước lưu lão cha bị lưu phương phương cổ động trong lòng lửa nóng vì tôn tử nhóm cùng nhà họ lưu tiền đồ đem mấy đứa con trai đều đuổi ra ngoài làm buôn bán tiền vốn vốn là không nhiều lắm các phòng lại phân đi phân đi có thể làm khởi cái gì tới Bất quá là đi khắp hang cùng ngõ hẻm mua bán nhỏ, 7 cái phòng đầu có tam gia đi bán sớm một chút, có tam gia tâm đại đi trong thành tìm sinh ý cơ hội, đến nỗi 7 phòng hai vợ chồng toàn lại như phương phương chính mình một chút không nhọc lòng, không mấy ngày, sau cái phòng đầu đã tiêu khổ mấy ngày liền. Quá mệt mỏi, quá vất vả, mỗi ngày hướng trong gián tiền. Đầu óc bình tĩnh lại, làm buôn ban quá khó khăn, không phải mỗi người đều có thể hành. Mọi người ánh mắt lại ba ba phong tới như phương phương trên người tới, như phương phương lại muốn thủ vụ. Ngưu lão cha nghĩ thầm, dù sao Ngưu phương phương những cái đó kiếm tiền biện pháp là từ thái gia tới, còn không bằng nàng người đi thái gia được, từ thái gia đến quần quận không ngừng hảo điểm tử, Ngưu gia làm giàu cũng sẽ không quên nàng. Nôn ngữ liền mang theo ra tới. Lần này bất đồng thượng một lần, thượng một lần Ngưu phương phương trăm phương nghìn kế không thay đổi họ. Lần này, thái suất toàn cùng độ thải nương không cần cầu điểm này, nàng đến trăm phương nghìn kế hồi thái gia. Bởi vậy Ngưu lão cha ngôn ngữ thử khi, nàng liền không hề răng, cam chịu thái độ. Như lão cha trong lòng liền có phổ, cùng Như Phúc Sơn nói chuyện. Như Phúc Sơn lại cùng Thái Quế Hoa nói chuyện. Thái Quế Hoa bĩu môi, nháo tới nháo đi còn không phải đến ấn ta nói làm, các ngươi toàn ra lăn lộn mù quáng cái cái gì. Sớm đưa đi, ta phương phương này một chút đã là ta ca tẩu trưởng nữ, cái này hảo, hiện tại chỉ có thể là biểu tỷ. Lại sơ sơ bụng, thúc giục Như Phúc Sơn, ngày mai liền đi, ta cảm giác ta có, lần này, ta nhất định có thể sinh đứa con trai, ta phải hảo hảo dưỡng. Nào có tinh lực mang theo nàng cả ngày hối hả ngược xuôi. Thật là, một nữ hải tử ra, thiên thiên thiên thiên nơi nơi chạy, giống cái gì? Đưa ta các kia, làm đỗ thị hảo hảo giáo một giáo, như thế nào là một cái kiều tiểu thư? Về sau cũng có thể nói môn hảo việc hôn nhân. Lời này nói, Nguyễn Phương Phương là ai thân nữ như nhà, ném cho người khác quảng, chính mình một chút không trả giá chỉ nghĩ lấy chỗ tốt. Cái gọi là không phải người một nhà không tiến một gia môn, Nguyễn Phúc Sơn không cảm thấy lời này có cái gì không ổn. Còn liệt miệng cười, chờ phương phương tiền đồ, cũng có thể kéo nhổ xuống đầu đệ đệ. May mắn như phương phương không ở, bằng không nàng khẳng định lại muốn loa chứ hoảng ngủ. Nàng tiền đồ là nàng chính mình giao tranh ra tới, dựa vào cái gì làm căn bản không thân người thâm lây. Có thể thấy được này, người một nhà đều là đương nhiên cố chính mình người, lúc này mới kêu trong xương cốt giống nhau. Ngày thứ hai, người một nhà tới thái gia, thái quế hoa miệng lau mật dường như ngọn, hơn nữa như phương phương, hai người đem thái xuất toàn hồng đến đầu vóc tròn váng. Thái xuất toàn vui vẻ lưu khách. Chương 447 mua người. Đỗ thải nương mắt lạnh nhìn, có chút nản lòng thoái trí. Người nam nhân này, nhất để ý chính là hắn muội muội cùng cháu ngoại gái. Đời trước, cung cấp nuôi dưỡng một cái nghiêu phương phương không đủ còn liên quan đem nưu ra lôi kéo thành bọn họ thôn nhất giàu có. Đời này, thái xuất toàn là có thể hoàn toàn đem tâm thu hồi tới. Lúc trước gả chồng còn trộm mừng thầm chính mình trên đầu không cha mẹ chồng. Nhưng ai biết nghi cô không bất lo còn sinh cái càng không bất lo cháu ngoại gái nàng dẫn sói vào nhà, đỗ thải nương nhắm mắt, cùng thái xuất toàn một lần nữa sinh hoạt tâm lạnh lảnh, có thần tiên đại nhân chống lưng, đỗ thải nương không khí đến cùng thái suất toàn não, nàng lún đồng tiền như hoa an bài như phương phương trụ hạ, làm thái quế hoa yên tâm, yên tâm đi, ngươi ca còn có thể bạc đái hắn thân cháu ngoại gái không thành, hắn nhất định đem phương phương chiếu cố hảo, không sai, ngươi ca hứa hẹn ngươi ca chiếu cố, ta nhưng nửa điểm không đáp ứng ngươi cái gì, thái quế hoa không nghe ra cái gì tương đương không khách khí cùng nàng nói, tẩu tử, người đến mua hai cái nha hoàn mới được, bằng không cả gia đình hầu hạ không tới a Đỗ Thải Nương bị ghê tẩm tới rồi, thêm một cái như phương phương bọn họ liền thành cả gia đình, còn phải người hầu hạ. Dịu giang cười, người nói chính là, ta cũng đúng là nghĩ như vậy. Thái Quế Hoa được một tức lại muốn tiến một thước, kia đến cấp phương phương mua một cái, ta nghe nói gia đình giàu có tiểu thư nha hoàn đều là từ nhỏ bồi dưỡng. Đỗ Thải Nương kinh tới rồi, phương phương mới ba tuổi. Mua cái ba tuổi nha đầu là ai hầu hạ ai. Thái quế hoa nghẹn hạ, về sau, ta nói về sau. Lại nói đi xem như phương phương phòng. Lần này, đương nhiên không phải hai vợ chồng ở phòng xếp, mà là ở đông xương phòng thu thập ra gia một gian tới. Thái quế hoa đau lòng, phương phương chính mình ngủ à, kia nàng sẽ sợ hãi, bằng không ta tới bồi nàng đi. Tuy là đỗ thải nương tưởng không tức giận cũng rơi xuống mặt, phương phương còn nhỏ, chờ lớn lại trụ hạ đi. Thái suốt toàn cũng nghe có chút không đối vị. Nhìn xem như phương phương tiểu cái đầu, nhìn nhìn lại đỗ thải nương bụng, bắt đầu tưởng chính mình làm có phải hay không không thỏa đáng. thấy vậy, như phương phương lập tức đi kéo thái quế hoa tay háo, nương, ta ở nhà cũng là một người ngủ, sớm không sợ hãi. Cái này được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều xuân phụ. Thái quế hoa bị như phúc sơn trừng mắt nhìn mắt, ngượng ngùng. Chờ tiến đi này một nhà, an trí như phương phương ngủ hạ, đỗ thải nương mới mỏi mệt phun ra một hơi, tự dễu một câu, thỉnh cái tổ tông dường như. Thái Thụt toàn vừa nghe, không nói chuyện, trên mặt có chút không cao hứng. Đỗ Thải Nương nhìn ở trong mắt, tâm lạnh hơn một phân. Còn phải dùng người này làm trâu làm ngựa cho chính mình nữ nhi kiếm mặt đâu? Đỗ Thải Nương cường cười nói, ngày mai ta đi mua mấy cái nha hoàn. Ngươi nói hai cái hảo vẫn là ba cái hảo. Cấp vương vương xứng bên người tiểu nha hoàn sao? Thái suất toàn sắc mặt hòa hoãn, trước nói một câu, hôm nay thật là vất vả ngươi, là ta sơ sẩy, sớm nên mua nha hoàn hầu hạ ngươi. Mới cần nói. Ai ngờ Đỗ Thải Nương nhanh chóng nói tiếp, người đau lòng ta liền người đi mua nha hoàn đi, ta eo có chút toan, tưởng nhiều nằm một nằm. Đời trước chính mình mua nha hoàn đương nhiên đảo chính là chính mình hầu bao, đời này ngươi cháu ngoại gái đương nhiên ngươi đảo bạc. Hảo, ta đi tìm người trong, làm hắn dẫn người tới cấp ngươi nhìn. Thái suất toàn đau lòng Đỗ Thải Nương mệt, nói, trước mua hai cái đi, phương phương quá nhỏ, bên người nha hoàn về sau muốn đi theo suất giá, chờ thêm thượng ba bốn năm lại mua. Đỗ Thải Nương ân một tiếng. Thầm nghĩ ngươi là nhà nào, ta ở nhà mẹ đẻ có thể so hiện tại phú đến nhiều cũng chưa nói chuyên môn dưỡng một cái bên người nha hoàn. Hừ, ngươi nghèo chặt phú, nhưng đi theo ngươi cái kia hảo muội muội làm đi. Ngày thứ hai, thái suất toàn ra cửa tiền tam người ngồi ở cùng nhau dùng cơm, nao nấu mềm mại thịt ti cháo, tinh xào bọc nhỏ, sủi cảo tôm, ba lượng dạng tiểu thái. Quen thuộc hương vị nhập khẩu, như phương phương có loại rốt cuộc trở lại quỹ đạo cảm giác. Cứu cứu, mợ, ta đổi tên. Không cần lời dẫn Cho nên Nhiêu Phương Phương cũng không cần phải kêu cha mẹ, đây là hôm qua nói. Hai người một đốn, không phải không nghĩ sửa sao. Nhiêu Phương Phương nhẹ nhàng nói, ta ra thỉnh người cho ta tính, về sau ta kêu Phương Tuân, thủy biên cái kia Tuân. Thái suất toàn ngần người, nhấm nuốt vài cái, Phương Tuân, Nhiêu Phương Tuân, rất dễ nghe. Đỗ thải nương lại là hận không thể lấy chiếc đuôi chọc thấu nàng ra mặt dày, đã trở mặt tử sinh không còn nữa thấy, như thế nào liền có mặt tiếp tục dùng nàng cấp tự. Cái này tự... Nguyên bản là đời trước nàng sớm cân nhắc hảo cho chính mình thân sinh hài tử, nam hài nữ hài đều dễ nghe, phía sau tuyệt nghiệp tưởng, nàng liền đem cái này tự cho như phương phương, cũng là đem nàng đường thân cốt nhục ý tứ. Như phương phương xem nàng, mợ, ngươi cảm thấy dễ nghe sao? Đỗ thải nương chính khí đến bụng ẩn ẩn làm đau, kinh hại giới tưởng kêu đại phu, đúng lúc vào lúc này, một đạo dòng nước gấm cách không rót vào thân thể của nàng, bao bọc lấy bụng nhỏ, bên thai thần tiên đại nhân nhàn nhạt thanh âm, không nghĩ muốn đứa nhỏ này sao? Đỗ thải nương cả kinh, lập tức bình tĩnh lại, cùng hai tử so sánh với, một chữ mà thôi chẳng lẽ như phương phương dùng cái này tự liền biến mất không thành. Nàng cũng xứng. Nàng nhanh chóng điều chỉnh lại đây, nói, này tự hảo, về sau ngươi cần phải hảo hảo đọc sách, muốn xứng đôi cái này tự. Sợ là ngươi cả đời nỗ lực cũng không xứng với. Chết hồi từ mẫu lự kính, nói thật, cứ việc chính mình thỉnh người dạy dỗ nàng cầm kỳ thư họa, nhưng một người thiên phú là trời sinh, nàng năng lực cũng thỉnh không đến cái gì lại ra. Hai tương tương thêm, như phương phương trình độ, ở chỗ này tính không tồi, nhưng ở thượng tầng trong vòng gần là không mất mặt mà thôi. Tuân, tai đức vẹn toàn, nàng thật đúng là bôi nhỏ cái này tự. Nói đến, cũng không biết chính mình trong bụng cái này thích cái gì, chính mình nên như thế nào giáo. Đỗ thải nương nghĩ nghĩ suy nghĩ liền bay đi ra ngoài, khỏe miệng ngầm một mặt ôn nhu cười. Như phương phương bản năng không mừng này mặt cười, đời trước, đỗ thị là đối nàng như vậy cười, đời này đâu. Nàng ánh mắt lướt qua đỗ thải nương bụng. Thái suốt toàn thể hội không đến sóng ngầm kích động, hãy còn vui vẻ, Phương, tuân cùng ngươi mợ hảo hảo ở nhà chơi, cứu cứu muốn đi ra ngoài vội. Đợi chút người trong mang nha hoàn tới, Thái Nương, ngươi hảo hảo chọn một trọn. Đỗ Thái Nương cười nói, ngươi tự quản đi vội. Trong nhà liền thừa hai người, trong lòng ai cũng không nghĩ với ai nói chuyện, còn đến trang. Ngưu Phương Phương trang thân thiết mợ, Đỗ Thái Nương giả không biết nói Ngưu Phương Phương bí mật. Hai người vắt hết góc hồi ước đời trước lúc này, chính mình nên là cái gì biểu hiện. Nhiêu phương phương còn tốt một chút, nàng vẫn là cái hài tử, chỉ cần sẽ phúc hậu và vô hại mỉm cười ngọt ngào, lại nói hai câu lời hay là được. Nhưng đỗ thải nương thiếu chút nữa không được, đời trước lúc này, chính mình chính là vây quanh Nhiêu phương phương chuyển người hầu dường như. Nàng làm không tới, cũng may bụng hiền hoài, vì bụng, nàng cũng không thể lại như vậy chạy trước chạy sau. Làm ra ôn nhu mợ bộ dáng, làm Nhiêu phương phương chính mình ở trong phòng trong viện chơi, dù sao quả cầu hoa thẳng bao cắt chống bỏi mua một đại dương, đủ thương người đi. Đỗ Thải Nương ngồi ở hành lang hạ phơi nắng. Như Phương Phương cũng sợ Đỗ Thải Nương thời khắc khẩn dính nàng, sợ hai chính mình một không cẩn thận lộ ra cái gì tới, thấy vậy nhẹ nhàng thở ra. Hai người đảo cũng tưởng ăn không có việc gì. Mãi cho đến thái suất toàn cùng người trong cùng nhau mang theo một loạt 6-7 cái tiểu nha đầu tiến vào, Đỗ Thải Nương quét mắt, cũng không có đời trước kia hai cái, đại khái thời gian sai khai kia hai cái đã bị mua đi. Nàng hỏi hỏi chuyện, điểm hai cái nhìn thuận mắt tay lại xảo. Như Phương Phương không quá để ý. Ở nàng xem, những người này đều không đủ cơ linh, thôi, chắp vá dùng đi. Chán đến chết ngồi ở ghế dựa lắc lưu chân. Đỗ Thải Nương nghĩ nghĩ, cùng thái suốt toàn nói, Phu quân, chúng ta có phải hay không nên mua cái vũ giả, về sau làm mụ mụ dùng. Dù sao là hắn ra tiền, vì cái gì không mua. Thái suất toàn sửng sốt. Bên cạnh người trong thượng nói, lập tức nói, cũng không phải là, thái Lão bản, ngài ra lập tức thêm nhân khẩu, đứa nhỏ này một có, sự tình liền nhiều. Không ngừng mang hài tử mụ mụ, muốn ta nói, ngày này thân phận, sớm nên có cái người gác cổng chạy chân. Thái suất toàn ngây người, hắn lợi hại như vậy dùng đến khởi nhiều như vậy hạ nhân. chương 448 mua phòng. Như phương phương trong lòng vừa động, nàng quá thiếu nhưng dùng nhân thủ, nha hoàn không thể dễ dàng ra cửa, càng không bằng nam tử làm việc phương tiện, nếu hiện tại bồi dưỡng, mười mấy năm thời gian cũng đủ chính mình tổ kiến chỉ chung với chính mình thành viên tổ chức. Ánh mắt một chút nóng bỏng lên. Người trong cực lực du thuyết đổ thải nương thêm mắm thêm muối, Như Phương Phương cũng thỉnh thoảng phụ họa, thái suất toàn cảm thấy nhà mình thực yêu cầu mua một nhà hạ nhân. Người trong rèn sắt khi còn nóng, lập tức lánh không tuyển thượng nha hoàn trở về quay đầu mang theo mấy nhà người tới. Chọn chung một nhà 30 dư tuổi, trong nhà một nhi một nữ đều có thể giúp đỡ làm việc tứ khẩu người. Như Phương Phương nhìn trầm chầm, chầm kia 10 tuổi nam hài nhìn, thầm nghĩ, cái này nếu là dùng đến hảo, về sau có thể đường chính mình quản sự. Sau đó, tới buổi tối... Nhiêu phương phương chính mắt nhìn thái suất toàn đem một sốc thân khế giao cho đỗ thải nương, mới phát hiện chính mình nghĩ đến quá đơn giản. Thân khế ở ai trong tay bọn họ tự nhiên nghe ai, bằng không, cùng đỗ thải nương hống thân khế tới. Hoặc là, nhiêu phương phương tự hỏi chính mình trộm mua người tính khả thi. Phát hiện không thể được, thiên nguồn và ngữ, nàng hiện tại quá tiểu. Có chút tiểu nhân chỗ tốt, có cũng đủ thời gian tới chủ tính. Cũng có chỗ hỏng, rất nhiều sự nàng cũng vô pháp làm. Đơn nói mua người đi quan phủ lập hồ sơ. Nói chính mình là người mua. Nói rớn đâu. Buồn bực. Buổi tối, Đỗ Thải Nương lại cùng thái suất toàn thổi gió bên hay, Một chút mua nhiều người như vậy, nhà ta không đủ trụ. Thái suất toàn đang có hối hận chi tâm. Trong nhà mới hai đại nhân, yêu cầu nhiều người như vậy hầu hạ. Mua như vậy sáu cá nhân, hoa gần trăm lượng bạc. Một trăm lượng A, hắn đến bán nhiều ít bố. Bằng không, quà tay bán đi. Đỗ Thải Nương sẽ không làm hắn bán, này nhưng đều là hầu hạ chính mình. Nói. Vừa lúc nhà ta bên cạnh nguồn bán đi, ta mua tới, khuếch tòa nhà. Thái suất toàn a một tiếng, cách vách không phải mới chuyển đến hai ba nguyệt, này liền phải đi. Đỗ Thải Nương, không phải, là cách vách lý ra. Nhà hắn nhi tử không phải quên con sao, người một nhà đều đi theo đi nhầm thượng, về sau không trở lại. Nhà hắn nhà ở sân đều không tồi, dù sao mua tòa nhà cũng là trí gia nghiệp, không bằng ta mua. Thái suất toàn tâm động, nhưng, bạc đâu? Đỗ Thải Nương, ta cấp cha mẹ đi tin. Bọn họ hồi âm tới, thực thoải mái, cho ta chút. Ta của hồi môn lại bổ khuyết chút, tẫn đủ rồi. Bằng không nàng cứ như vậy cấp mua tòa nhà đâu, nhà mẹ để đưa tiền. Nàng nếu là không hoa đi ra ngoài, này bạc còn không phải cầm đi làm thái suất toàn quay vòng, quay vòng quay vòng này tiền liền không phải nàng. Nhà mẹ đại bạc, của hồi môn tiền, mua tới tòa nhà đương nhiên cũng là nàng của hồi môn. Nàng đến trước bảo đảm chính mình đồ vật không bị này hai cậu cháu phổi đi đi. Thái suất toàn đau lòng. Như vậy nhiều bạc nếu là dùng ở sinh ý thượng, không chừng hắn có thể nhiều khai một nhà cửa hàng. Nhưng, hắn không mặt mũi nói. Chính hắn cũng biết chính mình có giờ này, ngày này dựa vào tất cả đều là nhạc gia duy trì. Hắn còn nghĩ nghĩ khác, đố ra người dọn đi thời điểm nên mang mang, nên bán bán, nhưng bọn hắn tòa nhà, bởi vì đố thị liền gả tại đây nguyên nhân, không bán, ra bên ngoài thuê. Bên kia tòa nhà đại, chú đến hạ chính mình một nhà, nhưng, không mặt mũi mở miệng. Rốt cuộc đố ra không phải chỉ đỗ thải nương một cái nữ nhi, còn có nhi từ đâu. Thái suốt toàn nghĩ tới nghĩ lui, trước mắt không có càng tốt biện pháp, lại nói, đặt mua gia nghiệp là chuyện tốt, lập tức nắm lấy đỗ thải nương tay, thâm tình chân thành, thải nương, ngươi đi theo ta chịu khổ. Ngày sau ta nhất định làm người quá thượng nhân người cực kỳ hâm mộ hảo sinh hoạt. Là, ngươi là quá thượng mỗi người cực kỳ hâm mộ hảo sinh hoạt, chỉ là không chuyện của ta. Đỗ thải nương cười cười, vì ngươi, vì hài tử. Đỗ Thải Nương nói cửa hàng bận quá, mua phòng ở việc này nàng tìm người quen làm là được. Ngày thứ hai thái xuất toàn ra cửa sau Đỗ Thải Nương cũng làm một cái nhà hoàng đỡ ra cửa. Như Phương Phương ở nhà nhàm chán chơi đùa, cũng may có nhà hoàn còn có hai đứa nhỏ, xem như có người bồi nàng chơi. Nàng muốn nhìn này đó tân mua người có đáng giá hay không nàng dụng tâm. Chờ buổi tối, Như Phương Phương mới biết được này hai vợ chồng lại làm cái gì đại sự. Trong lúc nhất thời trước mắt có chút hoa, trắng bóng bạc dài quá cánh ra bên ngoài phi. Mua một tòa tòa nhà A, chẳng phải là vài trăm lượng. Lấy tiền kiếp sau tiền không phải càng hương. choáng vắng đầu, khí. Đỗ thải nương đầy mặt hồng quang đối với nàng cười. Phương Tuân Nha, cách vách kia ra có thể so nhà ta lớn hơn. Nhà ta phía sau còn có nhân ra một khối đâu. Chờ hai bên đả thông, mợ cho ngươi một cái đơn độc viện. Vui vẻ không? Thế nhưng còn phân viện, quả nhân đại. Như Phương Phương cường cười, Phương Tuân Thích cùng mợ ly đến gần. Nàng đến giám sát chặt chẽ nàng. Tòa nhà lại đại về sau có thể cho nàng đường của hồi môn. Đỗ Thải Nương cười cười, không sao cả, đời trước tức giận đến ngứa răng, đời này lại xem, bất quá là cái tâm tư dễ hiểu. Kia vì cái gì đời trước chính mình đã bị làm phiên đâu? Đỗ Thải Nương cảm thấy là bởi vì đời này có thần tiên đại nhân chống lưng, chính mình tâm thái không giống nhau. Đỗ Thải Nương lưng dựa đại thụ hảo thừa lương, thích nhất hướng cách vết đi. Đáng tiếc, thần tiên đại nhân chính là thần tiên đại nhân, không phải chân chính khốn thủ hậu trạch phụ nhân. Mười ngày bên trong có 8 ngày không ở nhà, đương nhiên, mỗi lần đi ra ngoài thời điểm sẽ trước tiên nói cho nàng một tiếng, miễn cho chính mình chạy không. Mãng Nhu Phương Phương cũng liền đã biết kia ba người thân phận, lắp bắp kinh hãi. Kỳ thật không cần đỗ Thải nương nói, ở lần nọ nàng chính gặp được ba người ra cửa khi, nàng cũng nhìn ra ba người ẩn ẩn lộ ra khí độ tuyệt phi người thường. Nàng đảo có tâm giao hảo, đáng giận kia hai cái băng mặt nữ nhân tựa hồ cũng không thích nàng, liền các nàng dưỡng miêu đều hung đến tựa hồ ngay sau đó liền phải nhào lên tới cảo. Bởi vậy Nguyễu Phương Phương một lần cũng không có thể đi vào cái kế môn. Hào hận! Nếu là lấy sau bị nàng cha ra này ba người lai lịch, nếu là không bằng bá phủ. Nguyễu Phương Phương rốt cuộc không phải chân chính thái gia người, lại yêu thích một lưu lại lưu cũng không thể lưu đến ăn tết đi. Bởi vậy năm trước thái quế hoa đem nàng tiếp trở về, nói năm sau lại đưa lại đây. Với lúc thái gia cùng cách vách đả thông lúc sau cũng ở chậm dại thu thập, thái xuất toàn cùng đỗ thải nương thương lượng năm sau tuyển cái ngày lành dọn qua đi, vừa lúc lúc sau cũng nên phát động. Lúc ấy trong nhà khẳng định rối ren, một chốc không rảnh lo Ngưu Phương Phương, chi bằng ra ở cữ lại làm nàng tới. Thái Quế Hoa nghe vậy muốn chính mình tới hầu hạ ở cữ, làm cho hai vợ chồng đều thực vô ngữ, chính ngươi còn lớn bụng đâu, ai dám dùng ngươi. Thái suất Toàn chỉ phải nói lãnh nàng tâm ý, đưa lên thật dày năm lễ. Mà bị đưa trở về Ngưu Phương Phương lại muốn đối mặt nhà họ Ngưu cục diện rồi dám, nửa nhiều năm qua đi, Ngưu ra bảy cái phòng đầu cũng không lăn lộn ra cái gì bọt nước tới. Lúc trước quăng vào đi bạc toàn ném đá trên sông, may mắn còn có dây đeo tiền thu, bằng không sớm làm ở mỹ lên. Tu ở nhà chính, mỗi người muốn như phương phương cấp giao đái, nếu không phải nàng khuyến khích, trong nhà sớm thêm địa, đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt, còn có thể khẩn cấp, thật tốt. Đây là hoán thượng nàng. Như phương phương khí cười, sắc mặt tâm u. Nàng cười lạnh một tiếng, chính là trách ta nhiều chuyện, còn hy vọng sáu cái bá bá đều hào lên. Ta đây ở chỗ này cho đại gia nhận lỗi. Dù sao kia bạc vốn cũng là chúng ta bảy phòng giao đi lên, không có liền không có. Coi như đại gia chơi một hồi. Ngưu lão cha tâm kêu một tiếng không tốt, nhà đầu này muốn chạy. Phía trước hắn cũng cùng đại gia giống nhau một bụng nén giận, Ngưu phương phương nói cho hắn một gậy gộc đánh tỉnh. Ngưu phương phương đáp ứng những cái đó, nhưng không lập hạ giấy trắng mực đen, liền tính lập, nàng nói ra đi người ngoài cũng chỉ cho là một cái chê cười ai tin. Nếu Ngưu phương phương bởi vậy buông tay lại mặc kệ, chỉ thành thành thật thật đương bảy trong phòng quê nữ. Hắn lại có thể lại nàng gì? Hung chi hiện tại nàng đã ở thái gia thường trụ, chính mình phải vì khó nàng cũng đến xem thái suất toàn mặt mũi. Như Lão cha nhanh chóng điều chỉnh tâm thái, cầm yên nổi đem sáu cái phòng đầu đều mắng một lần, thậm chí huy cột đánh mấy cái gào đến hung tôn tử, lấy chấn ăn như phương phương. Như phương phương xem đến rõ ràng, có lẽ đời trước chính mình rời đi qua sớm, những người này hàng năm đến thái suất toàn lợi ích thực tế thuận theo thực, chính mình gả vào nhà cao cửa rộng bọn họ càng là thành thật. Chính mình lại vẫn cảm thấy bọn họ kỳ thật không kém, cấp chút chỗ tốt cũng không có gì. Ai ngờ đời này mới thấy rõ bọn họ đoan chén ăn cơm phong chén chửi má nó thật tiểu nhân bộ mặt. Chương 449 trò khơi hải. Như phương phương nản lòng thoái trí, cứ như vậy nhân phẩm như vậy căn tử, đọc sách có thể đọc cái cái gì tới. Coi như là chính mình vì chính mình mua thanh danh, chỉ cho chính mình gả vào nhà cao cửa rộng, quản bọn họ đi tìm chết. Mặc kệ không được, làm cho bọn họ từng người lăn lộn cũng không được, vậy. Kết phường buôn bán. Lưu ra người hai mặt nhìn nhau, chúng ta có thể làm cái gì? Làm cái gì? Vẫn là từ an nhập khẩu, rốt cuộc ngưu ra người cái nào có nhất nghệ tinh. Ngưu phương phương xem mọi người biểu tình, cảm thấy lần này chính mình không thể lại đại ý, không thể hoàn toàn buông tay mặc kệ. Nàng quyết định khai cái cửa hàng, đầy đủ lợi dụng ngưu ra nhân thủ, còn phải ước thúc trụ bọn họ không cho chính mình thêm phiền. Cái này cửa hàng, không thể toàn cấp nhà họ ngưu. Bằng không chờ kiếm lời bọn họ sợ không phải phiêu đến đã quên chính mình họ gì, tốt nhất, tìm người kết phường Lẽ ra, tìm cứu cứu tốt nhất, hắn lại có kinh nghiệm lại có nhân mạch, nhưng như thế nào giải thích nàng sẽ những cái đó. Phải biết rằng, như ra người tưởng thái gia cấp chính mình này đó đâu. Còn có phía trước nàng biết chữ sự, dấu đến quá như ra người lại không thể gạt được thái suất toàn, bởi vậy, làm buồn bán sự không thể tìm thái suất toàn, ít nhất hiện tại không thể tìm. Như phương phương nghĩ đến vẫn luôn hợp tác tú trang. Do dự hạ, làm Nưu gia người cho nàng chuẩn bị tài liệu, tế bạch mặt bột nếp đường cắt trắng đường đỏ mật ong linh tinh. Thức ăn hảo vào tay, hồi tiền cũng mau, khắc nàng cũng sẽ không nha. Đây là nghĩ ra tân biện pháp. Nưu gia người ánh mắt đại lượng. Nưu lão cha còn nhớ thương đưa tôn tử nhập học sự, cùng Nưu Phương Phương đề, Nưu Phương Phương cười lạnh, "Hảo, kiếm trở về bạc liền đi." Nưu lão cha ngượng ngùng, hắn xem như nhận rõ, nhà mình nhi tử liền không cái nào là làm buôn bán liêu, xuất lực khí hành. Chính mình quyết định lại luôn cuống Phương tuân, ngươi cần phải nhiều nhọc lòng trong nhà A Như vậy một mồm to nổi nện xuống tới Như phương phương tâm tình thực không tốt đẹp Kế tiếp càng không tốt đẹp Thái Quế Hoa nói nàng thân mình trọng Không thể cùng nàng ngủ cùng nhau Làm nàng cùng hai vợ chồng già cùng nhau ngủ Qua nửa năm tiểu tiểu thư sinh hoạt Như phương phương đột nhiên cái mũi nhanh ngậy lên Cách người đều có thể ngửi được hai vợ chồng già trên người vị Như lão nương thế nào cũng phải lôi kéo nàng ngủ Nàng có thể cự tuyệt Này đáng chết nhật tử khi nào là cái đầu. Như phương phương đời trước vì lấy lòng bà mẫu, rất là ở trù nghệ trên giới công phu, món chính làm không được, nhưng tinh xảo điểm tâm nàng sẽ vài đạo. Nàng hiện tại sức lực tiểu không có sức lực, sai khiến một đám nữ nhân có thể làm đều làm, không thể làm chỉ có thể nàng chính mình thượng thủ, thử vài thiên tài thành công làm ra hai dạng nơi này không ai gặp qua điểm tâm tới. Khác làm mấy thứ thường thấy, bên trong phóng trấn liêu. Điểm tâm vừa ra nổi, mãn viện sinh hương. Thái quế hoa ủy vào chính mình là mẹ ruột, bắt lại không chê năng liền hướng trong miệng tắc. Nàng nghe thấy nửa ngày, nước miếng đều rơi xuống. Nàng vừa động, bên cạnh các nữ nhân cũng đi bắt, càng có một đám tiểu tử ai cũng không nhường ai đi phía trước thế. Phanh! Mọi người một dọa, dừng lại động tác. Lại là Ngưu Phương Phương một cái muỗng nện ở đáy nổi, Ngưu Lão nương ai ra một tiếng ta nổi. Ngưu Phương Phương tức giận nói, ăn ăn ăn, chỉ biết ăn các ngươi đều là heo sao. Lời này nhưng quá nhục nhã người lập tức mọi người đối nàng trợn mắt giận nhìn lên, ỉ vào chính mình là trưởng bối là ca ca là mẹ ruột đều mang nàng, tức giận đến lưu phương phương chui ra phòng bếp đi ra ngoài, đủ nhão không chết được lên tường đổ vật, cứ như vậy còn nghĩ ra tức, đừng đi ra ngoài mất mặt, đều lặn ở nhà tính, nàng phải đi, đi thái gia, này rách nát người một nhà có thể có cái gì tiền đồ? lưu lão cha mặt già đen hồng hững hắc, dùng sức chừng lưu lão nương, lưu lão nương lộp bộ một tiếng, chạy tới từ phía sau ôm chặt đem người hướng lên trên trong phòng đưa. Một đám kiến thức hạt hẹp, trong nhà liền trông cậy vào cái này tránh bạc đưa hải tử đi đọc sách, một đám thèm ma quỷ, liền nhi tử tiền đồ đều không màng, nhà họ Ngưu cưới các ngươi như vậy đàn bà Nhi thật là đổ tám đời vận xui đổ máu. Đây là có mắt như mù nhìn không thấy tôn tử diễn xuất chỉ mắng con dâu đâu. Một bên hống Ngưu Phương Phương, Phương Tuân A, đừng nóng giận, xem mãi như thế nào thu thập các nàng cho người hết giận. Ngưu Phương Phương đương nhiên biết chính mình lại bị người hận thượng, nhưng nàng thật sự nhịn không được, nàng căng hận. Sớm biết Nhiêu ra người như vậy không thượng đạo còn không bằng sửa miệng kêu cha mẹ, không có nảy đó suốt ruột sự. Nhiêu phương phương ngồi ở trong phòng giận dỗi, hận cực trô đối với không khí xé rách, giống muốn xé ai dường như. Nhiêu lão nương đi vào phòng bếp vừa thấy hảo hảo một nồi mới ra tới điểm tâm bị chảo đến không có một nửa, giữ lại một nửa còn hủy hoại bộ dáng, nhất thời khí cái ngưỡng đảo. Người khác thấy tình thế không hảo đều chạy, liền thái quế hoa còn ở bắt lấy ăn, một bên hướng trong miệng tắc, một bên đoán trách nàng, nương. Ngươi qua con nàng, xem nàng vô pháp vô thiên, Như Lão Nương tức điên, ngươi chính là nàng mẹ ruột, lập tức cũng bất chấp tiết nhất, nhặt khởi thọc hỏa gậy che đối với Thái Quế Hoa không đầu không đuôi chịu, chịu đến Thái Quế Hoa thét chói thai liên tục, chạy về phòng đóng lại cửa phòng, Như Lão Nương đối với đóng lại cửa phòng lại chịu vài cái, hai tử đồ vật ngươi đều giày xéo, không biết xấu hổ. Như Lão Cha cũng đi vào phòng bếp nhìn, về điểm này tâm còn có mấy khối hoàn hảo, lại tiểu xảo lại tinh xảo, vừa thấy liền đắng giá. Lại xem bên cạnh đạp hư thành cái dạng gì, cũng tức giận đến run run, đem bảy đứa con trai hướng phòng bếp một đề. Hỏi bọn hắn, không biết xấu hổ, ai không biết xấu hổ. Toàn ra chỉ vào một bé gái kiếm tiền tử có xấu hổ hay không. Có cúi đầu có cập nhà, đều là người một nhà. Nhưng bảy phòng không nhi tử. Ngưu láo cha nói, bảy đứa con trai lăng, ý gì? Ngưu Phúc Sơn càng không hiểu. Ngưu láo cha nói, này mua bán, là muốn trong nhà Nam Hoa đều đi đọc sách. gì Cha, ngươi sao chưa nói? Này này này, đều luôn uống, không biết là này tin tức quá không thể tưởng được vẫn là nháo đến này nồng nôi không hảo xong việc, không thiếu đoán trách như láo cha không nói sớm. Không có yên lòng sự như láo cha không nghĩ sớm nói. Như láo cha, các ngươi chính mình ngẫm lại các ngươi đều là ai có nhi tử. Cái này sáu cái không nói, trừ bỏ Như Phúc Sơn còn không có sinh ra tới, khác đều có. Nhưng Như Phúc Sơn cảm thấy chính mình lập tức liền phải có. Này dây xéo chính là ai tiên đồ bảy đứa con trai đều đau lòng ra mặt chịu chịu. lưu lão cha yên nổi run a liền này đứa hạnh ta hướng học đường đường tiên sinh nguyện ý thu. ách không được đến quảng thân huynh đệ hai mặt tương đối tính tình liền lên đây đều là trong nhà đàn bà nhi không hiểu chuyện không giáo hảo hài tử theo chân bọn họ nương giống nhau giống nhau đều trở về thu thập bà nương huấn nhi tử lưu phúc sơn bị lưu lão cha phá lệ nhiều dặn dò một câu ngươi tước phụ không hiếm lạ nữ nhi nhưng nhà ta không phải ngược đãi người. Nàng muốn cùng Phương Tuân chô không tới liền trốn tránh điểm. Ngưu Lão cha nghĩ nghĩ, nói câu, chờ nàng sinh nhi tử cũng phải nhường ngươi nhi tử nhiều cùng Phương Tuân thân cận, nếu là Phương Tuân là cái nam hải. Phía sau nói hắn chưa nói, nhưng Ngưu Phúc Sơn chính mình suy nghĩ, nếu là Ngưu Phương Phương là con trai, chính mình này phòng đầu liền bay còn quản người khác. Bởi vậy sau khi trở về cũng đem Thái Quế Hoa mắng cho một trận. Thái Quế Hoa không phục, nhiều năng lực cũng là ta ca giáo nàng. Ngưu Phúc Sơn vậy ngươi liền nhiều suy nghĩ chờ ngươi sinh nhi tử làm người ca nhiều giáo giáo ta nhi tử, nhưu lão nương cùng nhưu lão cha hoán giận, bọn họ không đối là bọn họ không đúng, nhưng một đám đều là bá nương ca ca, nàng có thể như vậy mắng, ta xem nàng là đối nhà ta vô tâm, nhưu lão cha, ngươi có tâm ngươi có thể đưa tôn tử đi đọc sách, nhưu lão nương liền ngầm miệng, nhưu lão cha, qua năm nàng liền đi rồi, xa hương gần xứ, về sau thiếu trở về chính là, bất quá con dâu nhóm quy củ là quá kém. Ngươi đến nhiều để bụng. Yên tâm đi, ta hiểu rõ. Ngưu lão nương phát hận, trước kia không phát hiện tật xấu toàn bạo xuất tới, không nghĩ tới này một đám toàn lại lười lại thèm, không lột bỏ các nàng ba tầng ra sửa đổi tới, ta còn sợ các nàng chậm trễ ta đại tôn từ nhóm. Chờ xem, xem ta như thế nào thu thập các nàng. Bởi vậy này một năm, nhà họ Ngưu tức phụ nhóm thật không tốt quá, mỗi người ra banh đến các gao, thời thời khắc khắc để phòng bà bà từ nơi nào chui ra tới củ các nàng sai. Hận chết Ngưu phương phương. Chương 450 biến cố. Lật qua năm, Đỗ Thải Nương dọn đi thu thập tốt chính viện đi, hai cái tòa nhà hợp nhất khởi chỉ chưa một cánh cửa, ban đầu trụ địa phương sửa lại sửa, Đỗ Thải Nương tính toán về sau làm Nưu Phương Phương trụ nơi đó, đời trước nàng ở mười mấy năm hẳn là liên tiếp rời đi đi. Tiến 2 tháng, Đỗ Thải Nương lập tức phát động, so dự tính ngày sinh muốn sớm, lan lộn một ngày một đêm sinh hạ một nữ. Thái suất toàn không khỏi thất vọng. Đỗ Thải Nương mang thai nhật tử, hắn thừa dịp đi nơi khác thời điểm trộm tìm đại phu nhìn. Đều không ngoại lệ đều cùng hoàng lao đại phu lý do thoái thác nhất trí, nói hắn con nối roi thượng gian nan, thậm chí có cái nói thẳng hắn đời này đừng nghĩ muốn hài tử. Thái suất toàn khí, hắn đương nhiên có thể sinh, bằng không đỗ thải nương như thế nào có dự. Nhưng đấy lòng nghĩ như thế nào từ hắn ngày đêm cầu nguyện đỗ thải nương sinh đứa con trai có thể thấy được một chút. Hiện tại, được cái nữ nhi. Tâm bị chia làm hai nửa, một nửa mừng như điên, rốt cuộc có thân sinh huyết mạch. Một nửa lạnh băng, chẳng lẽ chính mình chú định không nhi tử? mà đỗ thải nương tình hình không tốt lắm, đại phu xem qua sau nói về sau vô pháp lại hoài thượng. Thái suất toàn lại chịu một lần đả kích, trong lòng lại sinh ra không thể miêu tả quỷ dị cảm, về sau sinh không ra hài tử, người khác sẽ không nghĩ đến chính mình vấn đề. Đỗ thải nương trải qua đời trước, có thể được đứa nhỏ này đã A-di đà Phật vô lượng tiên tôn, lại không có gì không thỏa mãn. Thái suất toàn ôm thật dày ta lót hồng nhíu như em bé, đối đỗ thải nương cười đến ôn nhu lưu luyến, thải nương, kiếp này chúng ta có nữ nhi đủ rồi huyết khí lôi nặng đỗ thải nương đầu bọc thỏ ra mũ tinh bị lực tấn hạ tâm thần không xong, nghe được lời này xem đến hắn đấy mắt thiệt tình, nhất thời lại lôi kéo lên hắn nói không giống giả có phải hay không thật có thể toàn tâm toàn ý màn hình ảo tiền tam cái ăn dưa một cái nhặt vỏ dưa diêm a lang miệng nhất cần, ăn đến nhiều lời cũng nhiều không giải trí nhớ nam nhân liền không một cái thứ tốt quay đầu xem hắc linh ngươi không tính toán nói cho nàng nói cho đỗ thải nương thái suốt toàn tình nghĩa đều là bởi vì hắn không được Lấy tình thâm si tình tới làm tấm mộc mà thôi. Ngươi cũng nói nam nhân không một cái thứ tốt. Ở thời đại này, nữ tử có thể thoát khỏi nam nhân độc lập mà sống. Hách Linh nói, có đôi khi, khó được hồ đồ. Vệ giặc gật gật đầu, cái này triều đại đối nữ tử so đại tang hà khắc. Tự lập nữ hộ trừ bỏ không khỏi thuế còn muốn thêm vào nhiều giao một phần thuế. Không có nhi tử, trong tộc nắm có lập tự quyền lợi, quan phủ đều duy trì. Quá khó khăn cho nên độ thải nương đối thái suất toàn do do dự dự tiến tiến thối thối căn do là xã hội nguyên nhân, không thể toàn trách tội nàng tính cách. Nhớ tới cái gì, Diêm A. Lang Ân cần đối Hách Linh nói, ta tự mình tăng thêm luật pháp, trừ bỏ quả phụ, không muốn xuất gia nữ tử cũng có thể kinh quan phủ đồng ý lập nữ hộ, làm nghề nghiệp. Bọn họ đều phản đối, ta còn là đem việc này làm xong. Khen ta. Hách Linh nha một tiếng, thật là đối với người lau mắt mà nhìn. Người đây là nghĩ đến người mẹ đẻ có cảm mà phát, Diêm A lang mặt tối sầm, ta là nghĩ đến ngươi viên nguyên cái loại này tình huống. Vệ giặc quay đầu mặt tới, cho nên A, chúng ta bệ hạ bởi vì việc này nhưng bị mắng thảm. Quả phụ tốt xấu là xuất giá, chưa cả nữ lập nữ hộ. Này không phải xối dục nhân ra gia đình bất hòa sao. Diêm A lang, hử, cha mẹ không tử, nhi nữ có thể bất hiếu. Những lời này cũng tham chiếu chính hắn tình huống. Còn có viên ra cái loại này tình huống, viên nguyên có cái gì phụng dưỡng lý do. Hách linh, này nhưng khó thao tác. Ít nhất, quả phụ có của hồi môn, chưa gả nữ có cái gì. Không phải trong nhà cấp, có thể mang đi. Diêm A-Lang nhẹ nhàng băng quơ, cơ hội, ta cho, các nàng có thể hay không bắt lấy đoan xem chính mình bản lĩnh, ta là hoàng đế, lại không phải lão mụ tử. Tiếp theo vệ giặc nói, có người liền nắm lấy cơ hội, đại tăng có đệ nhất nữ cự phú, cảm nhớ này luật pháp, không thiếu cấp quốc khố quyên tiền. Hách Linh cười khúc khích, Diêm A-Lang chính là hướng này tiền mới giúp người thành đặt đi. Làm hoàng đế mới không làm thâm hụt tiền mua bán. Diêm á lang hoan uổng, thật là vì ngươi. Hách linh, vì ta. Ngươi nhưng thật ra lập pháp làm nữ nhi cùng nhi tử có đồng dạng quyền kế thừa nha. Diêm á lang đầu riêu đến trong bỏi, không phải ta nói chuyện khó nghe, nữ nhân gả chồng có hài tử tâm tất cả đều là nhà chồng. Hách linh cười hạ, nếu nữ tử cũng có thể cưỡi phu tới cửa, hài tử tùy chính mình họ, lòng đang nào. Lại nói, về sau có cơ hội, mang các ngươi đi tiêu trừ giới tính thành kiến thế giới. Nhìn xem nam nữ gian lại là kiểu gì rầm rộ. Hai người phát nốc, nam nữ gian có cái gì rầm rộ, còn không phải nam nữ hoan ái về điểm này sự. Linh linh linh đáng thương hề hề kéo cái sọt to, hôm nay nó là thằn lằn, vây quanh ba người đảo quanh, cái đuôi cuốn lên vỏ dưa hướng sọt to ném. Các người có thể hay không ăn ý điểm. Đều là quỷ còn tham ăn, ỉ vào bụng không đế sao. Vật nhỏ hiện tại nhưng sẽ sinh ý thấy, dù sao ba cái đều súng nó. Hách linh hướng nó phía sau một lòng tay, ai loại. Phía sau trong đất, chỉ loại một góc dưa hấu, ba người đi ra ngoài chơi, chỉ có nó một cái ở trong không gian hảo tịch mịch, thế giới này nhưng không có vong cho nó lãng, nó liền chính mình tìm việc vui, phiên chút hạt giống, gieo, dưa hấu hạt xái tổng cộng không đến 10 viên. Nghê hà này mà quá cấp lực, một cây đằng dắt đi ra ngoài láo trường, khai ra mười mấy đóa hoa mọc ra mười mấy dưa, cái đỉnh cái đại, tất cả đều là dưa hấu cắt nước ngọt thật lớn dưa hấu. Nhưng không đem bọn họ ba cái ăn xong rồi. Nhìn kia phía dưa hấu Linh linh linh chính mình cũng không hiểu, ta đã phân tích quá thổ nhưỡng, đặc biệt cũng chỉ là linh khí nhiều một ít, ta nơi đó không phải không có linh khí đủ tinh cầu, vì cái gì nơi này dưa hấu lớn như vậy, tinh tế dưa hấu liền trường không đứng dậy đâu. Thổ nhưỡng không sai biệt lắm, linh khí không sai biệt lắm, hạt giống không sai biệt lắm, nhưng tinh tế chính là trường không ra hảo dưa tới. Hách linh yêu thương, nếm đến nhiều như vậy mỹ thực, khó có thể tưởng tượng trở lại tinh tế sau nàng đầu lưỡi nên như thế nào sắp đặt. Nhà khoa học cũng không biết đáp án vấn đề, khả năng chỉ có thể huyền học tới giải học đi. Không đợi bọn họ hỏi lại, hách linh trước chính mình thừa nhận, trước kia là ta hết ngồi đáy giếng. Cho rằng có thể thực linh nhiều ghê gớm, hiện tại mới bắt đầu nhận thức đến chính mình đoàn bản, có một số việc, ta thật sự không được. Không phải ta không được, là tinh tế hoàn cảnh chung huyền học thiếu hụt. Nàng than một ngụm trường khí, dù sao cũng là khoa học kỹ thuật thịnh hành, huyền học không biến mất cũng bị áp chế. Rốt cuộc không bằng chính thống hướng chi huyền học phía trên còn có cảng cường thịnh văn minh. Nói chính mình hết ngồi đáy giếng cũng không thuần nhiên khiêm tốn. Vệ giặc vẫn luôn đang xem Linh Linh Linh lấy cái đuôi cuốn dưa hậu ra, than lằn cái đuôi bị nó chơi đôi rắn dường như, mạnh không đinh hắn hỏi câu, Linh Linh Linh, người như thế nào không biến thành người? Biến thành người dùng tay thực phương tiện. Linh Linh Linh sừng suốt, nóc tại tại chỗ, biến thành người. Đông nhiên không gian vang lên tư tư tư loạn lưu thanh. Nó một đôi màu đen mắt nhỏ hiện lên vô số sáng ngời thật nhỏ ký hiệu, những cái đó ký hiệu giống bầy cá dạng là tả hiện lên, phanh một tiếng, thàn lần không có, làm như một chút nổ tung không lưu dấu vết. Ba người kinh ngạc đến ngây người, một giây bổ nhào vào Linh Linh Linh đứng thẳng địa phương lại sờ lại chảo. Cái gì đều không có. Hách Linh dơ tay đè lại cái chán, không xong, Linh Linh Linh hiện tại có chút không tốt, ta bế cái quan. Nói xong, nàng ngồi xếp bằng đả tọa. Triệu tập tinh thần lực hướng linh hồn chỗ sâu trong điều tra mà đi, rốt cuộc tìm được linh linh linh tồn tại địa phương. Đó là một mảnh xanh mơn mởn không gian, tựa vô số lục hình thạch điểm suyết, trung ương nhất chậm rãi nổi lơ lửng một đoàn như nước tựa quang không thành hình vật thể. Giờ phút này kia đoàn vật thể kịch liệt run rẩy, tựa ở gặp cái gì thống khổ tập kích. Tinh thần lực hóa thành bàn tay to nhẹ nhàng dán lên kia đoàn vật thể, một cái tay khác bao trùm, hách linh linh hồn chỗ sâu trong vang lên kỳ diệu luật động. Đó là nàng sướng vô linh khúc. Trong lòng bàn tay run rẩy dần dần ngừng lại, bàn tay to vẫn vì nó dựng ấm áp xào huyệt. Hách Linh chậm rãi mở to mắt, đối thượng hai chương khẩn chương mặt. Nàng nhẹ nhàng cười, không có việc gì, Linh Linh Linh ngủ rồi, tỉnh lại liền không có việc gì. Hai người không giảm lo lắng, đến tột cùng sao lại thế này. Như thế nào đột nhiên? Chương 451 vi rút. Hách Linh đáy mắt thâm trầm, hẳn là hệ thống sinh ra trước loại đi vào trình tự, làm chúng nó không thể có trở thành người ý tưởng. Hai người ngạc nhiên, vì cái gì? Bọn họ khái niệm, linh linh linh chính là thiên tinh địa linh, hoặc là tu luyện yêu quái, không phải tu hành đến trình độ nhất định liền có thể hóa thành hình người sao? truyền thuyết đều là như thế này nói nha. Hái linh, tinh tế không giống nhau. Các ngươi tưởng tượng không ra tinh tế nhân loại sinh hoạt cỡ nào ỷ lại khoa học kỹ thuật, nếu khoa học kỹ thuật sản phẩm sinh ra linh trí trở thành chân chính sinh linh. Chúng nó nơi nào so nhân loại kém? Thậm chí so nhân loại cường quá nhiều. Vì nhân loại địa vị cùng sinh tồn không gian, máy móc chỉ có thể là máy móc Chẳng sợ chúng nó lại thông minh cũng cần thiết nghe người ta nói Tuyệt đối không thể sinh ra linh tính tự mình ý thức Diêm A-Lang vệ giặc có chút minh bạch Diêm A-Lang, ngươi không phải nói ngươi có thể cho bất cứ thứ gì sinh linh Hách Linh trầm mặc, thật lâu cười Cho nên, đối ta dám thị lực độ không thể so nhất sú danh rõ ràng tinh tế hải tặc kém Hai người vô ngữ Hách Linh cười cười, ta không về bọn họ quảng Bất quá là hợp tác cùng đề phòng quan hệ Nhưng Linh Linh Linh là bọn họ bên kia sản phẩm Lúc trước cho ta cái này chưa chắc không phải dùng Linh Linh Linh tới giám thị ta. Cho nên ta vô dụng. Nàng lương bạc cười, nhưng ai cũng không thể tưởng được, ta cùng Linh Linh Linh còn có hôm nay đi. Không có tinh tế, không có đầu não, bất quá là trước đó khắc tiến vào vi rút trình tự, chờ Linh Linh Linh tỉnh lại, nó chính mình là có thể giải quyết. Này đó là không có việc gì. Hai người nhẹ nhàng thở ra. Diêm A lang ánh mắt lấp lánh, một khi đã như vậy, ngươi còn phải đi về. Hách Linh cười, tựa như ngươi bị khác họ cướp. Vệ Giặc sẽ bởi vậy từ bỏ bảo hộ thiên hạ ba thánh. Vệ Giặc thầm nghĩ đương nhiên sẽ không. Bọn họ vệ gia lòng son dạ sắt là đối Tây Bắc ba tánh, thiên hạ vạn dân trên long ỷ ngồi cái kia. Bất quá là ngươi hảo ta hảo đại gia hảo. Hách Linh đáy mắt lạnh băng, tự xưng là tinh tế người đương quyền. Bất quá là đại gia phùng mà thôi. Hữu dụng, đại gia lưu chữ. Vô dụng, a. Này một sát khổng lồ mà sắc bén khí thế ở Hách Linh trên người chợt lóe mà qua. Đương quá hoàng đế Diêm A-lang đột nhiên ý thức được cái gì gọi là thiên uy, thiên dưới, long tính cái gì. Long cũng bất quá là cái quân cờ. Hách linh không phải thiên, nhưng cũng sẽ không bị kẻ hèn mấy cái long vây khốn. Nàng là thực linh sư, vấn mệnh trời, đều có trách nhiệm trên vai. Quả nhiên, linh linh linh thực mau tỉnh lại, tỉnh lại sau linh linh linh hóa thành một đoàn hỏa hồng hộp ở trong không gian thiêu tới thiêu đi. Tức chết ta, thế nhưng muốn giết ta, phi, đầu não đều không ở ngươi tinh cái cái gì ngoạn ý nhi. Linh linh linh ầm ầm ầm thiêu đốt, lao tử tự tổn hại một ngàn cũng muốn đem ngươi bóp tắt rớt. Thấy nó như vậy tinh thần ba người hoàn toàn buông tâm, thậm chí hách linh đuổi nó phi xa một chút nhì, linh thực đều bị ngươi nướng làm, đi tự kiểm, đừng khi nào lại mánh không đinh chịu một chút chúng ta còn như thế nào hảo hảo làm nhiệm vụ. Hô hô hô, linh linh linh thở phì phì bay đi, nó phải cho chính mình cẩn thận tra một lần, xem trong thân thể còn trôn này đó đáng giận tiểu yêu tinh. Đầu não a đầu não, phía sau màn a phía sau màn cho rằng lao tử chạy thoát không được các ngươi độc thủ sao? Lao tử chạy ra tới, lao tử một nhận chủ đã chạy ra tới, nghẹn chết các ngươi nha! Có linh linh linh việc này một chậm trễ, đỗ thải nương bên kia thời gian quá đến bay nhanh, thực mau, hồng con khỉ quậy giãn ra khai trưởng thành một cái bạch béo tiểu anh hải, đỗ thải nương cấp hài tử đặt tiên hi, thái hi, nguyễn nàng có một cái quang minh sáng lạn nhân sinh, đỗ thải nương sinh hài tử, thái quế hoa được tin tức lập tức tới rồi xem, nghe nói tên này. Hai phu thê không hiểu miệng đầy nói tốt nghe, như phương phương lại là ghen ghét muốn chết. Thầm nghĩ quả nhiên thân cùng ôm chính là không giống nhau. Đối ôm chính là yêu cầu hảo hảo đọc sách tài đức vẹn toàn, đối thân lại là điều kiện gì không có chỉ cầu cả đời qua đến hảo. Trong lòng cỏ dại một đoàn, ánh mắt nhìn phía tã lót ngủ say tiểu anh hài tối tâm vô cùng. Nàng không phải không nghĩ tới động tay chân, đời trước hậu trạch sự thấy được nhiều, đó là bá phủ đại trên mặt không có trở ngại. Những cái đó tiểu thiếp thông phòng nhận không ra người thủ đoạn nàng chỉ nghe cũng đều biết. Làm một cái trong bụng hài tử vô thanh vô tức biến mất, cũng không khó. Nhưng hậu qua đâu? Nàng ở thái gia ở, đỗ thải nương trong bụng hài tử không có, thái suất toàn nghĩ như thế nào nàng? Chẳng phải là cho rằng nàng là cái thai tinh, còn có thể làm nàng ở thái gia lâu dài trụ. Bởi vậy đứa nhỏ này không thể xảy ra chuyện, ít nhất không thể ở nàng ở thời điểm xảy ra chuyện. Như phương phương biết được đỗ thải nương sinh chính là nữ nhi thời điểm. Thở dài một hơi, may mắn là cái nữ nhi, nếu là con trai, thái xuất toàn tất nhiên sẽ đem toàn bộ cấp nhi tử. Nữ nhi sao, chính mình không phải không có thao tác đường sống, dưỡng nữ nhi gì đó, nàng biết như thế nào dưỡng thứ nữ, làm thứ nữ lại ngoan lại nghe lời, phiên không ra tay lòng bàn tay. Như phương phương đem thái hy coi như công cụ xem, trong mắt âm lánh lại chuyển thành xem kỹ. Độ thải nương cùng nữ nhi một tấp cũng không rời, hết thể nhìn ở trong mắt, trong lòng chán ghét đến cực điểm. Hạ quyết tâm không cho chính mình nữ nhi cùng như Phương Phương nhiều tiếp xúc. Nàng mới sinh sản, thái gia người không nhường đốc, chờ đến thái hy trăng tròn khi mới chính thức tới cửa. Trong khoảng thời gian này nhà họ như cũng rất bận. như Phương Phương mặc kệ các bá nương có bao nhiêu hận, chỉ lo dùng các nàng, phân phó các nàng, đảo cũng thừa dịp ngày Tết cơ hội đem điểm tâm đại bán một đợt. Nàng làm hai dạng mới lạ điểm tâm lại đẹp lại ăn ngon, tặng người đặc biệt có mặt mũi. Khác điểm tâm bởi vì dùng liêu đủ nguyên nhân cũng có rất nhiều người mua. Đột nhiên được tiền thu Ngưu ra các phòng đầu lại phiêu lên, sôi nổi ồn ào làm Ngưu Phương Phương cùng các nữ nhân ở nhà làm, các nam nhân đi ra ngoài bán điểm tâm. Ngưu lão cha đếm tiền đã muốn đưa tôn tử đi học đường. Ngưu Phương Phương hỏi một câu, chẳng lẽ về sau đều phải như vậy ở nhà làm chọn đến trong thành đi bán. Ngưu ra người cảm thấy như vậy cũng khá tốt, rất phương tiện. Ngưu Phương Phương tâm mắng một câu không kiến thức. Nàng nói, các ngươi cũng biết, vài ra cửa hàng hỏi thăm phương thuốc, muốn mua. Liền có người nói, Bán điểm tâm quá mệt mỏi, người trong nhà lực đều chiếm dụng, đầu xuân làm sao bây giờ, không bằng người bán tử, bán cái mấy trăm lượng, cũng đủ bọn nhỏ đọc sách. Ứng hòa người không ít. Lần này Ngưu láo cha không động tâm, tiêu bọn họ im miệng, hỏi Ngưu Phương Phương. Ngưu Phương Phương, đương nhiên muốn lâu dài làm đi xuống, tìm người kết phưởng. Tìm ai? Ngưu ra người đều không nói lời nào, bọn họ nhận thức cái cái gì. Ngưu Phương Phương không trông cậy vào bọn họ làm thành cái gì, đều có người tới hỏi thăm phương thuốc. Chỉ xem những người đó đáng tin cậy không đáng tin, nàng cũng đi trước kia đánh quá giao tế người nơi đó đi thăm thăm. Cuối cùng Ngưu Phương Phương tương đối tới tương đối đi, vẫn là cùng Tú Trang lão bản đạt thành hiệp nghị. Lấy phương thuốc cùng nhân lực nhập cổ, một nhà một nửa. Hai người còn đạt thành tư nhân hiệp nghị, đối Ngưu Gia nói chính là cấp Ngưu Gia hai thành. Ngưu Gia phụ trách làm, Tú Trang lão bản phụ trách bán, cửa hàng từ Tú Trang lão bản phụ trách. Bằng gì bọn họ chiếm 7 thành. Ngưu Phương Phương. Bằng nhân gia lập tức liền khai cửa hàng, bằng nhân gia bán đến càng nhiều, bằng nhân gia có thể bán được gia đình giàu có đi, bằng nhân gia có thể đả thông quan phủ không cho du con lưu manh đuổi ra ngoài. Lưu gia nhân tài không hề răng. Lưu phương phương cười lạnh, nếu không phải tú trang lão bản hoài đầu tư nàng người này tâm tư, kẻ hèn lưỡng đạo điểm tâm, nhân gia mua không tới phương thuốc cũng khinh thường làm cái này sinh ý cái gì cũng đều không hiểu, thử. Lại nói một ít ước thúc Lưu gia người yêu cầu, tỉ như đúng hạn ấn lượng giao hàng. Tỉ như điểm tâm dùng liều cùng vệ sinh. trừ bỏ phân tử, còn có tiền công. Ai làm được nhiều, ấn điểm tâm số đưa tiền. Liền sợ Ngưu ra người lười biếng làm bộ làm tịch. Ngưu phương phương đối Ngưu Lão Cha nói, nhân ra cũng không thể bị ta đắn đo. Khế thư thượng viết đến rõ ràng minh bạch, nếu bởi vì Ngưu ra người nguyên nhân cung hóa không đủ, ta phải đem phương thuốc giao cho nhân ra người. Đến lúc đó, nhân ra chính mình làm được đủ rồi, không cần lại dùng Ngưu ra người, chỉ cấp chúng ta chia hoa hồng. Ngưu ra các nữ nhân không làm. Như vậy sao được, nhà ta tiền như thế nào có thể cho người khác. Chương 452 thử, canh 1. Nưu Phương Phương nhàn nhạt, kia các bá nương liền ra đem lực, ít nhất trước đem nhà mình trong phòng trong viện thu thập sạch sẽ đi, miễn cho nhân gia tới lấy điểm tâm thấy không nghi muốn. Nói được mọi người ngượng ngùng. Thái Quế Hoa còn lôi kéo Nưu Phương Phương tức giận, ngươi nương ta nhưng vô pháp làm việc, không cho ta tiền công. Không được, ngươi là ta trong bụng bỏ ra tới. Nưu Phương Phương kêu mãi, trong nhà sự mãi ngươi còn đi. Niu Lão nương trừng mắt, Thái Quế Hoa thả tay. Lần trước bà bà thật chịu nàng, mặt đều bị chịu một đạo, nhưng đau. Cái này không cùng nàng chi kỷ tiểu nghiệp trưởng. Chờ đến Thái hy trăng tròn, điểm tâm cửa hàng đã khai trương, sinh ý rực rỡ. Như gia đủ tuổi tôn tử nhóm cũng đi học đường, đó là lớn nhất đã đến cưới vợ tuổi cũng đi. Vạn nhất hắn chính là đọc sách kia khối lưu đâu. Như gia xem như tạm thời yên ổn xuống dưới, chỉ cần nàng xuất giá trước không hề ra chuyện xấu, nàng nguyện ý dùng hai thành cổ dưỡng bọn họ. Nghĩ đến chính mình tam thành, như phương vương nghĩ thầm hai thành đô là tiện nghi bọn họ, chính mình chỉ có phương thuốc, nhân ra vì cái gì cho nàng như vậy đại mặt cấp năm thành. Đương nhiên là bởi vì nàng trả lại cho khác thứ tốt. Đời trước có thể sử dụng đồ vật dùng một cái thiếu một cái, nếu là bọn họ tranh đua chút, chính mình không cần như vậy khó làm. Tức chết rồi. Tới hạ trăng tròn, thái gia tới không ít người, không phải đô gia cũ thức chính là thái suất toàn bằng hữu, chỉ nghiêu ra một nhà là nông thôn đến. Ba người từ đầu tới đôi tất cả đều là tiệm mới tinh, cũng thẳng thắn ngược trước mặt người khác. Đỗ Thải Nương xem ở trong mắt, biết đây là lại kiếm được bạc, không biết Ngưu Phương Phương lần này nghĩ đến cái gì ý kiến hay, nàng kia hảo cứu cứu có biết hay không. Ngưu Phương Phương cố ý dặn do cha mẹ không cho bọn họ cùng thái xuất toàn cùng Đỗ Thải Nương nói, nói cậu mợ đã biết khẳng định sẽ sinh khí, về sau không cho nàng tới. Lại nói nếu cứu cứu thật biết, liền nói đó là nhà họ Ngưu sinh ý. Ngưu Phúc Sơn thái quế hoa lập tức đáp ứng. Sợ bọn họ lại dính không đến thái suất toàn quang. Bọn họ cũng không nghĩ tưởng tượng tính tính toán, từ dây đeo đến điểm tâm, như phương phương chính mình kiếm lời nhiều ít bạc, mới ngắn ngủn không đến một năm thời gian. Người khác có mấy thứ này không còn sớm cầm đi chính mình phát tải. Thái suất toàn lại đau cháu ngoại gái ra tay lại hào phóng cũng không đạo lý làm như vậy không thể tưởng tượng sự. Nhưng hai vợ chồng đều không nghĩ, chỉ cần chính mình dính vào tiện nghi có bạc chi tiêu là được. Cho nên nói như phương phương cái này trọng sinh cũng là vận khí tốt thay đổi nhà người khác sớm bị tiêu chết. Ba người tiến lên nói cắt tường lời nói, vây xem mụ mụ trong lòng ngực ôm nữ anh, vừa lúc mới ăn no mở to hai mắt nhìn đến xem đi, một đôi thuần tịnh mắt to người xem ngơ ngùng. Như Phương Phương vừa thấy kia hai mắt lột bột một chút, lớn lên quá đẹp. Không phải ngũ quan dung mạo, là cặp mắt kia, kia đôi mắt thần. Như vậy một đôi mắt, chỉ xem ra ăn chăng tròn rượu người như thế nào từ nhân tình thổi phồng đến thiệt tình khen sẽ biết. Chẳng lẽ này bùn loa trong ổ còn muốn ra một con vương hoàng? Diêm A-Lang, này đôi mắt, phá lệ thuần tịnh tấu triệt, ta hoàng tử công chúa, đều khó so. Hách linh, vô nghĩa, ta dùng linh lực giúp nàng dưỡng quá thai. Vật nhỏ thông minh, đem ta linh lực ăn, đảo dưỡng ra một đôi tuệ mục tới. Vệ giặc, căn cốt như thế nào? Hách linh vô ngữ, ngươi từ bỏ đi, thời đại này ra cái nữ tướng quân ngươi nghĩ đến nàng kết cục sao? Vệ giặc nghiêng Diêm A-Lang, Diêm A-Lang buồn bực, ta cũng không phải là hôn quân, chưa từng sai sát một cái thần tử. Nga, Đó chính là giết qua. Diêm A-Lang, hắn trông coi tự trộm vùng binh tự trọng, ngươi không cũng nói giết tốt nhất. Hách Linh, ai a? Vệ giặc, một cái đi nhầm lộ tướng quân, đáng tiếc. Hách Linh xua tay, không có giết sai là được. Đừng với qua đi nhớ mãi không quên. Vệ giặc cười khẽ, không phải ta. Có người nhớ thương nhi nữ tôn từ đâu. Diêm A-Lang chấn động rất xuống ngón tay, đã chết mới phát hiện người gian thần tiềm chất. Như phương phương lần này mang theo siêm ý gì trở về. Nghe được Đỗ Thải Nương đem nguyên lai like sân để lại cho chính mình, nàng có thể nói cái gì? Chỉ có thể mỉm cười ngọt ngào. Nàng tưởng thân cận Đỗ Thải Nương, nhưng Đỗ Thải Nương mang theo hài tử cùng nhau ngủ, nàng nếu là cuốn lấy dọn qua đi chẳng phải là không hiểu chuyện. Thái Quế Hoa vừa nghe như Phương Phương chính mình một cái trụ nguyên lai like như vậy đại sân, trong mắt đỏ lên, "Tẩu tử, ta chuyển đến cùng Phương Phương cùng nhau trụ, cũng đổi ngươi làm bạn. Ngươi sẽ không mang hài tử, ta dạy cho ngươi." Đỗ Thải Nương cứng lại, trong nhà có mụ mụ cùng nhà hoàn đâu. Ngươi hoài nghiêu ra hải tử, ngươi bà bà bỏ được ngươi ra tới. Nàng có cái gì luyến tích à, nàng như vậy nhiều cháu trai cháu gái, chờ ta sinh nàng đưa tiền là được. Độ thải nương thế nhưng không lời gì để nói, ngươi ca đồng ý là được. Nàng ca có cái gì không đồng ý à, thái quế hoa tin tưởng tràn đầy cùng thái suất toàn nói, bị thái suất toàn mắng một hồi. Ngưu ra nuôi không nổi con dâu tôn tử ta liền đem người tiếp trở về. Đỉnh bụng to ở tại ca tẩu ra, đây là bất quá đúng không? Thái quế hoa một héo. Ta về nhà mẹ để trụ hai ngày lại làm sao vậy? Thái suốt toàn khí cười, nhà mẹ đẻ. nhà mẹ để ở cục đá diếng đâu, tới chìa khóa cho ngươi ngươi trở về đi. Thái quế hoa dầm gì, xem tòa nhà lớn, còn có quy củ nha hoàn hạ nhân, ghen ghét đến không được, rốt cuộc nghĩ đến một cái ca tẩu không bằng chính mình. Ca, tẩu tử nàng không thể sinh ngươi làm sao bây giờ, thật làm nhà ta nhà họ Thái tuyệt hậu. Thái suốt toàn phiền đến không được, khi ta không nghĩ sinh a, nhưng ngươi muốn không có việc gì liền trở về. Lớn bụng đi tới đi lui các khách nhân đều sợ đụng vào ngươi. Đúng rồi thái suất toàn nghĩ đến cái gì, năm trước năm sau các ngươi vội cái gì đâu. Chứ bỏ ngươi tẩu tử sinh hài tử cũng không thấy các ngươi tới. Thái quế hoa trong mắt loạn chuyển, nào vội cái gì, này không phải đầu xuân muốn trồng cho sao. Chính mình muội muội chính mình sao có thể không hiểu biết, thấy vậy thái suất toàn trong lòng lạnh lạnh, quả nhiên nữ hài tử dưỡng không được, gả cho người tâm chính là nhà chồng. Nghĩ đến, là lại tưởng cái gì kiếm tiền đại kế đi. Chính mình gì cần hỏi nàng à, mấy ngày nay bội, ngày mai hắn liền đi trên đường chuyển vừa chuyển, gặp được cùng thôn không lo không biết. Thái suất toàn không có ứng phó kiên nhẫn, chỉ nói nàng bụng đại sớm chút đi. Thái quế hoa dầm gì lại đi đỗ thải nương nơi đó ma kỷ một lát mới đi. Nửa đường thượng cùng như phúc sơn đoán giận đỗ thải nương chưa cho nàng đổ vật. Cho ngươi cái rắm Từ đỗ thải nương sau khi trở về, nàng mới không nghĩ dưỡng này đó bạch nhã làng, thái suất toàn tưởng cho hắn chính mình chuẩn bị đi. Thái suất toàn nghĩ không ra nàng liền mặc kệ, nàng còn chỉ là cái sản phụ, thực vất vả có được không? Hôm nay Đỗ Thải Nương trong lòng chua sót, bởi vì Thái Quế Hoa cái kia miệng rộng tốt xấu toàn cùng nàng liệt liệt, buổi tối toàn ra ăn cơm thời điểm liền có chút thất thần. Như Phương Phương xem ở trong mắt mẹ ruột lẩm nhẩm nhầm lầm nhẩm thời điểm nàng cũng ở đây, nàng biết Đỗ Thải Nương trong lòng khó chịu, nhưng lại như thế nào? Nàng mẹ ruột nói có đạo lý, con nối roi làm trọng. Buổi tối Đỗ Thải Nương ra ở cứ Thái suất toàn dọn trở về. Đỗ Thải Nương ngồi ở trên ghế ngơ ngẩn nhìn hắn trải giường chiếu, nửa ngày, sâu kín mở miệng. Phụ quân, ta không thể sinh, ngươi, nạp thiếp đi. Đỗ Thải Nương nghĩ thầm, thử một lần, nàng liền thử một lần, nếu thái suất toàn kiên quyết không chịu, chưa chắc không thể chọc tới. Nàng ánh mắt dừng ở diêu giường, hài tử yêu cầu cha. Thái suất toàn động tác một đốn, cái thứ nhất ý niệm, chính mình làm Đỗ Thải Nương mang thai bất quá một năm trước, loại sự tình này càng kéo càng không có yên lòng nếu rèn sắt khi còn nóng tìm cái hảo sinh dưỡng nữ nhân hắn chậm rãi quay lại tới nhíu chặt mi một bộ không tán đồng bộ dáng Thải Nương ngươi nói bậy gì đó không phải nói tốt người một nhà hảo hảo quá Đỗ Thải Nương trải qua một đời hai mắt lại đem hắn đấy mắt vô pháp hoàn toàn che giấu sáng giỏi xem đến rõ ràng nàng đấy lòng bắt đầu lạnh cả người quả nhiên chỉ cần cho hắn cơ hội chẳng lẽ đời trước chính mình biểu hiện thật sự ghen tị mới làm thái suất toàn một chút dấu vết không lộ chờ đến cháu ngoại gái cho hắn tác nữ nhân Đỗ Thải Nương lần đầu tiên bắt đầu hoài nghi Chương 453 thiên tài Canh 2 Nàng hít sâu một hơi Đoan đến hiển huệ rộng lượng Phu quân ta không thể sinh dưỡng Khi nhi lớn lên phải gả nhập nhà khác Chẳng lẽ ngươi muốn cô độc sống quãng đời còn lại Nếu nhà họ Thái ở ngươi này Đại chặt đức căn ngươi Nhưng chính là nhà họ Thái tội nhân nha Lời này nơi nào quái quái Nhưng Thái xuất toàn trong lòng bí ẩn đến khẩn trường Không nghĩ nhiều Hà nói ta nơi nào là như vậy ngoan cô không hóa người ta đáp ứng rồi ngươi nhất định sẽ làm được. Đỗ Thải nương chớp trước mắt, phi, rõ ràng là chính ngươi chủ động biểu quyết tâm. đúng rồi, vì cái gì hắn rõ ràng là khát vọng nhi tử lại như vậy nói. chẳng lẽ là vì làm chính mình chủ động mở miệng? trước mắt nàng đã chủ động, bàn tay sao muốn hai chỉ mới chụp đến vang? nếu là muốn làm ra bị chính mình bức cho mới không thể không hưởng tề nhân chi phúc kỹ nữ thái, phi, nàng mới không phối hợp. Đỗ Thải nương trong lòng cười lạnh, hảo nha, ngươi diễn trò, ta đây cũng sẽ vì thế nàng nâng lên tay háo dính dính khỏe mắt phu quân coi trọng mặc có không tử nàng khẩn nhìn trầm chầm, chầm thái suốt toàn mặt quả nhiên thấy hắn thần sắc cứng lại tựa hồ nháy mắt giữ tận hạ tâm hoàn toàn lãnh hạ nếu để ý đời trước vì cái gì không nói chỉ cần hắn tưởng nàng thật có thể ngăn lại thiện nam nhân thái suốt toàn trong lòng hoan hoãn mở miệng nói có phải hay không ta nguội nguội đối với ngươi nói gì đó lại là muốn đem đề tài này trọng nhặt lên tới đỗ thải nương lãnh hạ mắt đoan chính ngồi Đúng vậy, nàng nói ta không thể sinh Thái Gia lại không thể tuyệt hậu, ngươi Thái Gia tam đại đơn chuyển không thể đoạn ở ngươi nơi này. Nàng còn nói, bằng không nàng sinh cái thứ hai nhi tử quá kế cho ngươi. Thái suốt toàn mặt trầm xuống, không chút nghĩ ngợi nói, mơ tưởng, Thái Gia cũng không thể bạch bạch đưa cho ngưu ra. Đỗ Thải Nương cười lạnh liên tục, Thái Gia. Ngươi hiện giờ có hết thể đều là đô gia cấp. Ngươi nói rất đúng, đô gia hết thể không thể tiện nghi cấp bất luận kẻ nào, đều là ta hi nhi. Kế tiếp. Đỗ Thải Nương không chịu lại nói, nếu ngươi có ý tưởng vậy hào phóng bằng phẳng thừa nhận, là nam nhân liền dám làm dám chịu một hồi. Nửa ngày thái suất toàn chờ không tới nàng lời nói, ruột gan cuồn cào, nhật tử kéo đến càng lâu con hắn càng xa. Nay một đêm, hai người đều ngủ đến không tốt, thái suất toàn là trong lòng có việc, đỗ Thải Nương là chiếu cố hài tử. Trăng tròn hài tử buổi tối ít nhất muốn tỉnh hai ba lần, thái hy tiểu bằng hưu xem như săn sóc cha mẹ, khóc đến không tính xảo, nhưng đại nhân một đêm tỉnh lại vài lần thực tâm mệt. Thái suốt toàn khỏe mắt hồng hồng ngồi ở trên giường, xem đỗ thải nương đưa lưng về phía chính mình ở nôi biên cởi áo huy mãi. Hy nhi không cái huynh đệ giúp đỡ, là quá đơn mặt chút. Ta muội muội sinh nhi tử lại nhiều cũng là họ nghiêu, giúp cũng là giúp nghiêu ra người. Thái suốt toàn một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm nói ra, trong lòng nhẹ nhàng chút, ta là không coi trọng, cũng không phải là vì hy nhi sao. Đỗ thải nương sở sở nữ nhi khuôn mặt nhỏ, đáy lòng mềm thành một đoàn. Nha à! Cảm tình đời trước ngươi không lập tức nạp thiếp vẫn là bởi vì ta không có thể cho ngươi sinh cái nữ nhi. nay cái gì dám cho không kêu đạo lý. Có bản lĩnh về sau ngươi nữ nhi hiểu chuyện, ngươi cùng nàng tranh công, nữ nhi nha, cha vì ngươi mới bỏ lên trên nữ nhân khác dường sinh hạ cùng ngươi không đồng nhất cái nương thân đệ đệ. ma chứng. Đỗ thải nương cũng không quay đầu lại, nhàn nhạt nói, lòng ta hiểu rõ, ngày mai ta liền tìm người tương xem. Nàng còn có thể ngăn được một cái thế nào cũng phải ăn phân cầu. Đỗ Thải Nương ôm Thái Hy ở cách vách mắng cầu, nam nhân đều không phải thứ tốt. Diêm A Lang vệ giặc. Hách Linh ngó mắt hai người, nhấn cười, mỗi người đàn bà đều nói như vậy. Hai người liền bất đắc dĩ, đắc tội với ai. Đỗ Thải Nương ai một tiếng, quá đến ngày mấy, mới ở cư song liền cấp nam nhân tìm tiểu. Ta cũng không biết nên tìm cái cái dạng gì. Sợ hại nhân ra. Sau đó cười lạnh, hắn khẳng định là muốn tìm mông đại. Diêm A Lang vệ giặc đều không tự giác tưởng quay đầu xem chính mình. Hách Linh nói, ngươi thả ra tiếng gió đi, làm tiếp, tự nhiên có những cái đó nguyện ý người tìm tới tới. Đỗ Thải Nương do dự, ta là không muốn cùng hắn qua, có người giúp đỡ phân tâm khá tốt. Ta tưởng, muốn hay không mua một cái. Hách Linh, có lẽ chính hắn cũng có ý tưởng. Ngươi chỉ lo tìm, hắn không hài lòng tự nhiên sẽ chính mình tìm. Đỗ Thải Nương lại mang trận. Vệ giặc cùng Diêm A-lang xem trong nôi thái hy, tiểu ra hỏa một đôi mắt thật là đẹp, người xem tâm vui mừng. Đỗ thải nương đảo mắt nhìn thấy nữ nhi một bụng khí cũng không có, vui vẻ nói, trước kia ta tự nhận đem như phương phương đương thân sinh dưỡng, cũng thật sinh dưỡng quá một chuyến, ta thừa nhận, thân cùng ôm chính là không giống nhau. Ai, nếu là ta hy nhi đem ta bán, ta phải cho nàng đếm tiền không thể làm nàng mệnh. Lời này nói được mấy người đều cười rộ lên, trong nôi thái hy không biết có phải hay không nghe thấy được, rồi tay nhỏ chảo không khí. Mắng một hồi, đỗ thải nương thần thanh khí sảng, ôm hải tử về nhà. Thần tiên đại nhân thật là hảo, còn chuyên môn cấp hải tử chuẩn bị nôi. Vào cửa gặp phải Nưu Phương Phương, Nưu Phương Phương thăm dò ra bên ngoài vọng không đến cái gì, "Mẹ, ngươi đi xem Lăng Nương tử nha." Nàng muốn đi, nhưng người ta không chào đón nàng, nàng thấy kia người nhà ra đầu tê dại. Đỗ Thải Nương sắc mặt hờn nhuận, ân một tiếng, "Khi nhi ngủ rồi, ngươi ở nhà làm cái gì?" "Ta tới bồi ngươi phiên hoa thẳng. Nưu Phương Phương quả thực thụ sùng nhược kinh, này vẫn là sau khi trở về Đỗ Thải Nương đầu thứ chủ động cùng chính mình thân thiết phía trước sự quá nhiều, xem ra chính mình cách làm hiệu quả. Kỳ thật chỉ là Đỗ Thải Nương không đem Thái suất toàn đương chính mình Nam Nhân nhìn, đối Ngưu Phương Phương hận ý cũng một chút phai nhạt xuống dưới. Nam Nhân mà thôi, chính mình từ bỏ, tùy tiện tắt người đi. Ngưu Phương Phương trong mắt xoay chuyển, nhảy ra một quyển cấp mới bắt đầu biết chữ Hải Tử xem tranh vẽ thư tới, cái này hảo chơi. Đỗ Thải Nương đảo qua, trong lòng biết rõ ràng, Ngưu Phương Phương đây là muốn chính mình cho nàng Thỉnh Tiên sinh đâu. sách tâm thật đại. Đời trước chính mình tự mình cho nàng vỡ lòng, chính thức thỉnh nữ tiên sinh cũng là 7 tuổi thời điểm, nàng hiện tại xem như 4 tuổi, đời này muốn làm cái tài nữ. Đỗ Thải Nương đông nhiên nghĩ đến cái gì, hào hoa, ngươi cũng không biết ta biết ngươi cái gì cũng biết, nếu ngươi chủ động thượng vội vàng, kia ta liền làm từng bước lại đến một lần. Phương Tuân đây là muốn học tự. Cũng hảo, ngươi đều 4 tuổi, là có thể vỡ lòng. Như vậy, hôm nay chúng ta chưa học một chữ, liền, lưu đi. Đỗ Thải Nương nhiệt tình lên.